nghe xong này lời, trần chính hào lông mày cau lại, nói, viên chỉ đạo, ta muốn dùng này đoạn. viên võ anh bất đắc dĩ cười nói, ngươi muốn dùng cũng không có cách nào nha, ngươi tại trên đất bằng cũng làm không được, đến thạch lương bên trên làm sao có thể hoàn thành được rồi. đã nói không dùng võ thay, ta liền kết hợp ngươi tự thân tình muốn lại cho ngươi thiết kế một chút đường đấu phát đi. dứt lời, hắn nghĩ nghĩ lại lần nữa ra một bộ động tác. trần chính hào không cam tâm, còn là tưởng luyện vừa rồi cái kia, nhưng nghề hạ động tác chỉ đến từ bỏ hắn, hắn chỉ có thể coi như thôi. chỉ chốc lát sau, đến tám giờ tối. Hứa Trân đã đem chính mình động tác luyện được thuộc lầu, thế là liền đi trước. Một hồi trở về phòng ngủ còn được hôm nay vong quá đâu. Mà Trần Chính Hảo thì biểu thị còn muốn lại luyện một hồi, liền lưu tại phòng luyện công bên trong tự chủ thêm luyện. Viên võ anh buổi tiếp hắn vẫn luôn buổi đến buổi tối 10 giờ, người già làm việc và nghỉ ngơi thật sự là có chút chịu không được, liền đi trước. Cuối cùng, liền chỉ để lại Trần Chính Hảo một người tiếp tục tại luyện công phòng bên trong, từng lần từng lần một lặp lại mới vừa mới học được động tác. Hảo ca, ta trở về đi ngủ đi. Đến nửa đêm mười giờ lúc. Trần Chính Hào trợ lý đã là vây được trên dưới mí mắt đánh nhau. Hắn nhìn vừa mới dùng di động ghi chép Trần Chính Hào đánh hí, nói, "Ngài xem, cái này không phải đánh rất tốt sao? Ta cảm thấy đến đã có thể." Trần Chính Hào giơ tay lên một bên nhanh khăn lông khô, nói, "Ngươi đi về trước đi, ta còn nghĩ luyện thêm một hồi." Trợ lý không nhịn được muốn trợn mắt chừng một cái. "Này vị đại ca, ngài cũng rất ưa thích cùng chính mình so tài đi. Ngài đến tột cùng có không có một chút thân là hơn 30 tuổi lão nam nhân tự giác? Còn làm chính mình 18 đâu." Nhưng mà không có cách, khuyên là khuyên không được chỉ có thể bồi tiếp. Thế là hai người cứ như vậy tiếp tục lưu lại thêm luyện, vẫn luôn luyện đến hơn 3 giờ, Trần Chính Hào mới miễn cưỡng đồng ý kết thúc công việc. Tám rửa, đơn giản ăn hai cái đồ vật sau, hai người rốt cuộc rời đi phòng luyện công. Bởi vì tháng 10 ngày dài, lúc này phía Đông Cơ Hồ đều đã có thể nhìn thấy chút ngân bạch sắc. Nhưng mà, khi đi đến khách sạn dừng chân lâu gần đây lúc, xuyên thấu qua hơi mộng sương sớm, hai người lờ mờ thấy được một người ảnh. Đợi đi tới gần vừa nhìn, chỉ thấy một người đầu chọc trẻ tuổi người xuyên một thân quân áo luyện công, chính tại tiểu viện bên trong chậm rãi đánh một bộ trường quyền. Không phải hứa chân là ai, nhưng có chút quỹ dị chính là, hắn tại đánh quyền đồng thời, bên cạnh còn thả một cái loại cầm tay đỡ hưởng. Kia ám ly bên trong lúc này phóng không phải cổ cầm vui, cũng không phải mặt khắc thuần âm nhạc, mà là ngoại ngữ. Cẩn thận nghe tới, tựa như là mới khái niệm thứ hai sách bên trong nội dung. Đầu chọc tiểu tử tại xương sớm bên trong cùng với ngoại ngữ đánh quyền. Hình ảnh quá đẹp, Trần Chính Hào nhịn không được kéo ra khóe miệng. Hào ca. Hứa Chân nhìn thấy hai người bọn họ tới, dừng lại đánh quyền, kinh ngạc nói, các ngươi cũng dậy như thế sao? Trần Chính Hào hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Sớm à, ngươi mỗi ngày đều dậy như thế sớm tới luyện công sao?" Hứa Chân nói: "Lúc trước là không sớm như vậy, nhưng là ta sang năm thi đại học, đoạn thời gian gần nhất liền theo 5 giờ rời giường đổi thành 4 giờ khởi, đưa ra 1 giờ tới làm ngoại ngự tính lực." Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, liền cắt tự đánh giá đừng. Sở Lưu Hương đại chiến thiên phong thập tứ lang đối thủ hí, sắp tại xế Chiều hôm đó bắt đầu. Chương 92: Vách núi bên trên quyết đấu. Chương 92: Vách núi bên trên quyết đấu. Chương 92: Vách núi bên trên quyết đấu cùng ngay buổi sáng, trần chính hảo vẫn luôn ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới rời giường. đơn giản rửa mặt sau, hắn uống một ly cà phê đen, ăn chút gì, lại đứng ở bên cửa sổ thổi hơn nửa ngày rõ, này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. gần nhất 2 năm, hắn rõ ràng cảm giác chính mình tinh lực không bằng trước mấy năm. ngao bất động đêm, chịu không nổi mệt, tóc cũng rơi đến càng ngày càng nhiều, cái này khiến từ đầu đến cuối lấy trẻ tuổi người tự cho mình là trần chính hảo vô cùng mệt mỏi. theo lý thuyết, một cái diễn viên đi đến hắn hiện giờ cái này vị trí, đã đến giai đoạn trước liều mạng, hậu kỳ hóng mát thời điểm. Hàng năm chọn chọn lựa lựa chụp một hai bộ truyền hình điện ảnh kịch, sau đó vô vô thống nghệ, tiếp tiếp đại nói, bó lớn bó lớn tiền mặt liền sẽ giống như tuyết rơi đồng dạng bay vào trong túi tiền của hắn. Nhưng mà Trần Chính Hảo cũng không có như vậy làm. Hắn thẳng đến năm nay mới thôi, vẫn như cũng là đem 80% thời gian đều tiêu vào quay phim thượng, hàng năm tham gia diễn truyền hình điện ảnh kịch ít thì ba bộ, nhiều thời điểm thậm chí có năm sáu bộ. Hắn yêu thích quay phim. Mỗi lần chọn kịch bản thời điểm, Trần Chính Hảo tâm tình đều vẫn là cùng 10 năm trước đồng dạng, đầy cõi lòng kích động mà tràn đầy chờ mong. Người chính là như vậy. Mặc kệ đến bao lớn tuổi tác, trong lòng trụ vẫn như cũng là lúc trước thiếu niên kia bốn. Buổi chiều 1 giờ 50 phút, quay trụ sắp bắt đầu. Kịch tổ cùng cảnh khu nhân viên công tác lập đi lập lại xác nhận dây kéo cùng an toàn dây từng trạng thái sau, lúc này mới đem bên ngoài an toàn lan can bỏ. Hứa Chân trước tiên đi lên thạch lương. Hắn hôm nay không có mặc tăng bảo, mà là mang theo một đỉnh tóc giả, mặc vào một thân áo đen. Bởi vì, hôm nay Vô Hoa không còn là ngày thường thất tuyệt diệu tăng, mà là giả trang thành một vị đông doanh nhân giả, tên là Thiên Phong thập tứ lang. Dựa theo nguyên tắc lúc này vô hoa hẳn là dùng mặt nạ ra người tiến hành dịch dung xử lý nhưng điện ảnh vì giảm xuống người xem lý giải độ khó đem dịch dung đổi thành che mặt lúc này hứa chân mặt bị một mảnh vải đen che quất chán bên trên thì buộc lại một đầu màu đen dây vải hàn tại ra sân phía trước chiếu chiếu tấm gương không hiểu nhớ tới cả cà si t nay vị thợ trang điểm sẽ không phải là một đầu nhị thứ viên đi nhìn thấy hứa chân cùng trần chính hảo đều đã vào chỗ tổng đạo diễn đặng đại diễn cầm lấy bộ đàm thấp giọng nói các cơ vị thu được xin trả lời thứ hai trận thứ nhất kính sắp bắt đầu máy số một vị phải trang sẵn sàng. Máy số một vị đã sẵn sàng, trả lời xong tất. Máy số hai vị phải trang sẵn sàng. Nay trận diễn kịch tổ tại vách núi chung quanh hết thảy thiết trí sáu cái máy vị, cộng thêm một cái máy bay không người lái hàng chục camera, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. đương nhiên, cái gọi là vốn gốc kỳ thật cũng không có nhiều tiền. Dù sao, đó là cái đầu tư bất quá 2.000 vạn nghèo so kịch tổ. 3. Buổi chiều 2 giờ đúng, quay chụp chính thức bắt đầu. Trần Chính Hảo vai diễn Sở Lưu Hương cùng cái bang bang chủ nam cung linh trước tiên vào kính. Hai người sóng vai đứng tại vách núi biên. Ngước nhìn quanh chân ngồi tại thạch trên xà nhà người áo đen. "Này vị bằng hưu, có thể hay không mượn đường làm tại hạ đi qua?" Sở Lưu Hương cất cao giọng nói. Nửa ngày, hứa chân vai diễn thiên phong thập tứ lang mới từ từ mở mắt, nói: "Thiên hạ chi đại, nơi nào đi không được, vì sao càng muốn đi con đường này?" Sở Lưu Hương tiến lên hai bước, hướng hắn chắp tay, nói: "Xin hỏi các hạ cao tính đại danh." Hai người giao thủ phía trước đoạn đối thoại này tương đối dài, nội dung dính đến thiên phong thập tứ lang lai lịch, giang hồ bên trong liên quan tới hắn nghe đồn, cùng với hắn cùng thu linh tố quan hệ từ từ. Tổng cộng có 26 câu, hơn 500 cái chữ. Bởi vì núi do quá lớn, đoạn đối thoại này là dự định chọn dùng hậu kỳ phối âm, lúc này bất quá là chụp cái khẩu hình mà thôi. Đồng thời hứa Chân còn che mặt, liền khẩu hình đều không có chụp. Nhưng mặc dù như thế, hai người còn là thành thành thật thật đem lời kịch mà đóng, để tại nắm chắc cảm xúc. Ngày hơn nửa tháng đến, Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ có một cái thực thú vị sự, kia chính là Hứa Chân cùng Trần Chính Hảo vẫn luôn tại phân cao thấp. Hứa Chân xem Trần Chính Hào cái này đại minh tinh đều như vậy nghiêm túc, chính mình cái nào không biết xấu hổ lườm. Mà Trần Chính Hảo xem hứa chăn cái này tân nhân cũng có thể làm đến như vậy tốt, chính mình lại đầu chịu nhận thua. Thế là hai người liếc trộm đối phương, một cái so một cái khắc nghiệt, một cái so một cái liều mạng, làm cho các nhân viên làm việc đều khẩn trọng lên, sợ bởi vì chính mình phạm sai lầm dẫn đến quay trụp xảy ra vấn đề. Đối với cái này, tổng đạo diễn đặng đại diễn đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Ai không muốn đối chính mình thủ hạ ống kính đã tốt muốn tốt hơn đâu? Rất nhanh, Trần Chính Hảo vai diễn sở lưu hương đi lên thạch lương, đánh hí bộ phận chính thức bắt đầu. Bộ phận mở đầu, hai người ai cũng không có làm dùng binh khí đơn đua khuyến cước mười mấy chiêu hạ đi, Hứa Trân không khỏi đối Trần Chính Hào lau mắt mà nhìn, rõ ràng tối hôm qua hai người đối lúc luyện, hắn còn đánh gập gền, dám không đến giờ thượng. Hiện giờ nửa ngày không thấy, Trần Chính Hào thế mà liền đã có thể đuổi theo chính mình tiết đấu, hơn nữa động tác cực kỳ trôi chạy trôi chạy, không có một chút không lưu loát địa phương. Này nên là hạ bao nhiêu khổ công a? Quả nhiên nhân gia có thể đi cho tới bây giờ cái này địa vị vẫn còn có chút đạo lý. Mà cung lúc đó, Trình Tại cùng hắn giao thủ Trần Chính Hảo thì không hề giống Hứa Trân như vậy nhẹ nhõm, hắn tinh thần cao độ tập trung. Nhịp tim cực nhanh, sợ này trận diễn sẽ bởi vì chính mình sai lầm mà nở rễ. Phải biết, làm hắn cùng người khác cùng nhau chụp văn hí thời điểm, cho tới bây giờ chỉ có đối phương nở rễ, không có chính mình phạm sai lầm. Cho dù là hứa chân am hiểu hơn võ hí, ta cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Máy bay không người lái theo vào, độ cao hạ xuống. Nửa phút đồng hồ sau, Đạc Đại diễn cầm lên tay bên trong bộ đàm, phân phó nói, đạo cụ tổ chuẩn bị, đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 7. Một lát sau, đếm ngược kết thúc, ngay tại cách thạch lương không đủ 10 mét vị trí một đám chim sẻ đung nhiên đằng không mà lên. Trang bên trong hai vị diễn viên tiếp vào cái này tín hiệu, chân chính hào vai diễn sở lưu hương hơi nghiêng đầu, hơi có vẻ phân thần. Mà cùng lúc đó, áo đen che mặt hứa chân thì đem tay đặt ở bên hông đào trôi bên trên, muốn rút đao. Sở lưu hương nhìn thấy này một màn, trong mắt đột nhiên co rụt lại, hai chân đạp, phi tốc hướng về phía sau nhảy ngược lại. Nhiên mà lúc này người áo đen cũng không có rút đao, mà là trực tiếp liền đao mang vỏ hình kích hướng về phía đối phương sườn trái. Sở lưu hương sắc mặt chầm xuống, lần nữa cấp tránh. Nhưng ngay tại hắn chuyển hướng một tích tắc này kia. Người áo đen bỗng nhiên ngưng lại vùng đào động tác, bá một tiếng, Lang không rút dao ra khỏi vỏ, hai tay đem sắc bén võ sĩ dao giơ lên cao cao. Biến đổi bất ngờ, đây mới là cuối cùng sát chiêu, nên phong nhất đao chạm. Trang bên trong, lưỡi chăn biến chiêu quá nhanh, động tác gọn gàng lệnh người liễu lưỡi, cuối cùng rút dao một tích tắc này kia, máy quay phim trong màn ảnh cơ hồ ném ra tan ảnh. Xinh đẹp, thân xử Camesa phía trước đặng đại diễn quả thực nghĩ muốn đứng dậy vì hắn gọi tốt. Nay một khắc, bên sân người còn kích động không thôi, thân xử trang bên trong trần chính hảo càng là hưng phấn đến cơ hồ run rẩy nhìn thấy hứa chân như thế cao tiêu chuẩn lăng không rút đao, hắn cơ hồ là nháy mắt bên trong liền lên đầu. như vậy xinh đẹp động tác, chẳng lẽ đến ta nơi này liền tùy tiện hồ lậu qua? thiếu gấm chấp vài thô, không được, ta nhất định phải đem cái này điểm tiếp hảo. tối hôm qua không có thể luyện hảo cái kia hạ sau thắt lưng đứng dậy, ta kỳ thật có ba thành cơ hội là có thể làm được. nhất định phải đụng một cái. chân chính hảo thân thể cơ hồ là không bị khống chế té ngựa về phía sau, lựa chọn ban đầu cái kia độ khó cao phiên bản. a, nhìn thấy này một màn, động tác chỉ đạo nhịn không được một tiếng kinh hô con hàng này, cùng ngươi nói không muốn cái này động tác, ngươi còn làm? Ngươi, ngươi, ngươi, quả thực không thể nói lý. Một tích tắc này kia, vô luận là động tác chỉ đạo, còn là trần chính hào bản nhân, đều khẩn trương tới cực điểm. Khởi, nhất định phải lên cho ta. Một giây sau, trần chính hào nhưng dắt chính mình thân thể bỗng nhiên trước giờ chưa từng có nhẹ nhàng, toàn bộ người giống như thần trợ, nhẹ nhõm liền bắn lên. Sau đó, vững vàng đứng tại tại chỗ, lưỡi dao lướt qua hắn bên cạnh người, trần chính hào phản xạ có điều kiện nghiêng người tránh đi, đồng thời trôi chảy dính liền kế tiếp động tác thẳng đến cả chàng đánh hí kết thúc. Cắt. Đạo diễn Têu dừng thanh tại cách đó không xa vang lên. Một lát sau, Đặng Đại diễn điều lấy hết thẻ cơ vị video, cười nói, "Hảo, phi thường hảo. Chư máy số bốn vị ống kính không có cách nào dùng, mặt khác hoàn mỹ, này trận diễn quá." Chân Chính Hào đứng tại thạch lương bên trên, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. "Quá, ta làm được." Hắn sắc mặt không khỏi hơi phím hồng, ngay bình thường lạnh nhạt biểu tình bên trong cũng xuất hiện một tia kích động. "Ta thế mà thật làm được. Như vậy khó đánh hý, liền võ thế đều trùng mức, ta lại chỉ chụp một lần liền hoàn thành." Một cố khó có thể ức chế cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Chỉ bất quá, hắn lúc này ẩn ẩn lại hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi, ta muốn đứng dậy thời điểm, luôn cảm giác bên hông vừa lúc có một cái hướng lên lực. Nếu như không có cái này lực, hắn không có khả năng đứng được như vậy ổn. Là nguyên nhân gì đâu? An toàn dây thừng vừa vặn đến cùng. Chương 93, ngươi lúc sau Tết đều nhìn cái gì? Chương 93, ngươi lúc sau Tết đều nhìn cái gì? Chương 93, ngươi lúc sau Tết đều nhìn cái gì? Một tuần sau, Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ tại Ni Sơn phần diễn cơ bản quay chụp hoàn thành. Toàn bộ kịch giai đoạn trước quay trụ công tác cũng đã tiến vào hồi cuối. Đặng Đại diện thế là liền an bài nhân viên công tác tập hợp tài liệu, bắt đầu đối điện ảnh tiến hành thu cắt, dùng cái này tới xác định có nào ông kính cần phải bổ trụ. Miễn cho chờ đến lúc đó các diễn viên đều đã đóng máy cắt tổ, còn phải đem tất cả lại gọi trở về. Trần Chính Hào nghe nói thu cắt chuyện, cảm thấy rất hứng thú, liền chịu không đi cắt mảnh phòng. Cắt mảnh viên thấy là vai nam chính đến rồi, nào dám đợi chậm nhân ra, lập tức đem đã cắt hảo bộ phận phụ lên ra tới, tìm cái máy tính cho hắn thả một lần. Trần Chính Hào mơ hồ vừa nhìn, cảm giác phi thường hài lòng nhất là nên phong nhất đào chạm kia đoạn chính mình động tác trải qua trụ ống kính thử thách nhìn qua tương đương xinh đẹp nay một đoạn vì cái gì chỉ có gần cảnh cùng hàng trụ không có cắt một cái bên trong cảnh ống kính xem phim quá trình bên trong Trần chính hào chỉ mình hạ eo cái kia hình ảnh nói ta nhớ rõ ta ở phía trước thấy qua bên trong cảnh ống kính tại hứa chân phía sau vị trí cái này góc độ hẳn là có một cái cơ vị a cắt mảnh viên nghe được hắn cái này vấn đề sắc mặt có chút cổ quái nói a ngài nói cái kia là máy số bốn vị máy số bốn vị ống kính không dùng đến chân chính hào hơi hơi như mày "Hỏi, vì cái gì không dùng đến a?" Ách, Tắt mảnh viên do dự một chút, nói, "Ta không tốt lắm miêu tả, hoặc là ta tìm ra ngài nhìn một chút đi." Nói xong, Tắt mảnh viên đem máy số 4 vị ống kính theo máy vi tính bên trong điều ra đến, tìm được nên phong nhất đao chạm cái kia vị trí, chỉ vào màn hình nói, "Ngài xem này cái địa phương, hứa chân chân bên trên động tác nhìn qua không được tự nhiên, Đặng Đạo nói này một màn cũng không mỡ rồi." Chân Chính Hào tiến đến ống kính phía trước vừa nhìn, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy, từ góc độ này có thể thấy rõ ràng. Ngay tại chính mình hạ eo nháy mắt bên trong, chính cầm đao hướng phía dưới chém vào hứa chân bỗng nhiên bước một bước về phía trước hắn chân trái mũi chân linh xảo nhất câu đem treo tại chính mình bên hông cái kia dây cáp ôm lấy sau đó mảnh mà đem dẫm tại dưới chân a chân chính hào kinh ngạc nhìn trước mắt hình ảnh nhịn không được phát lại nhiều lần cho nên nói ta lúc ấy cảm nhận được cái kia lực đạo, nhưng thật ra là hứa chân câu một chút ta dây cáp cũng là bởi vì hắn vừa đúng cho như vậy một cái lực cho nên ta mới có thể đem cái này động tác làm được như vậy nghĩ chân chính hào vừa mới còn bành trướng lòng tin nháy mắt bên trong lại than ruột trở về ai quả nhiên a, bằng vào ta tự thân năng lực nhưng thật ra là không làm được cái này động tác. nhân gia hứa chân không hổ là người luyện võ, tại làm như vậy phức tạp đánh võ động tác đồng thời, thế mà còn có thể có tinh lực bận tâm đến ta. cái này trên lệch, xa so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại a. rất nhiều chuyện thật không phải là người lâm thời khẽ cắn môi, ngao mấy cái đêm liền có thể bù đắp được. nghĩ tới đây, Trần chính hảo không khỏi tự rêu cười một tiếng. được rồi, xích có sở đoạn, thốn có sở trường, không cần phải quá phận trách móc nặng nề chính mình. nhất mấu chốt không phải muốn cùng người ta so cái gì, mà là. Người ta phải tự biết mình, không thể đều là như vậy tùy hứng làm ẩu bốn. Trưa hôm đó quay trụ kết thúc về sau, hứa trăn cuối cùng một lần dẫn tới sở lưu hương chuyển kỳ kịch tổ cơ hộ, Mị tư tư bắt đầu ăn. Vô hoa phần diễn trên cơ bản đã toàn bộ quay trụ hoàn thành. Nếu như thu cắt lúc sau phát hiện không có còn sót lại ống kính, hắn ngày mai là có thể đóng máy đi người. Này nhưng thật sự là một chuyện lệnh người vui sướng chuyện. Hứa Trăn chán ghét quay phim sao? Không, đương nhiên không ghét, không bằng nói là tương đương yêu thích. Nhưng là mỗi sáng sớm bốn giờ lên tới luyện công, sau đó làm tiếng anh thính lực, lưng thơ cổ tử. Ngay sau đó chụp một ngày hí, buổi tối trở về lại đến 2 giờ văn khóa, làm bốn bộ bài thi. Như vậy Nhật Tử thật rất chán ghét. Hứa chăn phía trước một hồi vừa mới tiếp vào Bích Huyết kiếm kịch tổ thông báo, nói cho hắn biết khởi động máy nghi thức ổn định ở ngày mùng ngày 5 tháng 11. Nói cách khác, hắn có thể có đại khái 2 tuần lễ thời gian, mỗi ngày chỉ cần học tập là được rồi. Ha ha, từng có lúc, chỉ cần học tập thế mà cũng biến thành một cái vui vẻ chuyện. Lạch cạch. Hắn chính buồn bực ngán ngẩm ăn cơm trưa, chợt nghe cái bàn phát ra một tiếng văng nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Trần Chính Hào đứng tại đối diện đem chính mình cơm hộp đặt ở hắn tại dùng cơm mặt bàn bên trên. Cái gì ý tứ? Muốn mua bàn? Hứa Chân vô cùng nghi hoặc. Nói thật, hắn cùng Trần Chính Hào thật sự là không cái gì giao tình. Không bằng nói, tại sở Lưu Hương kịch tổ bên trong, ngoại trừ đạo diễn đặng đại diễn, trên cơ bản ai cũng rất ít nói chuyện với Trần Chính Hào. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì hắn biết ta muốn đóng máy, cho nên tới cùng ta ăn một bữa tiễn đưa cơm. Thạch Lương bên trên kia trận hí ta thấy được, hắn chính tại hoang mang lúc, Trần Chính Hào đã chủ động mở miệng, nói, "Là ngươi giúp ta tốn một chút an toàn giấy tờ." Hứa Chân không ngờ tới hắn lại sẽ nói khởi này chuyện, ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Không phải túm, ta lúc ấy tay đủ không đến, là dùng chân đạp trụ." Trần Chính Hào nói: "Ngươi vì cái gì muốn giẫm ở?" Hứa Chân nói: "Ta sợ ngươi rơi xuống a." Trần Chính Hào nghe được chính mình dự liệu bên trong đáp án, hơi khẽ rũ xuống con ngươi. Nửa ngày, hắn mặt tâm trầm, nói: "Ta rõ ràng không làm được cái này động tác còn càng muốn làm, kia là ta không biết lượng sức. Ngươi không nên giúp ta giẫm ở an toàn dây thử, ngươi nên làm ta rơi xuống." Hứa Chân: "Đại ca, ngày lời không có cách nào tiếp." Cái gì gọi là ta nên để ngươi rơi xuống? Hắn đối Trần Chính Hảo cái này người không hiểu rõ lắm, không rõ hắn nói này lời là có ý gì, nhất thời nửa khắc cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cũng may, Trần Chính Hảo cũng không có làm hắn ý tiếp lời nghĩ. Hắn yên lặng tại hứa chân trên ghế đối diện ngồi xuống, mở ra chính mình cơ hộ, trầm giọng nói, "Cái này thế giới thượng không có như vậy nhiều biết tốt xấu người. Ngươi muốn nhiều vì chính mình cân nhắc, không thể luôn muốn người khác." Trần Chính Hảo nói những lời này khi ngữ khí so với người bình thường tới nói vẫn như cũng là cứng nhắc. Nhưng là Liên Hứa chăn cùng hắn ở chung này một tháng kinh nghiệm đến xem, này đã là Trần Chính Hào nói qua nhất Ô Nhu, nhất thân mật lời nói. Hứa Chăn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lúc ấy đạp một chút sợi dây, hoàn toàn là ra ngoài bản năng, cũng không phải là vì làm ai cảm kích chính mình. Hơn nữa, bởi vì cái này động làm so sánh nhận nấp, nhìn thấy người không nhiều, người khác không đề cập tới, hắn đương nhiên cũng không sẽ chủ động đề cập. Nhưng mà Trần Chính Hào lại tới nói với hắn này phiên lời nói, "Này vị đại ca." Giống như cũng không có ngoại giới nói như vậy chán ghét sao? Hứa Chăn nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ân." Hào Ca nói rất đúng, ta đã biết, ta sẽ thêm vì chính mình cân nhắc." Ban ăn đối diện, Trần Chính Hào khẽ gật đầu. Lúc này, kịch tổ bên trong nhân viên công tác khác nhìn thấy này một màn, nhao nhao kinh ngạc cắn khởi lỗ thai. "Ta thiên, ta không nhìn lầm đi, cư nhiên là Trần Chính Hào chủ động đi qua. Hắn nay ngày thế mà chủ động đi tìm người khác cùng nhau ăn cơm. Cái này lại là phá trận gió nào? Không nhìn ra a, a chân thế mà cùng hắn quan hệ rất tốt sao?" Vào lúc ban đêm, hứa Chân được đến kịch tổ thông báo, vô hoa phần diễn đã toàn bộ hoàn thành, không có ống kính cần phải bổ chụp. Thế là Hán tại sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong quay chụp chính thức đóng máy. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chân cùng Chu Hiểu Mạn liền thu thập xong hành lý, rời đi Vân Sơn, dẹp đường hồi phủ. Động tác chỉ đạo viên Võ Anh vừa vặn cũng muốn đi, hai người thế là liền cọ sát nhân ra xe chạy tới sân bay. "Tiểu Hứa, ngươi người ở nơi nào a?" Trước vãng sân bay trên đường, Viên Võ Anh không có quên chính mình Xuân Vãn mật thám thân phận, bắt được cơ hội liền tiếp theo cùng hắn đáp lời. "Hứa Chân đáp, ta là Cam Châu người." Viên Võ Anh nói, "Cam Châu a, kia dính xa nhà, ngươi ăn Tết về nhà sao?" Hứa Chân nghe vậy có chút kỳ quái lúc này mới tháng 10, như thế nào hỏi tới An Tết chuyện đến rồi, nhưng là nhân gia đã hỏi, hắn cũng chỉ đành thành thật đáp, An Tết trong lúc ta hẳn là sẽ trở về một chuyến Cam Châu, nhưng là đợi không được bao lâu thời gian, bởi vì ta năm nay muốn chuẩn bị nghệ khảo, trường học khảo vừa vặn chính là tại An Tết tà hưu, Hứa Trân muốn cho rằng Viên võ anh kế tiếp sẽ hỏi hắn nghệ khảo sự tình, nhưng ngoài dự liệu chính là, Viên đại thúc thế nhưng vẫn như cũ nếu lấy qua năm đề tài không thả. lúc sau tết ngươi xem Xuân vẫn sao? Viên võ anh hỏi, Hứa Trân cười xấu hổ cười, nói, khi còn nhỏ hàng năm đều xem nhưng là này hai năm cảm giác xuân vãn càng ngày càng khó coi viên võ anh nghe vậy mà ngơ, hỏi vì cái gì rắc không được xem nha là không có người yêu thích tiết mục sao người đồng dạng đều thích xem cái gì loại hình hứa chan nói cùng loại hình không có quan hệ chủ yếu chính là này hai năm hàng năm đều tìm một đống minh tinh diễn tiết mục diễn tiểu phẩm đặc số hổ ca hát lại chạy điệu ta cũng không phải bọn họ phân thi Liên đỉnh nhang chán viên võ anh Liên, như thế nào cũng không cách nào đem đề tài hướng xuân vãn tiết mục thượng ngặt làm sao bây giờ hắn nghĩ nghĩ lại hỏi kia không nhìn Xuân Vãn ngươi nhìn cái gì nha, hứa chăn nói cũng không phải không nhìn, ta còn là sẽ đem TV mở ra, cứ như vậy để nó đặt vào, sau đó ta nên làm gì làm cái đó. Xuân Vãn tiết mục nhiệt nhiệt nhào nhào, làm cái bối cảnh âm nhạc cũng coi là có chút quá năm không khí. Viên võ anh đến, chết để cho chuyện không nổi nữa, chỉ chốc lát sau mấy người ở sân bay xuống xe, bọn họ ngồi không phải cùng một ban máy bay, hứa chăn cùng tuần tiểu mạng đi trước, viên võ anh bọn họ thì lưu tại sân bay lội cơ. Nhan nhem chán, viên võ anh rước quát lấy điện thoại di động ra tới bấm một số điện thoại. Vi, ta là giáo viên. Ngươi lần trước không phải hỏi ta hứa chân chuyện sao? Ta đem ta hiểu rõ đến tình huống cùng ngươi nhắc tới nhắc tới đi. Võ thuật phương diện khẳng định là không thể chê. Ta hỏi qua hắn, nhân gia theo 4 tuổi bắt đầu liền luyện công, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Quay phim trong lúc ta cũng tổng có thể trông thấy hắn buổi sáng ra thần công, nội tình tương đương vững chắc, không phải này loại khoa chân mua tay. Hai tử người đặc biệt tốt, với ai đều khách khách khí khí, không cái gì tính tình. Cũng không rất nhiều diễn viên này loại tật xấu. Mấy phút đồng hồ sau. Viên vợ anh đem hứa chân từ đầu đến chân khen cái thông thấu. Bao quát hắn chụp nguy hiểm ống kính không cần thế thần, cùng với nghe người khác nói về giẫm sợi dây sự kiện trở chút. Về phần hứa chân nhã dánh xuân vẫn chuyện. Được rồi, các ngươi không cần biết. Chương 94, bị suy thần chiếu cố nam nhân. Chương 94, bị suy thần chiếu cố nam nhân. Chương 94, bị suy thần chiếu cố nam nhân. Ngày 22 tháng 10 buổi chiều, Hứa Chân cùng Chu Hiểu mạn theo Vân Sơn chụp ảnh căn cứ về tới kinh thành. Đơn giản nghỉ ngơi một đêm sau, Hứa Chân lật ra một bộ chân tàng hồi lâu thi đại học thật đề tài đến nghiêm ngặt dựa theo quy định thời gian làm một lần. Chu Hiểu Mạn thì dựa theo tiêu chuẩn đáp án cho hắn phán quyết bài thi. Nếu như viết văn theo 40 điểm tính toán, ngày bộ bài thi đại khái có thể đạt 480 điểm tà hưu Không phải tự cao, nhưng là đối với nghệ thuật sinh mà nói đã đầy đủ. Cái này khiến cho tới nay lo lắng thấp phẩm lo lắng hứa chăn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vẫn được, chính mình dù sao chỉ là muốn thi một chỗ biểu diễn loại đại học. Kế tiếp này đoạn thời gian liền tiếp tục làm từng bước học tập, tranh thủ thi lại ổn thỏa chút, nhưng trên đại thể là không cần quá gấp. Bắt đầu từ ngày thứ 2 Hắn làm việc và nghỉ ngơi lại từ buổi sáng 4 giờ rời giường điều về tới 5 giờ. Mỗi ngày ăn điểm tâm thời điểm còn có thể tiếp tục xoát quét một cái giải trí tin tức. Mặc dù hứa chăn đối với giải trí bắt quái cũng không phải là thực quan tâm, nhưng kiên trì mỗi ngày xoát quét một cái, có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa xuất hiện người khác nhận biết chính mình, mà chính mình không biết người khác xấu hổ tình huống, vẫn rất có tất yếu bốn. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Ngày nào đó buổi sáng, hứa chăn mới vừa từ tiểu khu công viên bên trong luyện công buổi sáng trở về, Tiểu Phong đỗng nhiên chạy tới hắn chung cư, vừa ở vào cửa mở miệng chính là cái này vấn đề. Hứa Trân luôn cảm giác cái này vấn đề giống như có chút quen hai. Tin tức xấu là cái gì? Hứa Trân trước hết hỏi. Tiêu Phong hơi cảm thấy tiếc nuối nói, Phi Ưng Thưởng chính tại thu thập các loại giải thưởng nhập vi danh sách, ngươi năm nay chỉ sợ là không có cách nào tham tuyển tốt nhất Tân Nhân Thưởng. Nói xong, hắn lật ra Phi Ưng Thưởng bình chọn quy tắc, thì thầm yêu cầu là tuổi tác tại 30 tuổi tròn trở xuống. Trước đây không vào vây quan nên giải thưởng, năm bên trong có một bộ 12 tập trở lên phim nhiều tập tại truyền hình kênh truyền hình ra, lại phiên vị trí tại nam số ba trở lên, một hai bốn điều ngươi đều phù hợp, bất quá thực đáng tiếc tuyệt đại song tiêu không có tại truyền hình kênh truyền ra qua, cho nên ngươi không cách nào nhập vi. a, nghe song này lời, hứa chăn cũng không nhịn được hơi cảm thấy tiếng ối. Nói, chính mình này một năm tới vẫn luôn ngựa không dừng vào tại đóng phim, nhưng mà hết hạn đến trước mắt, thế mà chỉ có một bộ kịch truyền ra, hơn nữa còn không có thượng sao. Không thể tham gia bình tốt nhất tân nhân thưởng, cái này thật là có điểm tiếng ối. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tối thiểu sang năm một năm trọn, chính mình còn muốn tiếp tục lấy tân nhân cái này thân phận tại vòng tròn bên trong lẫn vào thời gian ngắn bên trong chỉ sợ là tiếp không đến cái gì đỉnh cấp tài nguyên diễn viên này một công việc a chỉ hoan tính là thật cường tiểu ca thiên hạ đệ nhất đao cái gì thời điểm chiếu lên hứa chân hỏi nghe xong này lời kiều phong không khỏi mỉm cười nói tin tức tốt chính là cái này thiên hạ đệ nhất đao dự tính sẽ tại nghỉ đông đương chiếu lên trước mắt chủ lưu mấy đại truyền hình kênh đều tới hỏi qua thủ phát quyền thái Tổng nói tuần sau muốn tại kinh thành tổ chức một lần truyền thông xem phim hội đến lúc đó triệu nhà đàm phán đi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ thượng quả xoài đại hoàng kim cường đương Hứa Chân hiện tại đã phi thường rõ ràng quả xoài Đài Hoàng Kim Cường đương hàng nghĩa, cơ bản bản lớn nhất truyền hình kênh, tốt nhất đoạn thời gian. Hơn nữa còn là Nghị Đông đương. Cái nào bộ kịch có thể đoạt tại cái này đoạn thời gian truyền ra, kia bộ kịch chính là năm nay mở năm hòa kịch. Tiêu Phong nghiêm túc cùng hắn phân tích nói, hiện tại lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Hoa Ảnh truyền thông kia bộ Tam Tiếu Gia Kiếm. Ai, ngươi nói, ngươi khi đó chính là không nghe ta. Nếu như ngươi tiếp này bộ kịch, chẳng phải không cái này đối thủ cạnh tranh. Hứa Chân không thể làm gì khác hơn giang tay ra. Ha ha ha ha ha ha. Ai đu ta đi hai người chính trò chuyện thiên hạ đệ nhất đao phát sóng chuyện chợt nghe thấy một hồi cuồng tiếu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh quay đầu nhìn lại lại lá chu hiểu mạn nàng thấy hai người đều hướng nàng nhìn lại có chút ngượng ngùng mím môi một cái nói xin lỗi xin lỗi ta tại nhìn quách uy video ngắn ta phát cho các ngươi thật là buồn cười quá ha ha ha ha ha, ha. hứa trăn nghi hoặc lấy điện thoại di động ra ấn mở chu hiểu mạn mới vừa phát video phát hiện đề mục gọi là quách uy suy thần phụ thể danh chàng diện tuyển tẩu quách uy hứa trăn suy tư chỉ chốc lát đống nhiên nghĩ tới a cái này người a ta biết lúc trước bích huyết kiếm tiết mục tổ chiêu mộ diễn viên thời điểm quách huy từng theo hắn cùng đi cắt tình qua hạ tuyệt nghi hứa chắn nhớ rõ rất rõ ràng lúc ấy đối phương xuyên qua chọn bộ cổ trang sau đó còn đeo tóc giả tại đám người bên trong tỏ ra hạc giữa bầy gà hắn ấn mở này đoạn video vừa nhìn phát hiện đây là nhất đương game show tuyển tập cái này tống nghệ là nhất đương ngoài trời chương trình truyền hình thực tế gần nhất còn đính hỏa gọi là go go go quách vi là này đương tiết mục cố định khách quý một trong chỉ thấy video ngắn bên trong thứ nhất màn Nhân viên công tác cầm ba cái sút sắc, cùng khách quý nhóm nói, ai ném ra điểm số lớn nhất, ai liền có thể ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ. Sau đó Quách Huy tiến lên, một ngựa đi đầu chế được ba cái một, hình ảnh bên trong mặt khác người nháy mắt bên trong cười phun. Ngay sau đó hình ảnh hoán đổi đến tiếp theo màn. Hai tổ khách quý tại sân thể dục bên trong đánh bóng chuyền, Quách Huy một vị đồng đội phát bóng sau, chuẩn xác không sai đem bóng chuyền đánh tới hắn cái cái ghế bên trên. Tiếp tục thứ ba màn, bốn người bị trói tại thùng nước phía dưới, đáp sai để tài liên tiếp bị trừng phạt. Mặt khác người bị trừng phạt đều là chuẩn chuẩn lấp nước một tí xỉu, chỉ có Quế Huy rõ ràng không đắp sai, vòi nước lại hỏng rồi, như thác nước lũ lụt rốt hắn trọn vẹn nửa phút hơn. Cùng loại như vậy danh trang diện, cái này tuyển tập thượng trí ít có hơn 10 đoạn. Hứa Trân càng xem càng là ngạc nhiên, nói, này đương tiết mục giống như vừa mới phát sóng thứ nhất quý đi, tổng cộng mới mười mấy kỳ. Quách uy đây là bình quân mỗi kỳ một cái tiết mục ngắn tiết ấu, cái này hẳn là cố ý thiết kế a. Hứa Trân quay đầu nhìn hướng Chu Hiểu Mạn, hỏi. Chu Hiểu Mạn lúc này đã là cười đến lệ trên khoe mắt như sắp trào ra, nàng mặt da mặt khoe mắt nước mắt, nói, ân. Mặc dù lý trí nói cho ta này là cố ý, nhưng nhìn thấy chính là muốn cười nha. Tựa như là tại phim ảnh bên trong nhìn thấy cùng loại như vậy tiết mục ngắn, ta cũng cảm thấy thật buồn cười sao. Hứa Chân nhìn video bên trong bởi vì liên tiếp sự kiện bị chơi đùa thất điên bắt đảo quách Huy, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn nhịn không được nói, "Quách Huy tựa như là này đó khách quý bên trong lớn lên đẹp trai nhất a, vì cái gì chọn hắn tới làm vai hề?" Chu Hiểu mạn khoát khoát tay chỉ, một mặt cao thâm mạn chất nói, "Này ngươi liền không hiểu được đi. Này gọi đảo ngược thao tác." Nếu như ngươi làm một cái dài 85 điểm người đi diễn tuyệt thế mỹ nam, khán giả liền sẽ cảm thấy, cái này vóc người cũng không ra thế nào nha. Nhưng là đồng dạng là cái này người, nếu như ngươi làm hắn đi diễn ngốc cây, ngươi liền sẽ cảm thấy, trời ạ, này vóc người rất đẹp. Hứa chăn nghe vậy giận mình, lập tức cảm giác vừa học đến không ít. Không hổ là game show, xáo lộ thật là sâu a. Cùng lúc đó, Quế Uy cũng chính nhìn mạng bên trên kia mấy cái nhiệt độ khá cao suy thần phụ thể tuyệt tập, trong lòng đã toan sẵn vừa khổ chát chát. Người xem đều nói đây là tiết mục tổ cho hắn thiết kế nhân thiết. Chỉ có quyết uy chính mình trong lòng rõ ràng, thật không phải a. Hắn đi tham gia cái này tiết mục trước đó, vốn tưởng rằng chính mình sẽ là tiết mục nhan giá trị đảm đường, vạn vạn không nghĩ tới. Mấy kỳ tiết mục đi qua, vốn dĩ hảo hảo mỹ nam nhân tiết sống sờ sở, sở bị hắn lom thành suy thần phụ thể. Ai có thể nói cho ta, cái này nhân thiết đến cùng nên như thế nào mới có thể thoát khỏi? Trước tiên cấp buổi sáng ngày mai kia trương ngợi mấy giờ giả, ta tận lực đuổi tại trước giữa chưa phát. Hôm nay lại đi trực, về đến nhà liền rất muộn, vây được không được, ta trước đi hô hô một giấc, ngủ ngon. Chương 95 Tham gia bình tốt nhất tân nhân thượng. Chương 95, tham gia bình tốt nhất tân nhân thượng. Chương 95, tham gia bình tốt nhất tân nhân thượng. Thoát khỏi là không thể nào thoát khỏi, đời này cũng không thể thoát khỏi. Tiết Mục Tổ phát hiện suy thần phụ thể cái này ngạnh phát hỏa lúc sau, như là con rổi thấy được chứng tối, lập tức bắt đầu chủ động đào hố cấp quét huy thiết kế tiết mục ngắn. Queo chân ghế, mở không ra dù che mưa, nửa đường không rầu ô tô. Kết quả là, theo thứ hai mùa mục đích chuyển ra, hắn tại go go go tiết mục tổ bên trong suy thần nhân thiết xem như triệt để thăng bằng. Không bằng nói tại toàn lưới đều thăng bằng. Quách Uy khóc không ra nước mắt. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết chính mình trên người cái này ẩn tàng thủ tính. Từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là có cần lựa chọn địa phương, hắn tám chín phần 10 cũng sẽ không chọn đúng. Nói ví dụ tiểu học thời điểm, cha mẹ bán quê nhà phòng ở đi tỉnh thành làm công, kết quả không qua mấy năm quê nhà phòng ở liên sách thiên, người cả thôn đều biến thành trăm vạn phú ông. Lại tỷ như, hắn mới vừa tốt nghiệp lúc bằng vào chính mình võ thuật bản lĩnh đi võ quán làm huấn luyện viên, sau đó liên tiếp làm hoàng ba nhà võ quán. Lại lại tỷ như, hắn một đường gian khổ đi đến diễn viên con đường sau biểu diễn bộ thứ nhất phim truyền hình bởi vì chất lượng quá kém, cho tới hôm nay đều không bán đi. Bộ thứ hai phim truyền hình lại bởi vì vai nam chính bị tuân ra mặt trái tin tức mà nửa đường hạ đường, biến thành xử thi cấp lạn vĩ kịch. Cùng hắn quen biết mấy cái bằng hữu tại âm thầm bên trong thường xuyên trail chọc hắn. Về sau ngươi tưởng trụ cái gì phim truyền hình, nhớ rõ trước tiên cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, chúng ta thì không đi được. Quách Uy, đâm tâm đến không thể thở nổi. Nếu không phải kia hai bộ kịch không có danh khí gì, Quách Uy đều sợ chính mình thanh danh thối, đến mức từ đây không người dám dùng. Nhưng mà làm hắn vạn không nghĩ tới chính là. Cuối cùng làm hắn hỏa ra vòng vây vận chính là chính mình đen đủi. Theo go go go như bá, Quách Uy nhân khí như là ngồi tựa như hỏa tiễn phi tốc nhảy lên thăng, này ba tháng chứng lên tới phấn ti số lượng thậm chí vượt xa hắn gần 6 năm tới tổng cộng. Quách Uy tâm tình hết sức phức tạp. Mẹ nó sớm biết các ngươi thích xem cái này, ta đem ta nhân sinh làm thành game show cho các ngươi xem à. Lão tử đã sớm phát hỏa. Bất quá sao, nói là như vậy nói, kỳ thật hắn trong lòng ẩn ẩn còn là có một chút mừng thầm. Từ khi go go, go phát sóng đến nay, hắn cảm giác chính mình nhân sinh tựa như là bạt học đường dạng, ký ức không ngừng đại diện tiếp vào nương tay. Khó đến đây chính là truyền thuyết bên trong vật cư tất phản, đụng đáy bắn ngược. Nói đến, Quế Huy sở dĩ tiếp cái này game show, còn muốn cảm tạ Hạ Tuấn Ninh. Hắn cùng Hạ Tuấn Ninh đều là hoa ảnh truyền thông nghệ nhân, chỉ bất quá, nhân gia là công ty lực phủng cây dụng tiền, mà chính mình là tùy tiện nuôi thả cỏ đôi chó. Đầu năm nay thời điểm, Quế Huy thông qua các loại thủ đoạn cầm đến công ty tự chế kịch nhất Giang Xuân Thủy vai nam chính. Vì thế, hắn còn nhịn đau cự tuyệt rất tuyệt đại song tiêu bên trong Giang Phong này cái nhân vật. Nhưng mà, Hạ Tuấn Ninh này tên hôn đản đông nhiên liền tuyên bố vứt bỏ diễn tuyệt đại song tiêu. Sau đó công ty quay đầu liền đem nhất giang xuân thủy cho hắn. Hai đầu dai không quét uy khóc không ra nước mắt, không có cách, đành phải tiếp một bộ tống nghệ miễn cưỡng sống qua ngày. Thật sự là nghèo quá, không có thể làm chính mình rảnh rồi à? Nói trở lại, hắn một cái không thiếu hy chụp diễn viên vì cái gì sẽ nghèo? Ha ha, còn không phải bởi vì, hắn 3 năm trước đây nghe cha mẹ khuyên tại kinh giao mua một phòng nhỏ, phòng ở tiền đặt cọc đem này đó năm tích xúc toàn góp đi vào, mỗi tháng còn muốn còn kết sổ phòng bay. Nhưng là. Kêu phòng nhỏ địa sản thương lại bởi vì dính liễu kinh tế tranh chấp mà quân tiền lần trốn, dẫn đến phòng ở đến nay vẫn là một tờ bản vẽ. Đúng vậy, phòng ở không ở lại, mỗi tháng còn muốn trả nợ khoản. Quách huy một lần thật là tâm muốn chết đều có. Đinh đinh. Lúc này, một hồi điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Quách huy tập trung nhìn vào, phát hiện là công ty một vị phó tổng cho hắn phát tới tin nhắn, trên đó viết tới ta văn phòng. Hắn hôm nay vừa vẫn có việc tới công ty họ, bởi vậy lập tức đi ra ngoài đi tới kia vị phó tổng phòng Tiểu ra, ngồi Phó tổng chỉ chỉ chính mình bàn làm việc ghế salon đối diện, nói: Tam thiếu gia kiếm phía trước một hồi cử hành xem phim hội, ngươi biết à? Quách Thủy nghe nói như thế, hơi có vẻ hưng phấn đến một chút đầu, nói: Ân, ta biết. Đây chính là chính mình thủ lĩnh diễn viên chính bộ thứ nhất phim truyền hình. Hắn hỏi: đã định ra tới ở đâu cái kênh truyền ra sao? Phó tổng lấy ra tay bên trong mấy phần văn kiện, đưa cho Quách Thủy, nói: ngươi xem một chút, mấy đại truyền hình đều cùng chúng ta liên hệ, nhưng là cho ra điều kiện trên lệng tương đối lớn. Quách Thủy tiếp nhận văn kiện vừa nhìn, tại thứ nhất trang liền nhìn được quả xoài truyền hình chữ hắn trái tim nháy mắt bên trong xiết chặt. quả xoài truyền hình cũng tới hỏi là hoàng kim đương sao? Quách uy nhẫn không được hỏi. phó tổng nhẹ gật đầu nói đối là hoàng kim đương. ta muốn cùng ngươi nói chính là này vấn đề. nói chuyện lúc phó tổng thân sắc nhìn qua có chút do dự nói ngươi hẳn là nghe nói đi. đông nhạc kia bộ thiên hạ đệ nhất đao cũng muốn tại nghỉ đông đường chiếu lên. ta không biết bọn họ bên kia nói như thế nào nhưng là âm thầm bên trong nghe ngóng nghe nói các nhà truyền hình thứ nhất lựa chọn đều là thiên hạ đệ nhất đau. quả xoài đài cũng không ngoại lệ. nói xong hắn chỉ chỉ tay bên trong văn kiện. Nói, chúng ta nếu là muốn tranh qua bọn họ, duy nhất cơ hội chính là giảm xuống điều kiện. Người xem một chút đi, đây là quả xoài đài cấp chúng ta để. Quét vi túi đầu nhìn một chút tay bên trong văn kiện, hơi cảm thấy ngạc nhiên. Cái này, cũng quá hà khắc rồi đi. Điều thứ nhất là nhất định phải đọc phát, không chấp nhận cùng những đài khắc cùng nhau liên hợp thủ phát, này đảo có thể lý giải. Điều thứ hai là quảng cáo phương diện, cần phải kịch bên trong mấy vị diễn viên chính xuyên đồ hóa trang tới đánh một ít quảng cáo, này miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. tôi tệ nhất là đầu thứ ba. Quả xoài Đài yêu cầu bọn họ đem nguyên bản 40 tập tam thiếu gia kiếm mở rộng đến 65 tập, hơn nữa bọn họ còn muốn có được hai lần biên tập quyền. Quách Huy biết quả xoài Đài đối hết thể phim truyền hình đều sẽ mở rộng, nhưng là từ 40 4 65 tập, này cũng quá đáng đi. Này mặt trên mỗi một cái điều kiện, đối với phim truyền hình mà nói không thể nghi ngờ đều là thương tổn cực lớn. Nếu như tại có lựa chọn tình huống hạ, hắn đương nhiên là một đầu cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là, đây chính là quả xoài Đài a. Chịu chúng thậm chí so với bình thường truyền hình hai đại tiếp tâm còn muốn đại, cái này dụ hoặc ai có thể ngăn cản được hơn nữa nếu như có thể bắt lại cái này chuyện chính mình từ nay về sau chính là diễn qua mở năm hỏa kỷ người thân phận thoáng cái liền không đồng dạng phó tổng nhìn ghế sofa bên trên quách vi nói bởi vì dính đến làm quảng cáo chuyện ta cũng phải trưng cầu một chút các ngươi ý kiến tiểu quách ngươi là như thế nào tưởng quách vi nắm chặt tay bên trong văn kiện ngẩng đầu lên nói ta không ý kiến hết thảy phục tùng công ty an bài phó tổng nghe hắn như vậy nói mỉm cười nói tiểu quách vĩnh viễn là như vậy thành thật nếu là hết thảy nghệ nhân cũng giống như ngươi lại nghe lời lại có thể làm liền tốt Quách Huy phụ họa nợ nụ cười. Phó tổng nói: "Đã như vậy, ta đây cứ như vậy tại cuộc họp thượng báo cáo. Ngươi yên tâm, cái này Hoàng Kim Đường, chúng ta tình thế bắt buộc." Phó tổng đứng dậy, đi đến Quách Huy bên cạnh, vỗ bả vai của hắn nói: "Ngươi hiện tại nhân khí chính vượng, công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta trước đó đã đợi quá, dựa vào go go go gió đông, lại thêm Tam thiếu gia kiếm nhất định giúp ngươi bắt lại năm này tốt nhất tân nhân thượng." Nghe nói như thế, Quách Huy không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói: "Nhưng là Tam thiếu gia kiếm muốn sang năm mới có thể chiếu lên a, ta năm nay như thế nào tham gia bình tốt nhất tân nhân?" Phó tổng gia vẻ cao thâm cười một tiếng, nói: "Ngươi không nghiên cứu qua tốt nhất tân nhân giám khảo quy tắc sao? Chỉ cần ngươi năm nay có nam số 3 trở lên phim truyền hình tại truyền hình đài bên trên chiếu, ngươi liền có thể tham gia bình chọn. Ngươi tại Nương Tâm tự thiết bên trong không phải vừa lúc là nam số 3 sao?" Quách Uy, nghe được Nương Tâm tự thiết cái này tên, hắn đột nhiên cảm nhận được sinh lý tính khó chịu. Xin nhờ. đây là một bộ tại đầu hũ vòng cho điểm 2.7 tuyệt thế nát kịch được không? Ngươi làm ta cầm này, bộ kịch đi tham gia bình tốt nhất tân nhân hưởng. Ta đây là lại phải biến đổi thành nghiệp nội cho cưới tiết tấu sao?" Phó tổng nhìn ra hắn mắt bên trong sổ đổ, cười khuyên lớn. Ai, ngươi không cần để ý này đó. Những cái đó nhân sĩ thành công ai không phải đỉnh lấy tranh luận một đường đi tới. Nghĩ thoáng điểm, chỉ cần có thể nhập vi danh sách là được rồi. Đến lúc đó bỏ phiếu đều là căn cứ nhân khí ném, tham gia bình chính là cái nào bộ kịch lại có thể như thế nào. Chỉ cần ngươi bắt lại cái này thưởng, ngươi liền chỉ ít ngồi vững vàng hạng hai vị trí. Hai năm bên trong, công ty nói cái gì cũng phải đem ngươi nâng đến một tuyến đi. Đến lúc đó nhân gia sẽ chỉ nhớ rõ ngươi là hàng năm thân nhân, ai sẽ quản ngươi lại như thế nào cầm tới cái này thưởng. Quách uy rủ xuống tầm mắt, nặng ngây gật đầu Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng Trước phải khổ này tâm trí Quách uy đồng chí không muốn e lệ Chỉ cần ngươi không muốn mặt, cái này thế giới còn không phải Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay Ta thể, lúc trước vứt bỏ mặt Từ nay về sau ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần kiếm về Nhất định sẽ Chương 96, duyên, tuyệt không thể tả Chương 96, duyên, tuyệt không thể tả Chương 96, duyên, tuyệt không thể tả Bên kia, tại đông nhạc truyền hình điện ảnh tổng bộ. Thái Thực Tiễn cũng chính triệu tập công ty mấy vị cao tầng thương lượng thiên hạ đệ nhất đào thủ phát chuyện. Quả xoài đài bên kia mở ra điều kiện các người đều biết đi. Thái Thực Tiễn hỏi Lâm Huy Mỹ cao mày nói, ta thấy được, này cũng quá đáng đi. 42 tập một hai phải mở rộng đến 50 tập, kia không thành rót nước thì heo. Thái Thực Tiễn nói, tao ý kiến cũng là 50 tập không được, nhiều nhất 45 tập, không thể nhiều hơn nữa. Ngươi cầm cái này đi trả lời bọn họ đi. Lâm Huy Mỹ nhẹ gật đầu, cầm điện thoại di động lên đi ra hội nghị phòng. Vài phút lúc sau, nàng lại sát mặt cổ gái đi trở về. Làm sao vậy, liên hệ đến bên kia sao?" Thái Thực Tiến hỏi, "Bọn họ cái gì thời điểm phái người tới nói?" Lâm vệ Mỹ lắc đầu, nói, "Quả xoài đài bên kia cư tuyệt, nói 45 tập cũng không cần nói chuyện." Thái Thực Tiến nghe vậy sững sờ, nói, "Như vậy mới vừa, trực tiếp không nói. Xem ra đây là tìm được lựa chọn tốt hơn." Chợt, hắn bật cười nói, "Được thôi, ngươi yêu nói hay không nói, ta còn chính không nguyện ý cùng ngươi nói đâu." Nói xong, Thái Thực Tiến lướt lướt tay bên trong văn kiện, đối hội nghị phòng bên trong chúng nhân nói, "Đã như vậy, kia thiên hạ đệ nhất đao liền lựa chọn tiên đồng." Chủ ba kênh tại Lam Dâu đài, cây vải đài Chi Gian chọn một. Một cái khác cùng mặt khác đài nói chuyện, nhìn xem ai cấp điều kiện tốt hơn. Đám người nhao nhao nhớ kỹ lãnh đạo yêu cầu, lập tức này trang đơn giản hội nghị liền đến đây kết thúc bốn. Mấy ngày sau, đi qua một vòng đàm phán, thiên hạ đệ nhất Đao thủ phát chủ kênh cuối cùng chọn tại Lam Dâu đài. Cùng nó liên hợp thủ phát nguyên kế hoạch là kinh thành đài, nhưng mà lúc này một thất đột nhiên xuất hiện hắc mã chợt tiến vào đông nhạc truyền hình điện ảnh ánh mắt, xếp hạng tại truyền hình kinh thứ hai đương Bảo Phong truyền hình. Bạo Phong truyền hình bên này trực tiếp phái bọn họ một cái phó đại trưởng dẫn đội tới đàm phán, cũng đưa ra Đông Nhạc tưởng đều không dám nghĩ tới một cái điều kiện. Nếu như Đông Nhạc nguyện ý đem tiên hạ đệ nhất đao tiếp âm quyền cho bọn họ, Bạo Phong truyền hình nguyện ý từ hôm nay năm ngày mùng ngày 1 tháng 11 khởi, tại bọn họ nửa đêm kịch trường phát lại tuyệt đại song tiêu. Nói cách khác, nguyên bản vong ba kịch tuyệt đại song tiêu muốn thượng tinh. Nếu như cái này chuyện nói thành, tuyệt đại song tiêu chính là từ trước tới nay bộ thứ nhất nghịch tập thượng tinh vong ba kịch, tuyệt địa đại lập bản. Thái thực tiễn nghe được này điều kiện thời điểm, toàn bộ người đều làm động. Ngọa Tào nếu như tuyệt đại song tiêu tháng sau có thể lên sao, ta đây nhà tiểu hứa chẳng phải là tham ngộ bình tốt nhất tân nhân thượng, tào tào tào ba cấp nhất định phải cấp thái thực tiện chỉ chốc lát cũng không do dự trực tiếp đánh nhịp nói quyết định như vậy đi sang năm nghỉ đông đường, thiên hạ đệ nhất đao muốn từ lam dâu truyền hình cùng bạo phong truyền hình liên hợp thủ phát bạo phong truyền hình cùng kinh thành truyền hình mới bao nhiêu lớn điểm khác nhau à, nào có ủng hộ nhà nghệ nhân trọng yếu, huống chi bán xong tuyệt đại song tiêu thượng sao thủ phát quyền này bộ kịch liền tiến vào truyền hình kịch vòng chọn còn có hai lần phát ra quyền ba lần phát ra quyền. Hải ngoại phát ra quyền. Đời đời con cháu không thiếu thốn cũng được không? Đây là bao lớn lợi nhuận. Bái tạ quả xoài truyền hình không nói tri ân. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, Hoa ảnh truyền thông chính thức truyền ra ngoài, từ Hoa ảnh, hoàng ngu, Hoa Hỏa chờ 8 nhà công ty liên hợp ném chụp cổ trang đại kịch Tam thiếu gia kiếm sắp đến gần nghỉ Đông đương đăng nhập quả xoài truyền hình Hoàng Kim cường đương Theo này cái tin truyền ra, Hoa ảnh quan phương Vê Bắc Đồng thời ban bố này bộ kịch trailer. Video bên trong mấy vị chủ yếu diễn viên nam xoái nữ tình, nháy mắt bên trong hấp dẫn không ít người xem trầm mắt. Ha ha. Suy thần mới kịch muốn chiếu lên, chờ mong. Ta đã chuẩn bị xong bàn phím cùng tiết mục ngắn. Ta đã chuẩn bị xong sắp phun ra đi Phì chậc khoé nhạt nước. Ta đã chuẩn bị xong cười khóc lúc muốn dùng khăn tay. Quế Uy nhìn mạng bên trên ăn dưa còn chúng bình luận, vô cùng im lặng. Này một cái cái đều cái gì người a? Xin nhờ, ta chỉ có tại go go go bên trong mới là suy thần sao? Không phải ta thổi, Tam thiếu gia kiếm bên trong tạ hiểu phong sợ không phải đẹp trai hơn chết các ngươi. Bất quá đương nhiên, nói là như vậy nói, nhìn thấy này cái tin nhiệt độ như vậy cao, Quế Uy còn là hết sức hài lòng ca đây là thật muốn hòa tiết tấu a nghĩ tới đây hắn nhịn không được lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phi ương thưởng tốt nhất tân nhân thưởng thứ nhất vòng bỏ phiếu giao diện chính mình tên thình lình cao cư đứng đầu bảng so thứ hai danh vượt ra khỏi còn hơn một nửa ha ha này kỳ tốt nhất tân nhân cũng phế vật một cái có thể đánh đều không có không chút chỉ hoãn đến lúc đó chính mình bắt được cái này thưởng cũng không phải thực vui vẻ chính là nhảm chán Quách phi tiêu ngạo mà nhà danh chính mình đối thủ nhóm hắn lúc này kỳ thật thoáng có một chút chột dạ bởi vì vô luận là năm nay quật khởi tốc độ Còn là tác phẩm chất lượng, đều có một người có thể ổn ổn ngăn chặn chính mình đầu. Hắn không muốn nói cái kia người tên gọi. Chính mình cùng người ta tranh hạ tuyết nghi không coi tranh qua, tam thiếu gia kiếm lại là theo tay người ta phía dưới nhận được. Quách Huy nguyện ý chịu cái này dưới hung chi nhục, nhưng là trong lòng vẫn như cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà nghĩ tới đây, Quách Huy lại không khỏi tiêu ngạo dương đầu lên. Không có cách nào à, ngươi nhân khí cao lại như thế nào, ai bảo tuyệt đại song kiêu là phi mạng đâu. Ngươi không có tham gia bình tư cách, chỉ có thể ngồi xuống. Lúc cũng, mệnh cũng. Nhân sinh a. Có đôi khi chính là như vậy, một cái nho nhỏ sai lầm thường thường liền có thể thay đổi một cái người vận mệnh. Quế Uy cũng không nghi ngờ, Hứa Chân sớm muộn cũng có một ngày có thể cầm tới cái này tốt nhất tân nhân thưởng. Nhưng là, năm nay ngươi liền làm nhìn đi. Muộn ta này một bước, về sau ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đuổi trở về. Như vậy nghĩ, Quế Uy mỹ tư tư tắm rửa một cái, thổi khô tóc, sau đó vô cùng cao hứng đi ngủ đây. Ân, hôm nay lại là Âu thần một ngày. Sớm muộn cũng có một ngày, đại gia dần dần quên lãng ta suy thần thân phận, chỉ nhớ rõ một tiếng hồng tinh Quế Uy. Năm nay cái này tốt nhất tân nhân thượng, chính là ta đi hướng một tuyến cự tinh bước đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, Quế Huy 4 giờ nửa liền bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hôm nay muốn xuất phát đi chụp một thời kỳ mới go go go, không có giấc thẳng như ngủ. Hắn mới vừa mở to mắt, còn không có theo giường bên trên lên tới, trước hết mò lên điện thoại, nghĩ muốn xoát quét một cái chính mình số liệu. Ha ha, tuy nói đã giành trước người thứ hai như vậy nhiều, nhưng là càng nhiều càng tốt sao, ai không thích ngược đồ ăn đâu. Quế Huy khẽ môi miết lên một tia mỉm cười thản nhiên, cầm điện thoại di động lên, thấy được màu đen màn hình bên trên xoáy khí chính mình ngay sau đó, hắn ấn mở tốt nhất tân nhân thưởng bỏ phiếu giao diện. nhưng mà một giây sau, ba kích, Quách Vi tay trượt đi, 6.6 chấm tấp điện thoại màn hình lớn thoáng cái rơi tại hắn mặt bên trên. Quách Vi ngao một tiếng hét thảm, không lo được đau, vội vàng đưa di động theo mặt bên trên cầm lên, vội vàng nhìn về phía vừa mới cái kia giao diện. hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, vì cái gì? vì cái gì ta hôm qua còn lấy thật lớn ưu thế giờ cao đứng đầu bảng, lúc này mới một buổi tối, ta liền biến thành thứ 2 a. Quách Vi chừng to mắt nhìn hướng thay thế chính mình vị trí cái tên đó. Hứa. Chân. Hắn hắn hắn. Vì cái gì? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bảng bên trên. 3. Hôm nay hai chương đã phát, buổi sáng ngày mai thấy rồi. Khắc, liên quan tới này một chương đệ mục là ta tại chép xếp bình, các ngươi tới đánh ta tác. Chương 97, tới tự cờ cờ tờ vở mời. Chương 97, tới tự cờ cờ tờ vở mời. Chương 97, tới tự cờ cờ tờ vở mời. Ngày mùng ngày 2 tháng 11, Hứa Trăn, Tiểu Phong, Chu Hiểu Mạn một đoàn người thu thập xong đồ vật, đi tới thủ đô sân bay. Bích Huyết kiếm kịch tổ sắp tại ngày mùng ngày 5 tháng 11 khởi động máy. Hứa Chân vốn cho rằng này bộ kịch là hương Giang ảnh nghiệp đầu tư, sẽ tại Hương Giang quay chụp. Không nghĩ tới, cuối cùng quay chụp địa điểm còn là ổn định ở Hành Châu truyền hình điện ảnh thành. Như thế cấp hứa Chân tỉnh không ít chuyện. Ha ha, thời gian qua đi nửa tháng, chính mình lại phải về Hành Châu đi, luôn cảm giác nơi nào mới là nhà mình. Hắn không khỏi nghĩ khởi trước đây không lâu chu hiểu mạn từng theo hắn nói, không bằng tại này bên trong mua một phòng nhỏ được rồi. Đương nhiên, mua phòng ốc là không cần thiết, mỗi cái kịch tổ đều sẽ bao khách sạn chính mình xin ăn cọ trụ không thâm sao 8 giờ sáng ba người chính tại đợi cơ thời điểm tiểu phong đống nhiên nhận được một cái điện thoại uy viên chỉ đạo ngài hảo ngài hảo đối ta bây giờ tại kinh thành a chan hắn ngay tại ta bên cạnh hiện tại sao hiện tại chỉ sợ cái gì chính nói tiểu phong đống nhiên từ ghế bên trên đứng lên một mặt kinh ngạc nhìn về một bên hứa chan kêu lên hành không có vấn đề ta cái này nói với hắn hảo hảo ta hiện tại liền làm hắn xuất phát sau một giờ bảo đảm đến chỉ chốc lát sau Tiêu Phong cúp điện thoại, lập tức cầm lên tay biên dương hành lý, đối hứa chắc nói, đi đi, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh. Chu Hiểu Mạn ngạc nhiên nói, đi chỗ nào a? Máy bay còn có một hồi liền bay lên. Tiêu Phong nói, hôm nay ta không đi Hoàng Châu, ngươi đem về máy bay lui đi. Chu Hiểu Mạn nhìn đồng hồ, một mặt ngọng ngút nói, à, không đến nửa giờ liền muốn bay lên, hiện tại lui không được nữa. Lui không được cũng không muốn rồi. Tiêu Phong vung tay lên, lo lắng nói, ngươi cùng Bích Huyết Kiếm kịch tổ bên kia liên lạc một chút, chúng ta hôm nay không đến được, sửa ngồi buổi sáng ngày mai chuyến bay đi qua. Này vừa nói, bên cạnh Hứa Chân cùng Chu Hiểu mạn đều ngậm. Tới thật. Thật đi. Vệ máy bay nói không cần là không cần. Chuyến này mấy ngàn khối tiền đâu? Tiêu Phong thấy hai người đều trừng to mắt nhìn chính mình, không có muốn đi ý tứ, hắn một cái cơ lấy Hứa Chân cánh tay, cưỡng ép đem hắn lôi dậy, kêu lên, "Ai nha, có so cái này chuyện trọng yếu hơn, ta một hồi lại giải thích với các ngươi. Ngươi ở đây nhiều lắm, không có cách nào nói, ngươi tin hay không cả?" Hứa Chân đương nhiên là tin tưởng Tiểu Phong. Kết quả là, hắn mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo hắn ra đợi cơ đại sảnh bốn chờ lên xe, chỉ có 3 người tại thời điểm, Hứa Trân lại hỏi, Tiểu Ca, chúng ta muốn đi đâu nhỉ à? Tiểu Phong cười hắc hắc, khó nén kích động nói, đi cờ cờ tờ vở số 1 diễn phát đại sảnh. Hứa Trân nghe vậy ngờ ngơ. hắn hôm nay đã không phải là cái kia mới vừa từ nông thôn tới thổ báo tử, vừa nghe đến cờ cờ tờ vở số 1 diễn phát đại sảnh cái này địa điểm, hắn lập tức kịp phản ứng, tiêu lên Xuân Vãn. Tiểu Phong vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, đối đi, chính là Xuân Vãn. Xuân Vãn tiết mục tổ hướng ngươi phát ra mời, cho ngươi đi qua một chuyến. A. Hứa Chân nhịn không được một tiếng thấp giọng hô: "Xuân Vãn, chơi ạ, Xuân Vãn thế mà hướng ta phát ra mời. Chẳng trách Tiểu Ca mới vừa nói, có so với trước hành châu chuyện trọng yếu hơn. Nay không chỉ có là cả nước chịu chúng phổ biến nhất văn nghệ tiết mục, đồng thời cũng là đến từ quan phương cự đại khẳng định. Đối với trẻ tuổi nghệ người tới nói, so sánh với Xuân Vãn còn trọng yếu hơn sự tình quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Hứa Chân trong lúc nhất thời đầu gốc có chút chuyện không đến, hắn nhịn không được âm thầm suy nghĩ nói: "Làm ta thượng Xuân Vãn, là muốn biểu diễn cái gì tiết mục đâu. Ta không quá biết ca hát nhà." Tiểu phẩm, tiểu phẩm có lẽ có thể thử xem. Mà lúc này, một bên Chu Hiểu Mạn đã hỏi hắn chính suy nghĩ cái này vấn đề. Tiểu Ca, bọn họ mời ai Chăn diễn cái gì tiết mục à? Tiểu Phong nói, diễn cái gì tiết mục không nói, nhưng ta phỏng đoán hẳn là võ thuật loại tiết mục. Bởi vì vừa rồi gọi điện thoại tới chính là Viên Võ Anh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Hứa Chăn, nói, Viên Võ Anh chính là sở lưu hương truyền kỳ kịch tổ võ thuật chỉ đạo, ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi. Hứa Chăn nghe vậy mà ngơ. Viên chỉ đạo, cư nhiên là này vị đại thúc, chẳng trách lúc trước cọ hắn xe rời đi vân sơn chụp ảnh căn cứ thời điểm viên chỉ đạo không ngừng hỏi ta xuân vãn chuyện hóa ra là bởi vì hắn dự định mời ta tham gia xuân vãn nhà nghĩ tới đây hứa trăn bỗng nhiên cảm giác chán bên trên có chút đổ mồ hôi ách nói ta lúc trước đều nói cái gì tới giống như không nói gì lời hữu ích không không không hứa trăn lắc đầu ta lúc ấy hẳn là nói xuân vãn nhiệt nhiệt nhào nhào đặc biệt có ngày lễ không khí ân đối ta khen xuân vãn tới đâu hứa trăn lừa mình dối người mà thầm nghĩ muốn sau một giờ Mấy người lại về tới ở vào đông nhạc tổng bộ gần đây trung cư Tiêu Phong không có trực tiếp đem Hứa Chan đưa đi số 1 diễn phát đại sảnh, bởi vì Xuân Vãn chủ bị quá trình là bảo mật, ngoại trừ diễn viên bản nhân, không cho phép có mặt khác người trình diện. Chỉ chốc lát sau, Tiết mục tổ bên kia phái chuyến đặc biệt tới đón Hứa Chan. Tài xế là cái 30 tuổi trở ra đại ca, tự xưng họ Ngưu, Hứa Chan thế là liền gọi hắn Ngưu ca. Trước khi đến diễn phát đại sảnh đường bên trên, Hứa Chan vụng trùng hỏi, "Ngưu ca, ta hôm nay đi diễn phát đại sảnh là đi làm cái gì nha?" "Phỏng vấn còn là tập luyện." Ngưu ca nghĩ nghĩ, nói Xem như cái mủy sợi thử đi." Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đối Hứa Chân cười nói, "Ngươi không cần quá khẩn trương, yên tâm, cái này mủy sợi thử cùng ngươi đóng phim, phim truyền hình thời điểm cắt tinh không giống nhau. Tiết Mục Tổnh như là đã mời ngươi, chính là tán thành ngươi. Một hồi lãnh đạo để ngươi ngươi làm gì làm cái gì là được rồi." Hứa Chân nghe nói như thế, khẽ gật đầu một cái, nhưng cảm thấy vẫn như cũ có chút khẩn trương. Cảm giác tựa như là nông dân muốn vào thành tựa như, một bộ không thấy qua việc đợi bộ dáng bốn. Ước chừng nửa giờ sau, hai người tới nghe đồn bên trong cỡ cỡ tờ vở số 1 diễn phát đại sảnh xuống xe, hứa trăn xa xa ngắm nhìn diễn phát đại sảnh ngoại cảnh. đây là một tòa tương đương một mạc hình tròn kiến trúc thế kỷ trước phong cách hết sức rõ ràng. tường ngoài dán gạch men sứ, viện bên trong là mặt đất xi măng, đại môn phía trước dán một cái ánh vàng rực rỡ cờ cờ tở vờ đài tiêu. còn lâu mới có được những cái đó công ty lớn tổng bộ nhìn qua như vậy thời thượng tinh xảo. tiến vào diễn phát sảnh cửa chính sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một chỗ hình cung hành lang. hứa trăn xem đến nơi này lập tức cười. nay cái địa phương nhưng quá quen thuộc. hàng năm xuân vãn truyền ra phía trước, các phóng viên phỏng vấn chính tại đợi lên sân khấu diễn vinh lục đều là tại cái này hành lang bên trong. Tại TV màn hình phía trước, Hứa Trân đã từng thấy qua rất nhiều nổi danh lão nghệ thuật gia tại cái này hành lang bên trong trang điểm, đợi lên sân khấu, lưng lời kịch. Hiện giờ vừa nhìn, không có ánh đèn tân trang, này điều hành lang nhìn qua sám xịt, lại hẹp vừa cũ, hoàn toàn rút đi trong màn ảnh này loại thần bí quang hoàn. Hứa Trân một đường đi, một đường hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đem trí nhớ bên trong ống kính cùng trước mắt thực cảnh lẫn nhau đem đối chiếu, cảm giác vô cùng mới lạ. Nơi này chính là cở cở tờ vừa dùng hơn mười năm xuân bán diễn phát đại sảnh a, mà hiện giờ. Ta lại có cơ hội đi tới này cái địa phương. Cho đến giờ phút này, hứa chân mới đầy đủ cảm nhận được, chính mình thật đã là một người nghệ sĩ. Không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể tại TV phía trước thăm dò cái này ngăn nắp xinh đẹp thế giới hài tử. Chương 98, Chương 98, Mai Hoa thung bên trên biểu diễn. Chương 98, Mai Hoa thung bên trên biểu diễn. Chương 98, Mai Hoa thung bên trên biểu diễn. Cái gì nha? Này cũng quá đáng đi. Vừa mới còn nói hảo, kết quả vừa quay đầu liền nói thay người, như thế nào không đem chúng ta đều đổi đi. Ngay tại hứa chân có chút hăng hái thưởng thức Xuân vãn diễn phát sảnh hành lang lúc, tại diễn phát đại sảnh bên trong, mấy cái thân xuyên võ đạo phục tiểu nữ hải chính vây làm một đoàn, một mặt không vui chít chít tụng. Tại mấy nữ hải người phía trước, một người có mái tóc hoa dâm lão đầu đưa tay hướng phía dưới để ép áp, thấp giọng nói: "Mấy người các ngươi, chớ có nói hiệu nói vượng, không sợ đạo diễn đem chúng ta tiết mục cấp đập chết." Này bên trong một cái tiểu cô nương quỳ mồm, lầm bầm lầu bầu nói: "Đánh chết liền đánh chết, ai mà thèm. Dù sao đến lúc đó cũng sẽ không có ta ngay mặt ông kính." Nang miệng bên trên như vậy nói, thanh âm lại tế như văn huế. Sợ này câu phàn nàn sẽ bị người hưu tâm nghe đi. Đài bên trên lúc này đang đứng ba bốn cái võ thuật diễn viên, có nam có nữ, trẻ có già có. Này đó người chính là võ thuật loại tiết mục giang sơn như họa chủ yếu diễn viên, toàn bộ tới tự dự châu tháp kiểu võ quán. Năm nay tháng 9 sơ, cờ cờ tờ vờ hướng tháp kiểu võ quán phát ra mời, mời bọn họ tập luyện vừa ra võ thuật loại tiết mục, dùng cho tiến cử xuân vãn sân khấu. Đi qua cùng cờ cờ tờ vờ câu thông, bọn họ cuối cùng quyết định này ra giang sơn như họa, nội dung nhu cùng thái cực quyền, bát cực quyền, cổ cầm, mai hoa thung trở nhiều loại nguyên tố. Hôm nay là này đó diễn viên tại cờ cờ tờ vơ sân khấu bên trên lần đầu tiên tập luyện. Tiết mục tổ người phụ trách sau khi xem xong đối võ thuật chỉnh thể hiệu quả phi thường hài lòng nhưng vẫn là đưa ra mấy cái sửa chữa đề nghị. Nay bên trong liền bao quát đổi đi kia vị tại mai hoa thung bên trên đánh thái cực quyền lao Gia tử. Một mặt là cân nhắc đến già người an toàn, một phương diện khác còn lại là cân nhắc đến sân khấu hiệu quả, hy vọng lao Gia tử có thể đứng trên đất bằng biểu diễn thái cực quyền. Đem nguyên bản mai hoa thung thượng vị trí tặng cho tiết mục tổ đặc biệt một vị trẻ tuổi nghệ nhân võ thuật chỉ đạo viên võ anh cảm thấy không hỏi đề tài miệng đầy đáp ứng nhưng là mấy vị tiểu diễn viên lại có chút không quá vui lòng nhất là mấy nữ hài tử vị lao gia kia tử tên là Mã Tuấn là tháp tiểu võ quán quẻ danh phó quán trưởng đồng thời còn là một vị danh khí không lớn đánh võ diễn viên chúng tiểu cô nương nhìn lao gia tử luyện như vậy lâu đột nhiên theo bắt mắt nhất vị trí điểu đến nơi khác thực vì nhà mình quán trưởng kêu an. Mã Tuấn bản nhân nhìn qua đạo là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng được rồi đạo diễn tổ nói rất đúng này đương tiết mục chúng quy là hạng cấp người xem xem ngựa phó quán trưởng vây vây tay nói như vậy dễ thấy một vị trí Phong cái sói tiểu tử nhiều đẹp mắt ta, thả ta như vậy cái tao lao đầu tử như cái gì lời nói, có chướng ngại thưởng thức. Chúng tiểu cô nương còn muốn cãi, lại bị Mã Tuấn Cương ép dừng ngừng câu chuyện. Được rồi được rồi, đừng nói nữa, một hồi nhân gian lên đến rồi. Mã Tuấn thấp giọng nói. Trần An được này đó không hiểu chuyện học sinh nhỏ, hắn lại quay đầu nhìn về phía phía sau giàn giáo. Nay cái giàn bên trên bãi cũng không phải bình thường mai hoa thùng, mà là hơn 30 đem ghế đua ra tới thành ghế cọc. Tại thành ghế bên trên đánh quyền, dù là chính mình như vậy nhiều năm cũng khổ luyện hơn 1 tháng mới miễn cưỡng ra dáng làm cái truyền hình điện ảnh minh tinh tới đánh. Mã Tuấn Kinh thường miết miệng. Hắn tại giới văn nghệ bên trong cũng coi là lan lộn hảo mấy thập niên, những cái được gọi là đánh tinh đến cùng có chút vô liếng, hắn còn không biết. Trong đó 10% là xác thực có công phu thật, mặt khác 90% tất cả đều là thật giả lẫn lộn. Đầu năm nay a, thật là ai cũng dám đột hí, cũng không biết là từ đâu tới dũng khí. Nghe nhà mình quán trưởng viên võ anh nói, lúc này Tiết Mục tổ tìm còn là cái vừa mới nhảy lên đọ người trẻ tuổi. A, nghiệp giới lại có mấy cái người trẻ tuổi có thể chơi hào mai hoa trung. Đạo diễn Ta đem người mang đến cho ngươi. Đài bên trên mấy người chính nói thầm, chợt thấy có hai người từ bên ngoài đi vào diễn phát đại sảnh, chàng bên trong đám người không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại. Người tới chính là Hứa Trân cùng đi đón hắn tài xế Ngưu Ca. Viên võ anh nhìn thấy Hứa Trân, chủ động nên đón tiếp lấy, cười vỗ vỗ hắn bả vai, nói, ha ha, tiểu Hứa, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, hắn đem Hứa Trân dẫn tới sân khấu một bên, đối vừa mới đứng lên hoàng hàn nói, Hoàng đạo, này vị chính là ta trước đó nói với ngài Hứa Trân. Dứt lời, viên võ anh lại đối Hứa Trân nói này vị là năm nay xuân vãn tổng đạo diễn hoàng hạc nữ sĩ hắn như vậy nói chuyện bất động thanh sắc đem chính mình đặt ở dẫn tiến người vị trí bên trên cơ trí hướng hứa chăn bàn cái hảo hoàng hạc mỉm cười cũng không ngừng phá hướng hứa chăn đưa tay nói tiểu hứa ngươi hảo gọi ta hoàng a di là được rồi hứa chăn nhẹ nhàng cầm chặt hoàng hạc đưa qua tới tay cung kính hướng nàng hành lễ vấn an hoàng hạc cười nói chúng ta thời gian có hạn ta liền đi thẳng vào vấn đề a nói xong nàng chỉ chỉ sân khấu nói tiết mục tổ nội ngươi tới là hy vọng ngươi có thể tham gia một chút ta nhóm chính tại tập luyện cái này võ thuật biểu diễn loại tiết mục tên là Giang Sơn Như Hoa. Cái này tiết mục trên tổng thể đã tập luyện đến không sai biệt lắm. Ta trước mắt sơ bộ ý nghĩ là hy vọng ngươi có thể thay thế Mã Tuấn Lão sư biểu diễn mai hoa thung bên trên động tác. Dù sao Mã Lão sư lớn tuổi, tại 5 mét nhiều trên không trung biểu diễn quyền pháp cũng không phải thừa căn toàn. Hoàng Hạc dừng một chút, lại nói, nhưng là ta không biết ngươi có hay không luyện qua mai hoa thung, nếu như không được, chúng ta còn có thể suy nghĩ thêm mặt khác phương án. Hứa Trân ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa giàn giáo. Vừa định nói chính mình luyện qua Mai Hoa Thùng, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt tại giàn giáo gần đây phát hiện một vị người quen. Kia là một cái hơn 60 tuổi Láo gia tử. Hắn vóc dáng không cao, bề ngoài xấu xí, tại đám người bên trong nhìn qua không chút nào thu hút. Hứa Chân nhìn hướng lão Gia kia tử đồng thời, lão gia tử cũng đang xem hắn. Hai người bốn mắt đối lập nhau, cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Tích đạo trưởng. Hứa Chân trước tiên mở miệng nói, lão gia tử này là tuyệt đại song tiêu kịch tổ bên trong diễn viên. Hứa Chân nhớ rõ rất rõ ràng, hắn đóng vai nhân vật là Nga Mi trưởng môn thần Tích đạo trưởng. Hoa vô Khuyết trận đầu đối thủ hí chính là cùng hắn cùng nhau diễn. Còn nhớ rõ khi đó, Hoa vô Khuyết tay không cấp đi thần tích đạo trưởng đội kiếm sau, này vị tiền bối lệnh ra cái đầu, lộ ra một cái tương đương đặc sắc ngọng bức ánh mắt, Ông kính còn cố ý cho hắn cắt một cái gần cảnh đặc tả. Theo tuyệt đại song tiêu nhiệt bá, không ít người xem tán thưởng cái này ánh mắt rất đúng chỗ, hình ảnh lại rõ ràng. Bởi vậy, nay một màn dìn soát bị dân mạng nhóm làm thành đủ loại biểu tình bao lưu truyền rộng rãi. Này vị tiền bối diễn viên tự nhiên chính là Mã Tuấn, mà cùng lúc đó, Mã Tuấn khiếp sợ trong lòng lại so hứa chăn càng sâu náo loạn nửa ngày, tiết mục tổ tìm đến trẻ tuổi diễn viên cư nhiên là hứa chân, lao viên cái này ra băng, thế mà còn che che lấp lấp nói với ta, chính là cái mới vừa ngoi đầu lên người trẻ tuổi, nói ra ta cũng không biết. Ha ha, ta không biết hắn. Lão tử gần nhất mộng bức ra ra tên hiệu là làm sao tới ngươi không biết sao? Hay là nói, mộng bức đạo trưởng. Phi, thân thích đạo trưởng tại tuyệt đại song tiêu bên trong phần diễn quá ít, ngươi không lưu ý đến ta. Mã Tuấn lao sư trong lòng ngũ vị tập trấn, nhưng không có cách, nhân gia tiểu hải nhi đều đã trước nhận ra mình ta chẳng lẽ còn có thể giả không biết sao? Kết quả là Mã Tuấn lập tức lộ ra một cái vẻ mặt kinh hỉ, cười hướng hứa chăn Ninh đón, thân thiết nói, không thiếu sót. đã lâu không gặp, càng ngày càng soái a. không nghĩ tới lúc này mới không đến một năm, hai nhà chúng ta liền lại có cơ hội hợp tác, ha ha. ban đầu ở tuyệt đại song tiêu kịch tổ thời điểm, các diễn viên đều lẫn nhau khỏe miệng sắp danh, bởi vậy, vậy hai người vẫn như cũ như vậy sương hô lẫn nhau. một bên viên vợ anh thấy thế, như mày, nói, u là Mã, ngươi biết tiểu hứa a? Mã Tuấn thần thái tự nhiên vỗ hứa Trân phía sau lưng, nói đầu năm thời điểm hai ta mới vừa ở tuyệt đại song tiêu kịch tổ bên trong hợp tác qua. Ha ha, đúng dịp không phải. Viên võ anh vua tay cười nói, võ vọ hí vòng tròn cứ như vậy tiểu trục thượng cái mấy năm hí trên cơ bản cũng liền biết rõ hơn. Mã Tuấn cười đến vô cùng miễn cưỡng. Kỳ thật khi nhìn đến hứa trăn kia một khắc, hắn đối mai hoa thung thượng này trận diễn liền đã tuyệt vọng rồi. Nay hắn tuổi trẻ diễn viên đảo còn có thể bởi vì đánh không tốt này trận diễn mà lặc tuyển, hứa trăn. Nhân gia là cái gì thực lực, Mã Tuấn còn không rõ ràng lắm. Huống chi chính mình một cái sáu tuổi lão đầu tử. Đùa nghịch quyền có thể đùa bỡn qua người ta 18 tuổi người trẻ tuổi. Được rồi, này trận diễn tặng cho hắn đi, ta thành thành thật thật đem động tác dạy cho hắn chính là, hắn hẳn là có thể đánh so với ta càng xinh đẹp. Chỉ bất quá đáng tiếc, ta kia mấy cái học sinh vừa mới còn tại ủng hộ ta, quay đầu bọn họ quán trưởng liền nhận túng. Ai? A a a, trời ạ, ta có phải hay không tại nằm mơ, là, là hứa chân sao? Chân ca, ta là ngươi phấn ti a. Ta thiên, cư nhiên là hứa chân. Ta ta ta, ta, ta tại nhìn ngài tuyệt đại song kiêu, ta đặc biệt yêu thích. Đúng lúc này Mấy nữ hải tử tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ phía sau lưng chuyển đến. Mã Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn vì chính mình bất bình mấy cái kia tiểu cô nương, giờ phút này một đám đều lộ ra ngôi sao mắt, ba chân bốn cẳng chen tới vây quanh hứa trăn. Xem này tư thế, quả thực giống như là muốn đem người ta cấp ăn sống nuốt tươi. Mã Tuấn, trùng xuất sư môn. Nhất định phải trùng xuất sư môn. Ta không có các ngươi như vậy môn sinh. Chương 99, Bích huyết kiếm khởi động máy. Chương 99, Bích huyết kiếm khởi động máy. Chương 99, Bích huyết kiếm khởi động máy. Nay bầu trời buổi trưa, Hứa Chân cũng không hề hoàn toàn tham dự vào Giang Sơn như Họa Tập luyện bên trong đi. Hắn chỉ là đứng ở giàn giáo bên trên thử một chút, xác định chính mình Mai Hoa Thung công phu không có vấn đề, sau đó lại tại trên đất bằng đi theo Mã Tuấn lão sư học được một lần quyền pháp, liền trở về. Cái này tiết mục tổng cộng không đến 5 phút đồng hồ, trong đó dính đến Hứa Chân mới chỉ có hơn 1 phút đồng hồ. Hắn tại hiện trường học được 2 lần, liền đã có thể đánh đến ra dáng, đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Võ thuật chỉ đạo viên vợ anh cùng Hứa Chân thương lượng sau hẹn xong, 1 tháng sau lại kiểm tra hắn luyện tập tiến độ liền thả hắn rời đi. Dù sao năm nay ăn Tết tương đối chế, ngày 18 tháng 2 mới đến giao thừa, bởi vậy thời gian chuẩn bị coi như tương đối dư giả bốn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trân, Tiểu Phong, Chu Hiểu mạn một đoàn người đi máy bay đi tới Hoành Châu Truyền Hình Điện ảnh Thành chuẩn bị bắt đầu bích huyết kiếm quay trụ. Khởi động máy trước đó, kịch tổ an bài một trận khởi động máy buổi họp báo. Đến lúc đó sẽ triệu tập một ít ký giả truyền thông tới đối lần này buổi họp báo tiến hành phỏng vấn. Vậy cũng là là này bộ kịch giai đoạn trước tuyên truyền một bộ phận. Hứa Trân đối với tham gia này loại hoạt động đương nhiên là không có gì dị. Nhưng mà. Ngay tại khởi động máy buổi họp báo phía trước một ngày buổi tối, không biết là đoạn thời gian gần nhất quá mệt mỏi còn là làm gì, hắn thế mà phát sốt. Số 4 ban đêm, hứa chân tại làm bài thi thời điểm ẩn ẩn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự mình làm hình nón đường con cùng đạo đếm được để mục làm á tâm. Chu Hiểu Mạn nhìn hắn hai má không bình thường ửng hồng, một hai phải cho hắn đo đạc nhiệt độ cơ thể, kết quả một lượng mới phát hiện, thế mà đều đã đốt tới 38 năm. Kiều Phong nào dám trì hoãn, quay đầu liền mang hắn đi nơi đó bệnh viện. Bất quá còn tốt, kết quả kiểm tra biểu hiện hứa chăn phát sốt cũng chỉ là bình thường vi khuẩn lây nhiễm dẫn đến mà thôi bác sĩ cho hắn mở chút thuốc ăn xong lúc sau nghỉ ngơi một đêm đến sáng ngày hôm sau lên tới thời điểm đốt liền đã cơ bản lui nhưng mà đốt mặc dù lui nhưng sớm định ra quần áo lại không thể mặc tiểu phong nguyên bản định làm hứa chăn mặc nhãn hiệu mới là hắn cung cấp một cái mùa thu kiểu mới áo sơ mi đúng vậy gần nhất đã có một ít nhãn hiệu phương bắt đầu cùng bọn hắn tiếp xúc bởi vì tuyệt đại song kiêu nhiệt bá hứa chăn cái này tân nhân diễn viên dần dần tiến vào giới thời trang tử tâm mắt nhưng là tháng mười phần hoành châu đã bắt đầu chuyển lạnh chưa chân mặc dù hết sốt, thân thể lại còn chưa tốt lưu loát. lúc này làm hắn mặc một bộ hơi mỏng áo sơ mi đi ra ngoài, kia thật đúng là quá tìm đường chết. tiểu phong vừa nhìn thấy cái này tình huống, tha nhưng đắc tội nhãn hiệu thương cũng không thể để nhà mình nghệ nhân chịu đông này à. thế là hắn vội vàng cùng cung cấp áo sơ mi nhãn hiệu bên kia liên lạc một chút, nói rõ nguyên nhân, biểu thị không thể lại mặc bộ này áo sơ mi, hết sức xin lỗi. nhãn hiệu thương bên kia cũng là nhăng nhẹ, nghe được cái này tình huống, sáng sớm lập tức phái người lại đưa mấy món áo lông tới. cả đối phương đều đã làm được cái này phân thượng. Tiểu Phong cũng không có lý do cự tuyệt. Tiểu Phong theo này mấy món áo lông bên trong chọn giày nhất một cái cấp hứa chăn tròng lên, sau đó lại cho hắn chọn lấy một đỉnh giày đặc nhất giày đặc tóc giả. Kết quả là, hứa chăn liền dạng này mặc một thân cùng mùa không quá tương xứng trang phục, đi tham gia buổi họp báo. Không hiểu liền cùng người khác kém ra một cái mùa 4. Sáng 8 giờ 15 phút, hứa chăn một chuyến người đi tới khởi động máy buổi họp báo sở tại khách sạn. Buổi họp báo sẽ tại 9 giờ bắt đầu, hắn đến sớm, bởi vậy liền đi tới trong phòng nghỉ chờ. Vừa vào nhà, chỉ thấy trong phòng nghỉ đã có người trước tiên đến góc sofa nhỏ bên trong ổ nho nhỏ một đoàn đồ vật trên người che kín một cái dê nhung áo khoác không biết là ai tại kia đoàn đồ vật bên cạnh thì ngồi một cái trang dung tinh xảo da tuyết môi đỏ xinh đẹp tì tì hứa chân vốn cho rằng đây là cái nào diễn viên ai ngờ tập trung nhìn vào mới phát hiện cư nhiên là nhà mình đồng sự đông nhạc truyền hình điện ảnh Diệp Thiệt Kiệt Kiệt ca ngươi như thế nào tại nơi này Tiểu Phong nhìn thấy Diệp Thiệt Kiệt kinh ngạc mở miệng hỏi Diệp Thiệt Kiệt trước mắt xem như đông nhạc thủ tịch người đại diện dưới tay nàng hết thảy có năm vị nghệ nhân trong đó bao quát trước mắt đông nhạc lão đại cau gúc cùng với cổ trang kịch hạng mục bộ vị thứ hai nghệ nhân Lâm Gia. Diệp Thi Kiệt nhìn thấy mấy người kia, cười theo ghế sofa bên trên đứng lên. Nàng chỉ chỉ bên cạnh ghế sofa góc bên trong tiểu mạo đoàn, nói, "Ta mang tiểu gia qua tới tham gia khởi động máy buổi họp báo nha." Tiểu Phong nghe vậy giật mình. Như vậy dài thời gian đi qua, Diệp Thi Kiệt không đề cập tới hắn đều nhanh quên. Hắn trước sớm nghe nói, nhà mình công ty nghệ nhân Lâm Gia nguyên bản đã từng đi phỏng vấn Bích Huyết Kiếm bên trong ôn nghi một góc. Kết quả không nghĩ tới, nàng lại ngoài ý muốn bị đạo diễn tổ nhìn trúng, thu được nữ chính Ôn Thanh Thanh này cái nhân vật lúc ấy công ty bên trong đồng sự nhón còn tốt một phen cảm khái nói người à, chính là không thể cùng tướng mệnh tranh tốt số lão thiên gia chính là sẽ chủ động đút cơm cho ngươi ăn diệp thi kiệt nhẹ khẽ đẩy đẩy bên cạnh kia đoàn đồ vật tiêu tiểu gia đừng ngủ à hứa chân đến đến rồi nay vừa nói kia đoàn đồ vật nháy mắt bên trong run dậy một chút một lát sau một cái đầu nhỏ theo dê nhung áo khoác bên trong nhô đầu ra mơ mơ màng màng nói hứa chân hứa chân ở đâu hứa chân thấy nàng tỉnh cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi nói ta tại nơi này đâu lâm gia quay đầu nhìn lại nhìn thấy Hứa Trân, mặt bên trên lập tức tách ra như hoa tươi cười. Hứa Trân hỏi: các ngươi cái gì thời điểm tới? Sớm như vậy. Lâm gia rủi rủi con mắt, nói: chúng ta buổi sáng hôm nay là ngồi mắt đỏ chuyến bay tới. 6 điểm nhiều liền đến khách sạn bên này. Ai, buồn ngủ quá đỗi. Hứa Trân nhìn đồng hồ, nói: cách buổi họp báo còn có hơn 40 phút đồng hồ đâu. hoặc là ngươi đặt trước cái gian phòng, đi lầu bên trên khách phòng ngủ một hồi đi. Lâm gia lắc đầu liên tục nói: không được không được, này cái nào được ga, ta còn phải trang điểm đâu. Nàng đánh một cái ngáp, còn buồn ngủ nói: ai? gần nhất cái này thời tiết ta chính là nhất là làm người buồn ngủ. Hứa Trân cười nói, xuân khốn, thu mệt, hạ ngủ gật, ngủ không tỉnh đông ba tháng. Hắn câu tiếp theo vốn muốn nói, buồn ngủ hay không cùng mùa không quan hệ, chủ yếu vẫn là ngươi ngủ quá ít. Nhưng mà này câu nói còn chưa kịp nói, Lâm Gia lập tức gật đầu phụ hòa nói, đúng đúng đúng, đúng đông ba tháng chính là ngủ không tỉnh. Hứa Trân, được rồi, nàng hiện tại đúng là chưa tỉnh ngủ. Ta hôm nay nói chuyện với nàng còn là không muốn quanh co lòng vòng muốn. đơn giản Hàn Huyên vài câu sau, hai người liền các tự bắt đầu trang điểm. Ước chừng theo 8 giờ 40 phút tạ hữu bắt đầu, kịch tổ mặt khác diễn viên cũng lần lượt bắt đầu trình diện. Lần này tới diễn viên không nhiều, cũng chỉ có 4 nam 4 nữ tám vị chủ diễn. Trong đó nữ diễn viên bên này bao quát ôn thanh thanh, ác cửu, hà thiết thủ cùng an tiểu tuệ vai diễn người. Nam diễn viên bên này còn lại là viên thừa trí, hạ tuyết nghi, sủng trinh cùng lý nham vai diễn người. Làm hứa chân có chút ngoài ý muốn chính là, lâm gia cũng không phải là hắn một cái duy nhất người quen biết. sấm vương nhu sĩ, viên thừa trí huynh đệ kết nghĩa lý nhang diễn viên là cố thu vũ, cũng chính là kia vị truyền thuyết bên trong nhân gian hay mã nghe nói này vị tiểu ca mặc kệ tham dự cái gì hoạt động đều là từ đầu đến chân một thân hách mã hiện giờ vừa thấy quả nhiên lần này cũng không có ngoại lệ hắn hôm nay mặc vào một thân mét màu trắng đồ vest trang phục toàn bộ người tỏ ra lại khô tịnh lại lưu loát. hứa chân đã từng tại ta là diễn kỹ phái sân khấu bên trên hợp tác với cô thu vũ qua một lần vốn định cùng hắn chào hỏi nhưng mà cô thu vũ lại chỉ là đơn giản hướng hắn gật đầu một cái sau đó lập tức lẫn mất xa xa cùng vai nam chính viên thừa trí nhập bọn với nhau đi viên thừa trí diễn viên là hương giang ảnh nghiệp gần nhất lực phùng tân nhân hàn thanh phong Hương Giang ảnh nghiệp tuy là thực lực mạnh mẽ, nhãn hiệu lâu đời công ty, nhưng mấy năm gần đây nghệ nhân biến chất nghiêm trọng, vô luận là hiện giờ vai chính Tử Dân Duy, còn là thị đế Trung Đạo, tất cả đều là gần 40 tuổi người, rất nhiều tên vợ kịch không cách nào lại biểu diễn. Mà Hàn Thanh Phong chính là bọn họ gần nhất vừa mới khai quật ra lực phủng đối tượng. Hàn Thanh Phong nhìn thấy cô Thu Vũ tiến tới, phiền muốn chết. Hắn vốn là thuộc về này loại tương đối đen diễn viên, cô Thu Vũ hôm nay còn cố ý bôi cực bạch phân lót, đem Hàn Thanh Phong mặt đều phải sấn thành chưa cắn sắc. Hắn thậm chí đều có thể đoán trước được đến, chờ buổi họp báo mở xong. Cố Thu Vũ đoàn đội lại muốn bốn phía đi mua diễm áp thông bản thảo. Về phần Hứa Chan, thì hoàn toàn không cùng bọn họ đoạt danh tiếng ý tứ. Hội trường bên trong hơi lạnh mở thật sự là quá chân, hắn trên người hàng ra áo mặc dù hậu, nhưng cũng thế chấp không được bốn phía lộ tin. Kết quả là, Hứa Chan liền thừa dịp người không chú ý, vụng trộm đem áo len biên duyên nhét vào quần bên trong đi. Ân, như vậy vừa đến đã ấm áp nhiều. Lúc này buổi họp báo còn chưa bắt đầu, nhưng các ký giả truyền thông đã bắt đầu lần lượt vào sân. Tuyệt đại đa số người vào sân xô đều đem ống kính nhắm ngay vai nam chính Hàn Thành Phong. Nhưng mà cũng không ít người chú ý tới đứng tại một bên hứa chăn, cũng đuổi theo hắn chụp không ít ảnh chụp. nhưng mà làm người cực kỳ ngoại ý muốn chính là, thứ nhìn này, bách huyết kiếm kịch tổ phát sóng tin tức không có thượng họa sệ ấp, mấy vị diễn viên chính lẫn nhau tranh phiên vị tin tức cũng không có thượng họa sệ ấp, duy chỉ có thượng họa sệ ấp lại là hứa chân eo, Thằng ngã này, thế mà đem như vậy dày áo len rút được trong quần, sau đó càng thần kỳ là, đại gia còn là có thể nhìn ra vòng eo của hắn tới, cái này khiến được ăn cả ngã về không đoạt danh tiếng Hàn Thanh Phong củng cố thu vũ đều mắt tròn vắng. ta đi. Vì cái gì này loại chuyện đều có thể thượng hot see ấp. Dựa vào cái gì? Là ta trang họa không dễ nhìn, còn là hách mã đổ vét quá hạn. Chương 101, thần bí võ thuật chỉ đạo, hạ. Chương 101, thần bí võ thuật chỉ đạo, hạ. Chương 101, thần bí võ thuật chỉ đạo, hạ. Hảo gia hỏa. Nô Trung Tín không khỏi nhíu mày, kinh ngạc cười nói, ngoài ý muốn a, không nghĩ tới Á Phong ngươi thế mà bắt được đại đen nhị đoạn. Giấy chứng nhận là liên minh quốc tế, còn là thế giới liên minh. Hàn Thanh phong đáp, thế giới liên minh. Hảo hảo hảo. Nô Trung Tín liên tục nói ba cái hảo chữ, đối với này cái ngoại ý muốn niềm vui cực kỳ hài lòng. Vốn dĩ hắn nghe nói Bích Huyết Kiếm Nam số 11 năm trước còn là cái cột tử, là tương đương có ý kiến. Nay người vốn là lại đen lại trắng, lại không có quá nhiều diễn kịch kinh nghiệm, cũng chính là ngũ quan vẫn được. Như thế nào có thể để cho như vậy cái ngoạn ý nhi diễn vai nam chính đâu? Nhưng mà hiện giờ mới biết được, người nhà thế mà còn có công phu bản thân. Như vậy vừa đến, công ty làm Hàn thành Phong biểu diễn viên thừa trí cũng liền có thể lý giải. Nô Trung Tín hướng hắn vây vây tay, nói, á Phong. Vậy ngươi cũng đứng ở bên này đi." Hàn Thanh Phong rụt rè cười một tiếng, cùng với đám người trận trận sợ hai thần phục đi tới Ngô Trung Tín bên cạnh. Tại nam nữ chính lúc sau, lại có mấy người theo đội ngũ bên trong đứng dậy, có là học tán đả, có là hát vai diễn đo Mã, có là cầm tới qua nào đó nào đó võ thuật loại giải thưởng chờ chút. Hứa Chân nghe này đám người địa vị, nghĩ nửa ngày, chợt phát hiện chính mình hai tay trống trơn, cái gì cũng không có. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào làm tự giới thiệu. Nhân ra đi ra lúc, hoặc là nói từng thu được cái gì giải thưởng, hoặc là nói học trò vị nào đại sư là ai ai ai sư huynh đệ, hoặc là giống như Hàn Thanh Phong này loại, có đẳng cấp, có giấy chứng nhận, thực lực được đến quan phương cơ cấu tán thành. Hứa Chân để tay lên ngực tự hỏi nửa ngày. Hắn một thân công phu đều là cùng nhà mình sư phụ Liễu Nhiên Hòa thượng học. Về phần sư phụ công phu là đánh từ lâu tới, Hứa Chân còn thật không có hỏi qua. Hắn chỉ thông qua ngày thường đôi câu vài lời biết được, sư phụ tuổi nhỏ lúc đã từng đi qua Tung Sơn học nghệ, mười mấy tuổi thời điểm còn đã từng tại Thập Sát biển võ giáo cầu học một đoạn thời gian. Công phu của hắn đại khái chính là tại này trong đó lục tục tích lũy a. Công phu của sư phụ thực tại Kim Thu bắt quái trưởng cùng bắt cực quyền, Thái cực quyền cũng luyện một chút, nhưng chỉ là hơi biết. Về phần hình ý quyền thì đối lập nhau luyện được ít. Nói tóm lại, Hứa Trân luyện 14 năm công phu, lại không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được nói từ. Cái này khiến hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Chờ có rảnh rỗi, chính mình có phải hay không hẳn là đi tham gia cái thi đấu cái gì. Tiểu Hứa, ngươi có phải hay không cũng luyện qua cái gì? Một lát sau, Nô Trung tín nhìn một vòng, thấy Hứa Trân chưa hề đi ra, cố ý hỏi. Hắn đối với này đó vừa mới nhảy lên đỏ tiểu Minh tinh kỳ thật không hiểu rõ lắm chính mình một cái võ thuật chỉ đạo, lấy người tiền tài, dạy người công phu, cũng không cần phải đi phân tích diễn viên lý lịch, nhưng là hứa chăn không giống nhau. kịch tổ cấp tư liệu bên trong mặt cố ý tiêu chú, đây là một cái thực am hiểu đánh khí diễn viên, nhưng mà hắn bây giờ lại không có ngay lập tức đứng ra, là bởi vì vì người tương đối là ít nổi danh sao? hứa chăn nghĩ nghĩ, hỏi, dân gian võ giả tính sao? ha ha ha, nghe được dân gian này hai chữ, người chung quanh nhịn không được cười ra tiếng. nô trung tín cũng là cảm thấy có chút buồn cười, nói, vì sao kêu dân gian võ giả? ngươi học cái nào cửa? hứa chắc nói cái nào cửa không dám nói cơ bản đều luyện một chút bắt quái quyền bắt cực quyền thái cực hình ý ha ha ha nô trung tín có chút dở khóc dở cười cơ bản đều luyện qua một chút kia chính là cơ bản gì cũng không biết thôi chuyên nghiệp như gián đoán mệnh vá bánh xe làm trứng khơi thông cống thoát nước nô trung tín thế là liền thôi phủi tay đối chính mình khác một vị phụ ta nói tiểu chu ngươi trước mang theo còn lại người tại này bên trong làm nó người dứt lời hắn lại quay đầu nhìn hướng lâm gia hàn thanh phong trở ra khỏi hàng người nói vừa rồi ra khỏi hàng mấy vị, các ngươi theo ta đi, ta mang các ngươi đi tìm đại lão đặc huấn. đại lão, ra khỏi hàng mấy người một cái cái lộ ra hiếu kỳ thần sắc, có thể bị nô trung tín gọi đại lão sẽ là ai? nô chỉ đạo bản nhân đã là võ hạnh có danh đại sư a. hàn thanh phong mở miệng hỏi, nô chỉ đạo là vị nào đại lão a? nô trung tín thần bí cười một tiếng, nói một hồi các ngươi liền biết, nay vị thế nhưng là ta thông qua tư nhân quan hệ tìm đến nghiệp giới đỉnh tiêm đại lão, liền ba ngày thời gian, hắn không cụ thể giáo cái gì. Nhưng là sẽ căn cứ các ngươi tự thân điều kiện cùng kịch bên trong nhân vật, giúp các ngươi thiết kế ra các mục đích bản thân đánh võ phong cách tới. Thời gian có hạn, cơ hội khó được, nhất định phải biết quý trọng a. Nghe hắn như vậy nói, ra khỏi hàng mấy người lại hiếu kỳ lại có chút tiêu ngạo, nhất là vai nam chính Hàn Thanh Phong. Hắn nhìn một chút không có ra khỏi hàng hứa chăn, lập tức lòng tin tăng gấp bội. Hàn Thanh Phong nguyên bản lo lắng nhất chính là vai diễn Hạ Tuyết Nghi hứa chăn sẽ cùng chính mình đột hí. Vốn dĩ Hạ Tuyết Nghi này cái nhân vật nhân tiết liền xuất sắc, nếu như đánh hí lại hảo, kia thỏa thỏa chính là nguyên tân đoạt chủ tiết đấu. Lúc trước nghe nói Trần Chính Hảo muốn tới cạnh diễn hạ Tuyết nghi, Hàn Thành Phong lo lắng đến vài ngày ngủ không ngon giấc. Cũng may cuối cùng công ty tham tiện nghi chọn một cái vừa mới nhảy lên đỏ người trẻ tuổi. Vang không, thật làm cho Trần Chính Hảo tới diễn hạ Tuyết nghi, chính mình rất có thể liền biến thành tên là nam chính. Thật là hướng dẫn du lịch. Nhìn xem bích huyết kiếm nguyên tác, Viên Thừa chí nhưng còn không phải là đi đến chỗ nào, liền ở đâu cùng đại gia giới thiệu một chút kim xà lang quân tại này bên trong đã làm cái gì công tích vĩ đại. Nay mẹ nó cùng hướng dẫn du lịch có cái gì khác nhau? Nếu như diễn viên diễn không đủ xuất sắc. Kết quả thực chính là một cái viết kép diễn viên của chúng. Nhưng mà trước mắt lại khác. Hàn Thanh Phong đắc chí mà thầm nghĩ, chính mình tại đánh hí này một khối là tổ tinh anh, mà hứa chăn chỉ là người bình thường tổ. Đến lúc đó hắn hy kém xa ta xinh đẹp, đạo diễn sẽ thêm chủ ai. Đây còn không phải là không cần nói cũng biết. Hắn như vậy nghĩ, vui vui vẻ vẻ theo sát võ thuật chỉ đạo Ngô Trung Tín ra cửa, chuyển mấy vòng, đi tới cách đó không xa một gian khác phòng luyện công. Cái này phòng luyện công không có vừa rồi cái tia đại, ước chừng chỉ có không đến trăm mét vuông bất quá đối với bọn họ này 6-7 người tới nói cũng là đầy đủ dùng. Hàn Thanh Phong thò đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phòng luyện công phía tây trước cái gương lớn mặt, một người mặc thể thao quần áo trung niên nam nhân chính tại chậm rãi đánh quyền. này người tóc tương đương thưa thớt, đã có nghiêm trọng hói đầu su thế, nhưng chiều dài lại tròn vẹn rũ xuống tới thái hạ, nhìn qua rất như là một cái phóng đạn không bị trói buộc nghệ thuật ra. nhiên mà lúc này Hàn Thanh Phong lại hoàn toàn không có căn cứ kiểu tóc phỏng đoán cái này nhân tính cách gì tứ. bởi vì này vị gia hắn nhận biết, không bằng nói tại tràng tuyệt đại đa số người đều biết hắn. a ngay tại Hàn Thanh Phong nhìn thấy này vị thần bí đại lao nháy mắt bên trong, phía sau truyền đến trận trận thấp giọng hô thanh. Lâm Gia nhìn cái kia đánh quyền trung nhân người, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, tiêu lên. Đồng Kỳ Ngọc lao sư. đúng vậy, cái này hói đầu tóc dài nghệ thuật gia chính là Dạ Vũ Giang Hồ động tác chỉ đạo, Đồng Kỳ Ngọc. đồng thời cũng là nghiệp nội gia danh bạo tính tình lão ca. vừa thấy được Đồng Kỳ Ngọc, vừa mới còn vinh váo tự đắc một đám người lập tức như là vào đầu bị rót một cái buồn lớn nước đá, toàn thân trên dưới đều đánh lên run rẩy. chơi xanh a. hảo chết không chết, cư nhiên là này vị gia. Đại lão ngược lại là thật đại lão, nhưng là ta trông mong chạy tới chờ bị chỉ đạo, kết quả không nghĩ tới cư nhiên là mặt trừ ý nghĩa thượng chỉ đạo. Ta bây giờ đi về còn kịp sao? Ngô Trung Tín nhìn mấy người kia ánh mắt khiếp sợ, đắc ý cười một tiếng, nói thế nào? Kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ? Ta ma hơn nửa ngày mới đem đồng lão sư cấp ma tới, các ngươi phải biết quý trọng cái này kiếm không dễ cơ hội à? Đám người một cái cái quay đầu, nhìn hướng Ngô Trung Tín ánh mắt như là tân thi. Ai bảo ngươi cầu? Ta van cầu ngươi hiện tại mau đem hắn cấp mời đi được hay không? Bởi vì thượng một chương không đem chuyện nói xong, này một chương ta liền sớm phát giá khủng, làm đèn ngủ, buổi tối kia chương ta sẽ viết giải điểm, bảy giờ cũng đừng đợi a. Ngủ ngủ, ngủ ngon. Chương 102, tới tự động kỳ ngọc đề điểm. Chương 102, tới tự động kỳ ngọc đề điểm. Chương 102, tới tự động kỳ ngọc, ngọc đề điểm, sau phụ lên khung cảnh nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, nô trung Tín đem 6 người giao cho Động Kỳ Ngọc tay bên trên, liền lại về tới vừa rồi phòng luyện công, mang theo còn lại người luyện tập võ thuật động tác. Hứa Chân không có muốn huyễn ký ý tứ, liền theo đám người cùng nhau thành thành thật thật luyện tập. Này đó người bị chọn tới quay trụ bích huyết kiếm, trên cơ bản đều là võ hí kinh nghiệm phong phú diễn viên. Cho dù là động tác làm được không bằng hứa chăn đúng chỗ, một đám đều cũng có thể tại ngô trung tín chỉ đạo hạ đến ra dáng. Nhưng mà, bọn họ này đám người làm từng bước luyện được kỹ lặng, vừa mới bị mang đi kia 6 người lại không như vậy an tĩnh. Chỉ chốc lát sau, phòng luyện công bên trong đám người liền nghe được một hồi ồn ào thanh âm xuyên thấu qua sàn gác truyền tới. Ngươi hỏi ta cái gì gọi là hết bộ. Hết bộ ngươi không biết. Ta mẹ nó là muốn theo cơ bản bước bắt đầu dạy ngươi sao? Dù thân trưởng ngươi không biết là cái gì đồ vật, vậy ngươi đều biết cái gì? Bởi vì hai cái phòng luyện công cũng không phải là liên tiếp, cụ thể mắng nội dung nghe không rõ lắm. Nhưng nghe này âm lượng, khẳng định không phải cái gì lời hữu ích là được rồi. Nô trung tín nhịn không được đi tới cửa một bên, lặng lẽ mở ra một cái khe hở, chỉ một thoáng, một hồi bén nhọn chói thai thóa mạ thanh lập tức theo khe cửa phiêu vào. A, này cái địa phương ngươi tưởng treo dây? Một cái diều hâu xoay người người còn nói với ta muốn treo dây. Ngươi mẹ nó từ ghế bên trên đứng lên như thế nào không treo dây a a. Tiếng mắng bén nhọn chói thay. Thanh âm nghe vào tương đương có nhận ra độ. Ngô Trung Tín nhịn không được đưa tay bưng tiến mặt. "A, cái này lão động, ta đều cùng ngươi nói không chế một chút tính tình, ngươi nhưng định chọc tức ta." Ngô Trung Tín đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đối phòng luyện công bên trong các diễn viên nói, "Các ngươi chực luyện, ta đi ra ngoài nhìn một chút." Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy Ngô Trung Tín đi, chính tại cùng hứa chăn phá chiêu một cái trung niên diễn viên ngừng tay bên trong động tác, nhỏ giọng nói, "Nghe này cái thanh âm, tựa như là động chỉ đạt đi." Hứa Chăn trừng mắt nhìn, nói, "Tựa như là, có thể phun người phun như vậy hung ác." ngoại trừ Đồng Kỳ Ngọc hắn không có người khác đi. Còn nhớ rõ lúc trước chính mình tại Dạ Vũ Giang Hồ kịch tổ thời điểm, bởi vì trụ quá xa không đội kịp kịch tổ quay trụ thời gian, cũng là chịu Đồng Kỳ Ngọc hảo một chầu thỏa mãn. Hiện giờ lần nữa nghe được cái này tiếng mắng, Hứa chăn đã cảm thấy thân thiết, lại vô cùng may mắn. Ha ha, nguyên lai Ngô Chỉ đạo nói thần bí đại lão lại là Đồng Kỳ Ngọc a. Vừa mới qua đi 6 vị tráng sĩ các người đứng vững. Hắn chính như vậy tâm tình vui vẻ nghĩ đến, phòng luyện công đại môn đã bị một lần nữa đẩy ra. Vừa mới qua đi xem xét tình huống nô trung tiến đi trở về. Tuy thân còn lĩnh trở về một cái tiểu đáng thương. Viên thượng trí vai diễn người Hàn Thanh Phong. Hàn Thanh Phong vừa rồi đắc chí vừa lòng mà đi, hiện giờ ủ rũ mà về. Nhìn hắn lúc này vẻ mải suy sụp bộ dáng, xem ra mới vừa rồi bị Đồng Kỳ Ngọc đau nhất phê chính là hắn. Phong luyện công bên trong đám người có vui sướng khi người gặp họa, có âm thầm kinh bị, tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Lĩnh hắn trở về Ngô Trung Tín lúc này cũng có chút buồn bực. Chính mình vừa mới miệng đầy khen ngợi đưa người trong quá khứ, không đến 10 phút liền lại bị lui trở về, hơn nữa này người còn là toàn kịch vai nam chính. Cái này lão động Ai? Nhưng là này chuyện nói đến cũng không hoàn toàn quá đồng kỳ ngọc. Hàn Thanh Phong mặc dù là đài quyền đạo đai đen nhị đoạn, nhưng là đài quyền đạo động tác cùng hóa hạ truyền thống võ thuật khác nhau thật sự là quá lớn. Đồng kỳ ngọc cần phải động tác, hắn có thật nhiều liền nghe đều chưa nghe nói qua, thật sự là không có cách nào cầu thông. Nô Trung tín ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đám người bên trong Hứa chăn, nói: Tiểu Hứa, ngươi tới đây một chút. Hứa chăn không rõ ràng trò lắm đi tới. Nô Trung tín lúc này cũng không có gì tốt giấu, vừa mới đồng kỳ ngọc tiếng mắng quá văng, rồi toàn lâu đều đã nghe được, hắn dứt khoát nói thẳng: Ngươi đi theo ta đồng chỉ đạo bên kia nói cho người đi qua. Hoắc. Này vừa nói, phòng luyện công bên trong huyên thanh nổi lên một vía. Đồng Kỳ Ngọc đem Hàn Thanh Phong lui trở về, điểm danh gọi Hứa Trân đi qua. Này một bàn tay quất đến có phải hay không có chút quá đắt? Mà lúc này vốn dĩ mặt liền đen Hàn Thanh Phong cái này càng là mặt đen như đá nổi. Tạo nghiệp a, ta vừa mới vì cái gì muốn đứng ra, ta nên cùng Hứa Trân đồng dạng, nói chính mình là dân gian đại quyền đạo tuyển thủ. Đen cái gì nhị đoạn, ta chính là mặt đen nhị đoạn không được sao? Nói thật, Hứa Trân bị Đồng Kỳ Ngọc tiêu lên. Hắn tâm tình cũng là có chút điểm ngũ vị tạp trần, nhận được đại lao đệ mắt, nhưng là, cùng đồng chỉ đạo câu thông thật là không phải một cái lệnh tâm tình người ta vui vẻ chuyện a. Chỉ chốc lát sau, Lôi Trung Tín dẫn hứa chăn đi tới một gian khác phòng luyện công. Vừa muốn mở miệng, bên trong Đồng Kỳ Ngọc đã nhìn thấy đằng sau Hứa Chăn. Hứa Chăn ngươi cái gì ý tứ? Đồng Kỳ Ngọc một đôi mắt châu lập tức hướng hắn trợn mắt nhìn sang, kêu lên, vì cái gì không nguyện ý tới? Ngươi là đối ta này người có ý kiến, vẫn cảm thấy ngươi công phu lợi hại, ta không dạy được ngươi. Một bên Ngô Trung Tín vội vàng khoát khoát tay, thay hắn giải thích nói, lão đồng, này ngươi liền trách oan tiểu hứa. Ta vừa mới chỉ nói với bọn họ có thần bí đại lao tới chỉ điểm, cũng không có để ngươi tên. Nghe được hắn như vậy nói, đồng kỳ ngọc vẻ mặt hơi hoãn. hắn xông hứa trăn khẽ nói, thất thần làm gì? Tới nha, kim xà lang quân đánh hí khó nhất thiết kế. Ta hôm nay trọng điểm liền nghiên cứu ngươi hí. Hứa trăn, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác sống lưng phát lạnh muốn. Cùng ngay buổi sáng, đồng kỳ ngọc mang theo tuyển gia tới 6 người, cùng nhau nghiên cứu bọn họ tại kịch bên trong võ thuật phong cách. Bởi vì mấy người kia bản lĩnh sát thực cũng còn không tệ. Đồng kia Ngọc giáo cũng coi như hài lòng, cũng không có lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Chỉ bất quá, hắn thiết kế động tác hơn phân nửa đều là này loại hoa lệ phức tạp phong cách, độ khó tương đối lớn, cho dù là Hứa Chân bắt đầu luyện đều cảm thấy có chút cố hết sức. Nhất là, Hạ Tuyết Nghi tại kịch bên trong chủ yếu binh khí là kim xà kiếm. Hứa Chân mặc dù cũng luyện kiếm, nhưng kịch tổ định chế kim xà kiếm là một thanh hỗn lượn nguyên kiếm, hoặc độ khó tương đối lớn. Ngược lại là Lâm Gia am hiểu hơn sử dụng này loại binh khí, đang luyện tập quá trình bên trong cấp Hứa Chân cung cấp không ít trợ giúp. 12 giờ trưa, Bích Huyết Kiếm kịch tổ lần thứ nhất võ thuật tập huấn kết thúc. Đặc huấn tổ sáu người nghe được Đồng Kỳ Ngọc nói hôm nay liền luyện tới đây, một cái cái như chút được gánh nặng. Hứa Trân cũng là mệt không được, hắn ra phòng luyện công, liền cơm cũng không muốn ăn, liền muốn tắm trước, đi phòng ngủ ngủ cái ngủ trưa, Lấy bảo đảm buổi chiều kịch bản vây đọc thời điểm có thể tinh lực dồi dào. Nhưng mà không khéo chính là, hắn vừa mới vào toilet liền đụng phải Đồng Kỳ Ngọc. Hai người bốn mắt đối lập nhau, không khí lập tức xấu hổ. Hứa Trân vốn định chào hỏi đi nhanh lên người, ai ngờ Đồng Kỳ Ngọc lại gọi hắn lại, hướng hắn quát nói, tiểu hứa, ngươi tới đây một chút. Hứa Chân đi tới hắn trước mặt, chỉ nghe Đồng Kỳ Ngọc thấp giọng nói, Tam Quốc bắt đầu đã được duyệt, ngươi biết không? Hứa Chân nghe vậy sửng sợ, hỏi, Tam Quốc chỉ chính là? Đồng Kỳ Ngọc niết miệng, giải thích nói, Tam Quốc, phim truyền hình, Tam Quốc diễn nghĩa muốn chụp lại, ngươi có nghe nói không? Hứa Chân ngạc nhiên lắc đầu. Không nghe nói a, Tam Quốc diễn nghĩa thế mà muốn chụp bản mới? Trời ạ. Bản cũ Tam Quốc thế nhưng là chính mình khi còn nhỏ thích nhất phim truyền hình, hảo tưởng tham dự. Đồng Kỳ Ngọc nhìn thấy hắn ánh mắt khiếp sợ, thấp giọng nói, hiện tại biết tin tức người còn không nhiều, thông minh điểm đứng bốn phía cùng người tuyên truyền. Năm sau hẳn là liền sẽ bắt đầu chiêu mộ diễn viên cả nước hải tuyển, chủ yếu nhân vật tạm chắc chắn là toàn mình tinh đội hình. Nói chuyện lúc, hắn xả hai tờ khăn giấy, lau khô tay bên trên nước đọng, nói, lấy ngươi hiện tại danh tiếng khẳng định là không đủ tư cách. Trở về cùng các ngươi công ty nói, thừa dịp này đoạn thời gian nghĩ biện pháp thổi phồng một chút ngươi, tiếp cái đại diện, cầm mấy cái thưởng suất suất giả vị. Tứ đại có tên cũng không giống như là bình thường phim truyền hình, có thể tại này bên trong mặt diễn một cái có danh tiếng nhân vật, đối với ngươi tương lai phát triển có chỗ tốt rất lớn. Nói xong, Đồng Kỳ Ngọc Ngoan quất một cái hứa chăn cánh tay, kêu lên, "Chính ngươi phải biết tiến tới, đừng cái gì vậy đều hướng rút lui về phía sau, suốt ngày hi hi ha ha." Dứt lời hắn đem tay bên trên khăn tay hướng thùng rác bên trong ném một cái, cũng không quay đầu lại rời đi phòng vệ sinh. Lên cung cảm nghĩ, ngày mùng ngày 1 tháng 3 không giờ 5 phút liền muốn lên cung, nhưng mà ta sợ ta cái này giờ căn bản không biết ra được chương hai tới. Cảm giác cái gì nói a? Nhanh lên gõ chữ mới là đứng đắn ba. Chương 103, lột xác thời cơ. Chương 103, lột xác thời cơ. Chương 103, lột xác thời cơ nghe được mới Tam Quốc đã được duyệt tin tức, hứa chăn toàn độ người thoáng cái hưng phấn lên. Đào Viên Tam Kết Nghĩa nấu rượu luận anh hùng, Đào Viên Tam Kết Nghĩa trừ tiểu luận anh hùng, hâm rượu trà hoa hùng ngàn giảm đi nhất kỵ, ôn tiểu trà hoa hùng thiên lý tẩu đan kỵ. Tam Quốc diễn nghĩa này nhưng là chân chính tuổi thơ hồi uất ca, còn nhớ rõ ban đầu ở mây kha tự lúc mới vừa thượng tiểu học chính mình trước mặt đặt vào phát kinh, phía dưới đệm lên một bản Tam Quốc diễn nghĩa tranh liên hoàn, xong tuyến bài tập không cẩn thận liền xem xuyên hành, đem kim cương kinh nghiệm thành tu bổ đề, nô chính là thường sơn triệu tử long sau đó sư phụ một cái đầu sụp đổ liền đánh đi qua hiện giờ chính mình nhập hành làm diễn viên trùng hợp tam quốc chụp lại nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp tại bên trong diễn cái nhân vật như vậy nghĩ hắn vội vàng trở lại khách sạn tìm được tiểu phong hỏi hắn có biết hay không tam quốc đã được duyệt chuyện tiểu phong nghe được cái này tin tức cũng là sửng sốt hảo vài giây đồng hồ tam quốc diễn nghĩa muốn chụp lại đây đối với giới văn nghệ mà nói thế nhưng là đại sự a này cấp bậc phim truyền hình đều đã không phải là tên sách tự mang lưu lượng sự tình đây là muốn tại tương lai chí ít mười năm bên trong lặp đi lặp lại phát lại truyền thế kinh điển Không cần phải nói, các công ty lớn được đến cái này tin tức, khẳng định là chèn phá đầu đều muốn vì nhà mình nghệ nhân tranh thủ một cái danh ngạch. Cảm tạ đồng chỉ đạo tin tức. Trước một bước vận hành liền đoạt chiếm được tiên cơ, tối thiểu có thể thừa dịp hiện tại giá thị trường không căng thẳng, đi cấp nhà mình nghệ nhân đoạt mấy cái suất danh tiếng cơ hội. Tiêu Phong trầm ngâm nửa ngày, nói, "Này cái sự tình ngươi giao cho ta, ta đi xác nhận cái này chuyện. Nếu như Tam Quốc thật gần đây liền muốn kế hoạch quay, ta cho ngươi nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào, Tam Quốc chúng ta nhất định phải tham dự vào." Nói xong, hắn nhìn hướng Hứa Trăn, nói, Vận hành sự tình ngươi không cần phải để ý đến, đây là ta công tác. Ngươi hiện tại cần cần phải làm là đem mỗi một bộ phim nghiêm túc chuẩn hảo, tăng lên chính mình thực lực cùng danh tiếng. Tang quốc này cấp bậc phim truyền hình, tuyệt diễn viên nhất định là cực kỳ thận trọng. Ta sẽ cố gắng đi, vì ngươi tranh thủ tham dự cạnh tranh cơ hội, nhưng là ngươi cũng nhất định phải không chịu thua kém, đem cái này cơ hội vững vàng nắm chặt. Hứa Trân trọng trọng gật gật đầu, tăng lên thực lực, này bản chính là chính mình làm một diễn viên bản chức công tác. Đi qua này một năm, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình tại diễn kỹ phương diện tăng lên nhưng lại luôn cảm giác khuyết thiếu một cái chất biến thời cơ. Tuyệt đại song tiêu bên trong hoa vô khuyết, thiên hạ đệ nhất đao bên trong đông hải nhất đao, này hai nhân vật biểu diễn độ khó cũng không lớn. Về phần sở lưu hương truyền kỳ bên trong diệu tăng vô hoa, thì vừa lúc là chính mình tương đối am hiểu loại hình. Nói cho cùng, hắn hiện tại tuy rằng đã diễn mấy bộ phim, phim truyền hình, nhưng trên cơ bản đều là tương đối nước nhân vật, cũng không có chân chính cần muốn khiêu chiến diễn kỹ địa phương. Mà hiện giờ, hứa trăn nhìn thoáng qua để lên bản, sắp bị phiên nát bích huyết kiếm kịch bản. Kim xả lang quân hạ tuyệt nghi, này cái nhân vật là cho đến trước mắt, chính mình tiếp vào qua cái thứ nhất có tính khiêu chiến nhân vật. Có thể làm chuẩn bị đã làm nhiều lần, có thể hay không đem cái này nhân vật diễn hảo, dựa vào cái này thực hiện diễn kịch lô sắc, liền xem chính mình kế tiếp biểu hiện. Xế chiều hôm đó, Bích Huyết kiếm kịch tổ lần đầu tiên kịch bản vây đọc bắt đầu. Nay bộ kịch không giống lúc trước thiên hạ đệ nhất đao như vậy điểm vì phân biệt rõ ràng ba đầu manh mối. Tuy nói Kim Xả Lang quân hạ Tuyết nghi chuyện xưa đối lập nhau độc lập, nhưng hắn cùng kịch bên trong chủ tuyến nhân vật gặp nhau rất thân, khó có thể minh xác chia tách ra tới. Bởi vậy Lần này vây đọc là toàn thể chủ diễn nhân viên một khối tiến hành, bao quát kịch bên trong 15 vị chủ yếu diễn viên, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn cùng với biên kịch đoàn thành viên. kịch bản vây đọc rất đơn giản, chính là mặt chứa ý nghĩa thượng vây đọc. Các diễn viên ngồi tại vị trí trước, dựa theo kịch bản chỉnh tự niệm tụng chính mình lời kịch, cũng làm ra tương ứng biểu diễn. đạo diễn cùng các diễn viên nếu có chỗ nào cảm thấy không thích hợp, có thể tại cái này giai đoạn đưa ra sửa chữa ý kiến, tập thể thảo luận sau khi thông qua, một bên biên kịch đoàn đội liền sẽ lập tức đối này đó nội dung làm ra tương ứng sửa chữa cái này quá trình hữu hiệu tránh khỏi quay chụp trong lúc có thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề, xem như ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. hứa chân tại kịch bên trong vai diễn chính là nam số 2, bởi vậy, hắn được can bài tại bản hội nghị tà đối với đạo diễn vị trí, liên tiếp vai nam chính Hàn Thanh Phong. ngồi tại bên cạnh hắn còn lại là hắn kịch bên trong tức phụ, ôn nghi vai diễn người, mà đóng vai Ôn Thanh Thanh Lâm ra thì ngồi xuống Hàn Thanh Phong bên người, nàng dùng ánh mắt còn lại liếc qua Ôn nghi vị trí, hơi có vẻ đau thương thở dài. Hạ Tuyết Nhi phần diễn xuất hiện đến tương đối chệ, ngay từ đầu hứa chân cứ như vậy lặng yên ngồi tại vị trí trước ngay mặt khác người niệm tụng lời kịch nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là cái này kịch tổ bên trong diễn viên nghiệp vụ trình độ khá cao cơ hồ người người đều có thể được xưng tụng là diễn kỹ thành thạo bích huyết kiếm chủ yếu diễn viên có nhiều hơn một nửa là hương giang ảnh nghiệp tự mình nghệ nhân này đó người cơ bản đều là bọn họ công ty diễn kỹ lớp huấn luyện ra tới cầm diễn kịch làm công tác quanh năm suốt tháng chưa từng nhàn rỗi cường độ cao công tác rèn luyện này đó người diễn kỹ làm đến bọn hắn bản lĩnh tương đương vững chắc lời kịch động tác biểu tình hạ bút thành văn không chút nào không hài hòa, cái này khiến Hứa Trân đã bội phục lại ẩn ẩn có chút bất an. Hắn nuôi chính mình kỹ thuật diễn tâm lý nắm chắc, tại trẻ tuổi người bên trong có lẽ tính là không tệ, nhưng là nếu là cầm tới một đám thành thục diễn viên vòng tròn bên trong đến, quả nhiên là thường thường không có gì lạ. Tước trường không đến sau một giờ, kịch bản rốt cuộc lần đầu tiên dính đến Hạ Tuyết Nghi. Vừa lúc, nơi này chính là lúc trước Hứa Trân tại thử kính lúc biểu diễn cái kêu đoạn ngắn. Hạ Tuyết Nghi tại ôn gia lão đại thọ yến thượng đưa lên ôn gia lão lục đầu người làm hạ lễ, bởi vì này vốn là Kim Xả Lang quân tại kịch bên trong lần đầu tiên biểu diễn, vai diễn ôn lão đại diễn viên liếc một cái Hứa Trân, thì thầm, này vị tiểu huynh đệ nhìn nhìn không quen mặt ta, xương hôi như thế nào. Hứa Trân lúc này đã sớm đem lời kịch đọc thuộc lầu lầu, bởi vậy không có xem thì bản, trực tiếp mỉm cười chắp tay nói, ta họ Hạ, Hạ Tuyên nghi, người đưa tên hiệu Kim Xả Lang quân. Dừng. Hán Câu nói đầu tiên mới vừa nói xong, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn liền hô dừng, tiểu hứa cái này ngữ khí không phải rất đúng. Đỗ Thiên Sơn nói, Kim Xả Lang quân lúc này mặc dù giả dạng làm bình thường tân khách, nhưng là Giang Sơn dễ đuổi. Bản tính khó rời, hắn nói chuyện hay là phải mang theo 3 phần hạt khí. Ngươi thử đem ngữ tốc phóng chậm một chút, tìm một chút ta mới vừa nói cái kia cảm giác." Hứa Chân nhẹ gật đầu, lại lần nữa đem vừa mới lời kịch đọc một lần. Có lẽ là đạo diễn đối hạ Tuyết Nghi này cái nhân vật yêu cầu tương đối cao, cũng có lẽ là Hứa Chân biểu diễn phong cách cùng hương giang ảnh nghiệp các diễn viên khác nhau tương đối lớn, một cái hạ buổi trưa, Hứa Chân tổng cộng niệm ba mươi mấy câu lời kịch, chọn vẹn bị têo dừng vài chục lần. Xa so với mặt khác người bị têo dừng xác suất cao hơn nhiều. Hứa Chân trán bên trên dần dần rịn ra mồ hôi tới. Chương 104 Nhân vật tiểu truyện. Trưng 104, nhân vật tiểu truyện. Trưng 104, nhân vật tiểu truyện. Ngày thứ nhất kịch bản vây đọc vẫn luôn tiến hành đến hơn 8 giờ tối. Bởi vì đánh hí, tẩu vị, không ống kính chờ không cần biểu diễn, bởi vậy, vây đọc tiến độ tương đương nhanh, theo mở đầu vẫn luôn đọc được Hạ Tuyết Nghi bị ôn gia nhân thiết kế hạ dược, cuối cùng bị đánh gây gân tay gân chân nơi này. Ôn Nghi vai diễn người tên là hà Tĩnh, là một vị rất nổi danh cổ trang mỹ nhân. Hứa chăn vừa thấy được nàng, lập tức liền nghĩ tới Tam Quốc tới. Bởi vì Này vị tỷ tỷ đã từng tại bản cũ Tam Quốc diễn nghĩa bên trong vai diễn tiểu tiểu. chỉ bất quá khi đó Hà Tĩnh mới chỉ là cái đầu khấu thiếu nữ, hiện giờ mười mấy năm qua đi, năm đó ngây thơ chưa thoát tiểu nữ hài đã trưởng thành một vị phong thái ửu điệu đại mỹ nhân. hơn nữa này vị đại mỹ nhân diễn kỹ còn tốt vô cùng. rõ ràng chỉ là kịch bản vây độc mà thôi. làm chuyện xưa tiến hành đến Hạ Hà Tuyết Nghi bị Ôn Gia Ngũ lao vây khốn lúc, Hà Tĩnh tại hứa chân bên hai, như khóc như tố hồ, Tuyết Nghi, ngươi đi đi, ta đợi này tất không phụ ngươi, không có khàn cả giọng, cũng không có than thở khóc lóc. Nhưng ngựa khí bên trong đau buồn luyện chuyển lại làm cho người vì đó động dung. Này là chân chính có sức cuốn hút biểu diễn. Này vị diễn viên cũng là một vị danh phụ kỳ thực hí cốt. Nếu muốn làm hứa chân tới đánh giá, nàng này cấp bậc diễn kỹ, cho dù là đối mặt thiên hạ đệ nhất đào nữ chính Yu Mi cũng không chút nào rụt rè. Hơn nữa, Yu Mi lượng điểm chủ yếu tập trung ở trên con mắt. Nếu như là đơn thuần lời kịch bản lĩnh lời nói, Hà tính kỳ thật so Yu Mi còn phải mạnh hơn một tuyến. Có lỗi với Mi tỷ, ta thật không phải là tại nhà danh ngươi thanh em không dễ nghe xấu. Cung ngày kịch bản vây đọc kết thúc sau đám người thu lại tay biên đồ vật chuẩn bị trở về các tự nơi ở. Lúc gần đi, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn tận lực lưu lại Hứa Trăn, đơn độc đối với hắn dặn dò, tiểu hứa, ngươi đừng có áp lực. Ngươi hôm nay biểu hiện kỳ thật không sai, ta vẫn luôn đối ngươi gọi cắt, chỉ là hy vọng ngươi có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút. kịch tổ đối với ngươi kỳ vọng thực cao, hy vọng Hạ Tuyết Nhi này cái nhân vật có thể trở thành chúng ta bích huyết kiếm một điểm sáng lớn. Nghe được đạo diễn thân tự tự nhủ này, Thiên Lợi nói, Hứa Trăn có chút cảm động, thành khẩn gật đầu nói, cảm ơn Đỗ đạo chỉ đạo. Ngày hôm nay cho ta để đề nghị ta đều nhớ kỹ ta sẽ chiếu vào cái này, phương hướng hảo hảo cố gắng. Đỗ Thiên Sơn nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Hứa Chăn nhanh muốn phiên nát cái bản, đối cái này trẻ tuổi người thái độ có chút hài lòng. Đỗ Thiên Sơn suy nghĩ chỉ chốc lát, lại nói, kỳ thật tầng ngoài bên trên đồ vật ngươi diễn đã rất đúng chỗ, nhưng là ta luôn cảm thấy, ngươi đối Hạ Tuyết Nhi này cái nhân vật nhưng có thể hiểu được đến còn chưa đủ thấu chuyện. Nhân vật tiểu chuyện ngươi có hay không viết qua? Hứa Chăn nhẹ gật đầu, nói, viết qua, nhưng là cảm giác viết xong sau thu hoạch không là rất lớn. Nói xong. Hắn theo tùy thân ba lô bên trong lật ra một phần giấy A4 đóng dấu văn kiện, đưa cho Độ Thiên Sơn. Lúc trước hắn tới cắt tinh hạ tuyết nghi thời điểm, Zumi liền đã từng đã cho đề nghị, làm hắn viết viết nhân vật tiểu truyện, xâm nhập thể hội một chút này cái nhân vật tính cách đặc điểm. Vì thế, Hứa Chân đem bích huyết kiếm nguyên tắc bên trong dính đến Hạ Tuyết Nghi bộ phận lập đi lặp lại nhìn nhiều lần, kịch bản tức thì bị hắn đọc thuộc lầu lẩu. Hắn trước dùng một chương rõ ràng giấy, đem Hạ Tuyết Nghi bình sinh theo thời gian trình tự bày ra rõ ràng. Sau đó bắt đầu lại từ đầu viết hắn truyện ký, theo xuất sinh tránh ra vừa mới thẳng viết đến chết. Như vậy làm thu hồi là hứa chân đúng là ra tăng đối này cái nhân vật hiểu rõ cảm giác hạ tuyết nghi trong lòng mình hình tượng tươi sống không ít nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có cách nào đem hạ tuyết nghi thay vào đến chính mình trên người tới nay hoặc có lẽ là bởi giữa hai người tính cách cùng trải qua trên lệch quá lớn nhưng là một cái ưu tú diễn viên hắn có thể cả một đời chỉ diễn cùng chính mình tiếp cận nhân vật xem xem người ta trần chính hào diễn sở lưu hương. rõ ràng là hoàn toàn trái ngược tính cách nhưng như cũ có thể bị hắn diễn giống như đó hứa chân trước mắt khuyết thiếu chính là như vậy một loại năng lực đỗ thiên sơn mở ra hắn đưa qua nhân vật tiểu chuyện cười cười, nói: "Không tệ a, tốn tâm tư. Ân, đại khái thượng đúng là như vậy cách viết. Nay phần liền cho ta đi, chờ ta có rảnh nhìn xem, ngươi trở về lại đánh một phần." Hứa Chân hướng Đỗ Đạo diễn nói cảm ơn, hai người liền cách tự đi thang máy trở về chính mình gian phòng 4. Sau khi vào nhà, Hứa Chân để túi đeo lưng xuống, vừa định muốn đi tắm, chợt phát hiện điện thoại bên trên có một trận mít cồn. Vừa nhìn dây số, lại là Trần Chính Hào đánh tới. "Này vị lão ca tìm chính mình cái gì chuyện a?" Hứa Chân xem nhìn thời gian coi như thích hợp, thế là liền đưa điện thoại cho hắn bắt trở về. Tut tut tut. Uy, Hào ca. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, Hứa Chân nói, ngượng ngùng, vừa rồi tại làm kịch bản vây đọc, ta đưa di động điều thành yên lặng. Chân Chính Hào ngữ khí lãnh đạm nói, điều thành yên lặng ngươi cũng hẳn là tùy thời nhịn, vạn nhất bỏ lỡ trọng yếu tin tức làm sao bây giờ? Hứa Chân, ân, tiền bối dạy rất đúng. Chân Chính Hào hoàn toàn không có muốn cùng hắn hỏi Hàn Ân cần ý tứ, trực tiếp khai môn kiến sớn nói, Tam quốc muốn chụp lại, ngươi có nghe nói không? A. Hứa Chân vạn không ngờ tới, hắn lại là tới nói với tự mình cái này, không khỏi trong lòng ấm áp, nói ta cũng là vừa vặn nghe được một chút tiếng gió, còn không tìm được đường tắt đi xác nhận. là thật, trần chính hào chém đinh chặt sắt nói, ta đã thu được tam quốc chủ bị tổ phát tới thư mời. hứa trăn nao nao. như vậy nhanh. đồng chỉ đạo nói đại khái sẽ theo năm sau bắt đầu tuyển chọn diễn viên, không nghĩ tới trần chính hào hiện tại liền đã được lời mời. không hổ là đang hồng một tuyến a. hứa trăn hỏi, hào ca ngươi diễn cái nào cái nhân vật? bên đầu điện thoại kia trần chính hào nói, trước mắt vẫn chỉ là cái sơ bộ mục đích, chưa có xác định cụ thể nhân vật. ta cái người tương đối có khuynh hướng triệu vân nhưng là công ty bên kia càng muốn cho hơn ta diễn ra cắt lượng đại định đi này một phen thật đơn giản lời nói nghe được hứa chân cảm khái vật phần. a cái gì gọi là thần tiên đại lão tại tam quốc bên trong tuyển diễn viên tại chủ yếu nhân vật chi gian chọn chọn lựa lựa ra cắt lượng nếu là nghe thấy hắn cái này ghét bỏ ngữ khí quan tài bản đều phải ép không được mà chân chính hảo thì hoàn toàn không có chính mình vừa mới trang cái so tự giác nghiêm trang nói biểu diễn tam quốc cơ hội có thể tranh thủ còn là tận lực tranh thủ một chút ta nghe nói là công khai hải tuyển ngươi để ngươi người đại diện tìm đường đi đi hỏi một chút nhìn xem như thế nào tham dự, Hứa Trân nhà danh về nhà danh, cảm thấy còn là vô cùng cảm kích. Hắn chân tâm thật ý hướng Trần Chính Hào nói cảm ơn, cảm kích hắn cố ý tới nhắc nhở chính mình. Trần Chính Hào yên tâm thoải mái chịu, chợt hỏi, ngươi vừa mới nói chính mình tại làm kịch bản gây đọc, cái gì kịch tổ? Bích Huyết Kiếm sao? Hứa Trân đáp thanh là, hai người không có quyền đã từng đối thủ cạnh tranh thân phận, nhưng hiện giờ vật đổi sao rời, lại nói khởi việc này lúc đều đã vô cùng thản nhiên. Một bộ kịch cảnh diễn mà thôi, bất quá là nhân sinh bên trong một đoạn nho nhỏ nhạc đệ mà thôi. Trần Chính Hào hỏi vây đọc còn thuận lợi sao? biểu diễn phương diện có vấn đề gì hay không? hứa chân nghe được hắn hỏi tới việc này, tình hình thực tế đáp, đạo diễn cảm thấy ta đối với nhân vật lý giải khả năng có sai lầm, đưa ra một ít đề nghị. nói xong, hắn đem Đỗ Thiên Sơn vừa rồi nhắc tới mấy điểm đơn giản thì thầm một lần. Trần Chính Hào nói, nhân vật tiểu chuyện ngươi viết sao? Hứa Chân nói, viết, nhưng là cảm giác có chút gãy không đúng chỗ nữa. đầu bên kia điện thoại, Trần Chính Hào trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm xem. hắn nói xong câu đó liền không lên tiếng. ước chừng nửa phút đồng hồ sau. Hứa Chân mới nghe được một tiếng điện thoại thanh âm nhắc nhở, ấn mở vừa nhìn, đã thấy là Trần Chính Hào thông qua phần mềm chặt cho chính mình phát tới một phần luật văn kiện. Văn kiện đề mục gọi là Hạ Tuyết nghi nhân vật tiểu truyện. Hứa Chân thấy thế ngẩn ngơ. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, bên đầu điện thoại kia Trần Chính Hào đã chủ động mở miệng nói, "Đây là ta lúc ấy cắt tinh Hạ Tuyết nghi trước đó viết." Thời gian vội vàng, viết không phải rất nhỏ, người tham khảo một chút. Nay một khắc, Hứa Chân là thật cảm động. Rõ ràng là đã từng đối thủ cạnh tranh, kết quả, Trần Chính Hào thế mà bỏ được đem lúc ấy tâm huyết cho chính mình. "Hào ca, cái kia" Hứa Trân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mà Trần Chính Hảo có vẻ như cũng cái gì đều không muốn nghe, trực tiếp chặt đứt hắn nói đầu, nói, đừng hiểu lầm, Bích Huyết Kiếm này bộ kịch ta vẫn luôn vô cùng thích, cho dù là ta chính mình không tham gia diễn, ta cũng lại nhìn, ta hy vọng ngươi có thể đem Hạ Tuyết nghi này cái nhân vật tạo nên hảo, như vậy ta nhìn cũng phải mái chút. Hứa Trân, Hảo ca, ngươi có dám hay không đem lý do biên đến cảng qua loa một chút? Hắn khoẹt miệng hơi hơi dơ lên, nói, Hảo, cảm ơn Hảo ca tiểu chuyện, ta sẽ cố gắng đem Hạ Tuyết Nhi này cái nhân vật diễn hảo đầu bên kia điện thoại, Trần Chính Hào rụt rè ân một tiếng, hai người đều không phải này loại rất biết nói chuyện với người, thuận miệng Hàn Huyên hai câu sau, liền cắt tự cúp điện thoại. Trần Chính Hào bên kia, người đại diện nhìn này vị ra quẳng xuống điện thoại, như không có việc gì ngồi xuống cửa sổ sắt đất một bên ghế sofa bên trên lật xem kịch bản, cực kỳ im lặng. Ca, ngươi thật đúng là ta thân ca, ngươi sao có thể tùy tiện liền đem Tam Quốc tin tức nói cho người khác biết, sau đó lại tùy tiện đem chính mình viết nhân vật tiểu truyền cho người khác đâu? Hứa chân giả vị lại tiểu, đó cũng là cái đồng hành a, có thể hay không có một chút cạnh tranh ý thức? Người đại diện vừa định muốn mở miệng, Trần Chính Hào một cái ánh mắt sắc bén bắn tới, hắn lập tức lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Được rồi được rồi, ngài vui vẻ là được rồi, ta cái gì cũng không nói. Chương 105, Hạ Tuyết Nghi chủ quan thị giác. Chương 105, Hạ Tuyết Nghi chủ quan thị giác. Chương 105, 105, Hạ Tuyết Nghi chủ quan thị giác, bái tạ bảo điều Nam Đế âm minh chủ khen thưởng. Cúp điện thoại sau, Hứa Chân lập tức đem Trần Chính Hào phát cho chính mình kia phần nhân vật tiểu chuyện dao loạt đến máy tính bên trên. Nhưng mà, ấn mở vừa nhìn, hắn lại phát hiện này phần nhân vật tiểu truyện nội dung cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Tân Dậu năm mùng ngày 8 tháng 9, sát vách Tôn đại nương nhà được rồi một cái mập mạp tôn tử, phụ thân mang theo đại ca đi uống rượu mừng. Tôn đại nương nói, "Tiểu ba Nhi muốn mặc quần áo cũ mới dễ nuôi, hướng lương thân đòi hỏi ta khi còn nhỏ cái hiếm. Nhưng là ta nhưng không vui, cái kia đỏ cái hiếm là ta, dựa vào cái gì cho hắn nha?" Cái hiếm bên trên cái kia ngủ ở lá chuối tây bên trên đứa bé mập mạp là ta nương thân thủ đệ, nhưng đẹp, mới không muốn cấp con nhà người ta mặc đâu. Tân Dậu năm ngày 10 tháng 3, đại ca theo học đường trở về, mang cho ta một đầu tiểu ngựa gỗ. Đại ca tay thật là xảo a, sẽ tước tiểu ngựa gỗ tiểu một cầu, còn có tiểu mồ ba hoa, hoa. Hi hi, ta ngày mai liền cầm lấy đi cùng hổ tử bọn họ chơi. Tân Dậu năm tháng chạp 22, lập tức liền muốn qua Tết, tỷ tỷ giống như không mấy vui vẻ. Tỷ tỷ cho ta hát một ca khúc, theo nam đến rồi một đám nhạc, cũng có thành kỷụ xong cũng có cô đơn. Thanh nồi vui mừng hớn hở thanh to rõ, cô đơn lạc ở phía sau bày không thượng. Ta hỏi tỷ tỷ, nàng hát chính là cái gì nha? Nàng nói nàng hát là một đôi người yêu. Cái gì gọi là người yêu, ta cũng nghe không rõ. Hứa Chân từng tờ một về sau phiền, càng xem càng lạ ngạt nhiên. Nay phần nhân vật tiểu truyện tuy nhiên là dùng ngôi thứ nhất thị ra viết, trần chính hảo không có đứng tại một người đứng xem góc độ đi bình phán kim xả lang quân công tội không phải là, mà là dùng cùng loại nhật ký thể hình thức trực tiếp lấy hạ tuyết nghi giọng điệu đem phát sinh tại hắn trên người chuyện xưa giảng thuật một lần, ngắn ngủi mấy ngàn chữ, hứa chân rất nhanh liền xem hết. trần chính hảo là cái diễn viên, không phải tác gia, hắn văn tự bản lĩnh tự nhiên không thể sương là hảo, nhưng mà vừa vặt là này loại giản dị tự nhiên biểu đạt phương thức càng nổ hiện ra này phần nhật ký bên trong nội dung chứa chứa khấp biết, nhìn thấy mà giật mình. hắn biết tết trung thu kia ngày chính mình bởi vì phát sốt không có cách nào đi phóng xuống đèn cũng không đói bụng ăn được ăn chỉ có nương thân tại phòng bên trong trông coi hắn uy canh hạ sen cho hắn uống hắn viết kia ngày dưới đêm viện tử bên trong đống nhiên bắt lửa phụ thân cùng ca ca đều đi cứu hỏa nhưng là quá rất lâu rất lâu ai cũng không trở về nữa hắn viết nương thân nghe thấy mặt ngoài la hét âm ý thành thất kinh mà đem hắn giấu tại phóng vải lẻ giỏ trúc bên trong hắn xuyên thấu qua giỏ trúc khẽ hở chớ mắt trông thấy một cái đại hắn hung thần ác sát đá văng cửa phòng nếu lấy nương thân đầu một chút đụng tại tường bên trên Sau đó lại nhất đao cắm vào nương thân sau lưng. Nhìn đến đây, Hứa Chân nhịn không được nhắm mắt lại. Nhật ký bên trong nội dung quá mức thảm liệt, một chữ một nước mắt, không đành lòng đọc hết. Biết rõ này đó chuyện đều là giả dối không có thật, nhưng đọc lấy tới vẫn như cũ làm người lo lắng đau. Nay loại cảm giác, là hắn lúc trước trải vớt hạ tuyết nghi bình sinh lúc chưa bao giờ có. Hứa Chân thậm chí không dám đi tưởng tượng, nếu như này đó sự tình phát sinh tại chính mình trên người sẽ như thế nào. Bởi vì thời gian vội vàng, chấn chính hào này phần văn kiện viết cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều nơi lưu lại bạch thời gian viết cũng không có vẫn luôn viết đến cuối cùng nhưng mà hắn này phần tiểu truyện sáng tác ý nghĩ lại cho hứa trăn cự đại dẫn dắt đúng a viết nhân vật tiểu truyện ý nghĩa ở chỗ trợ giúp chính mình quen thuộc nhân vật chỉ cần có thể làm được này một điểm cần gì phải câu nệ tại cố định cách thức nhật ký thể có thể kể chuyện xưa thể có thể tiểu thuyết thể đồng dạng có thể như thế nào viết có thể nhất tăng cường góc đối sắc đại nhập cảm liền như thế nào đi viết nghĩ thông suốt này một điểm sau hứa trăn cảm giác chính mình như là đã thông hai mạch nhâm đốc ý nghĩ nháy mắt bên trong rõ ràng nói làm liền làm Hắn lập tức tại bút ký bên trên mới xây một cái luật văn kiện, đơn giản sau khi tự hỏi, một lần nữa viết lên Hạ Tuyết Nghi nhân vật tiểu truyện. Nay một lần, hắn cũng muốn chọn dùng ngôi thứ nhất thị giác. Hắn muốn dùng Hạ Tuyết Nghi cái này thân phận, tới cho chính mình viết một phần tự truyện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, dựa theo bích huyết kiếm kịch tổ an bài, hứa chân theo lẽ thưởng thì buổi sáng luyện tập võ hí, buổi chiều kịch bản vây đọc. Hắn tạm thời điều thấp luyện công cùng học tập cường độ, mỗi ngày gạt ra một chút thời gian tới viết nhân vật tiểu truyện. Dần dần, Hạ Tuyết Nghi tự truyện đã dần dần viết đến hơn 3 vạn chữ, nội dung chi phong phú vừa xa nguyên tắc cùng kịch bản bên trong phạm chủ. bởi vì này mấy ngày này hứa chăn mãn đầu vóc đều là hạ tuyệt nghi, đến mức liền buổi tối nằm mộng thời điểm đều sẽ nằm mơ thấy kịch bên trong chuyện xưa. thậm chí có một lần hắn trực tiếp nằm mơ thấy hạ gia bị ôn lão lục diệt môn đêm hôm đó. Mộng bên trong hắn có cắp trốn ở một cái góc bên trong, mơ hồ xem đi ra bên ngoài ánh lửa ngút trời, một mảnh hỗn độn. một cái nhỏ gầy nữ nhân đứng tại chính mình người phía trước, dùng chính mình thân thể vì hắn thế chấp hàn quang lạnh thấu xương đau bổ mũi. hứa chăn bỗng nhiên theo ác ngọng bên trong bình tĩnh, tước đấm mùi hán áo ngủ, toàn bộ người cơ hồ hư thoát hắn mở to mắt, nhìn khách sạn trần nhà, ngu ngơ hồi lâu mới phản ứng lại đây. à, ta là an toàn. đánh kia về sau, hứa trăn tâm tình không hiểu thấp rơi xuống. vô luận là cái gì tin tức, cái gì sự tình, đều không thể làm hắn đánh đáy lòng bên trong hưng phấn ngẩng nhót. thậm chí, làm thiêu phong hứng thú bừng bừng nói cho hắn biết, chính mình tại phi ương thượng tốt nhất tân nhân bình chọn bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đại khái suất sẽ cầm tới cái này giải thưởng lúc, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng dương lên kẹp miệng. trạng thái có chút hỏng bét, nhưng là hứa trăn tạm thời không quá muốn đi đánh vỡ cái này trạng thái. hắn không hiểu có thể cảm giác được lấy trước mắt cái này trạng thái đi diễn hạ tuyên nghi có thể sẽ lại càng dễ vào hì bốn rất nhanh trong vòng một tuần kịch bản vây đảo kết thúc bích huyết kiếm kịch tổ sắp khởi động máy vào lúc ban đêm hứa trăn đổi thân thể thao quần áo dự định vòng quanh khách sạn viện tử đêm chạy hai vòng nhưng mà làm hắn chạy đến một chỗ có ánh sáng địa phương lúc đã thấy hai người trung niên chính ở chỗ này buồn hoa bên trong đánh cầu lông. hứa trăn nhận ra này hai người theo thứ tự là ôn gia lão tam cùng ôn gia lão ngũ diễn viên tất cả đều là hương giang ảnh nghiệp diễn viên hắn cùng này hai người không quen vốn định quay đầu đi địa phương khác chạy bộ giả bộ như không nhìn thấy bọn họ. nhiên mà lúc này, một hồi gió đêm thổi tới, lại đem hai người nói chuyện phiếm nội dung đưa vào hứa chăn thai bên trong. diễn hạ tuyết nghi cái kia tiểu hài tử nhi cảm giác không sao thế à? tổng bị đạo diễn tiêu dường, ôn gia láo tâm nói, liên tiếp một cái tuần lễ, mỗi ngày liền hắn bị tiêu dường số lần nhiều nhất. không phải nghe nói hắn đua thắng trần chính hảo mới cầm tới này cái nhân vật sao? liên này, ôn gia láo ngu nói, này, ngươi không biết ta, hắn không phải dựa vào thực lực đua thắng trần chính hảo, là dựa vào bản thân giá trị thủ thắng. kịch tổ tham tiện nghi mới dùng hắn. Cứ như vậy cái 20 giây xích tuổi người trẻ tuổi, có thể so sánh Trần Chính Hào diễn hảo. Ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Ôn gia lão tam nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng, nói: ai cha cha, còn có này một màn. Chẳng trách ta nói sao, cái tổ đầu hốc bị lửa đá đi. Đặt vào Trần Chính Hào không cần, thế mà dùng hắn, đây cũng quá khôi hài." Hứa Chân dừng bước, ẩn thân tại hắc cá bên trong, nhịn không được sắc mặt trầm xuống. Dựa theo hắn bản thân tính cách, lúc này hắn hẳn là sẽ lặng yên không một tiếng động chạy đi, xem như xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Nhưng này một khắc, Không biết là bị cái gì lực lượng sử dụng, Hứa Chân Thế mà từ hắc ám bên trong đi ra ngoài, Quan Minh chính đại đi tới phía trước hai người. Hai vị nói đúng, ta đích thật là bởi vì bản thân giá trị thấp mới bị kịch tổ trọng chúng, hắn khẽ miệng mang theo cười, ngựa Khí bình tĩnh nói, cùng Trần Chính Hào tiền bối so ra, ta kỹ thuật diễn đúng là không đáng giá nhắc tới. Đang đánh cầu lông hai người nghe được có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, thẳng ngơ ngác dừng trên tay động tác. Hứa Chân không để ý tới hai người mắt bên trong xấu hổ, hắn ánh mắt tại Ôn Lão Tam cùng Ôn Lão ngũ mặt bên trên đảo qua, nói Hai vị tiền bối đều là diễn, kỹ thuần thục lao diễn viên, ta hẳn là hướng các ngươi học tập. Hy vọng tại kế tiếp quay phim quá trình bên trong, hai thế năng đối ta cái này vẫn bối chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong này phiên lời nói, hắn mỉm cười, song hai người phân biệt gật đầu một cái, liền không nhanh không chậm rời đi tại chỗ. Cô Lỗ. Nửa ngày, mắt thấy Hứa Chắn bóng lưng đã đi xa, Ôn láo Tam như chút được gánh nặng nuốt từng ngụm nước bọn, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn quay đầu nhìn hướng đối diện Ôn Lãng Ngũ, phát hiện đối phương lúc này cũng là cùng chính mình thần tình giống nhau. Ta dọn cái nương. Cái này trẻ tuổi người Thật đáng sợ. Vừa rồi hắn nhìn ta, ta cảm giác như là bị một con rắn độc để mắt tới. Ôn lão Tam lẩm bẩm, nghe xong này lời, ôn lão ngũ bận bịu gật đầu không ngừng phụ họa. Vạn không nghĩ tới a. Bình thường nhìn qua hòa hòa khí khí một cái tiểu hài nhi, bí mật thế nhưng là người như vậy. Về sau nhưng nhất định phải lưu tâm, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Chương 106, Hạ Tuyết Nghi trận đầu hí. Chương 106, Hạ Tuyết Nghi trận đầu hí. Chương 106, Hạ Tuyết Nghi trận đầu hí. Ngày 12 tháng 11, Bích huyết kiếm kịch tổ tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành chính thức khởi động máy. Bởi vì kịch tổ một tuần trước đã tổ chức qua khởi động máy buổi họp báo, bởi vậy, lần này khởi động máy nghi thức tương đương đơn giản, hơn nữa cũng không có mời truyền thông người tới tham gia. Ngày thứ nhất quay chụp nhiệm vụ đối lập nhau bùng lòng, chủ yếu dùng cho vị các diễn viên tìm kiếm trạng thái. Quay chụp trang cảnh ổn định ở ôn gia bảo. Đạo diễn Đồ Thiên Sơn thân tự chủ cầm đại cuộc, vai nam chính viên thừa chí, nam số 2 Hạ Tuyết Nghi chờ chủ yếu nhân vật các có một đoạn không dài phần diễn. Hứa Chân cầm hôm nay quay chụp kế hoạch đơn giản nhìn một chút. Viên tự trí muốn chụp chính là hắn cùng ôn Nghi. Ôn Thanh Thanh hai mẹ con tại hậu sơn cái đỉnh nhỏ bên trong hồi ức hạ tuyết nghi kia trận hí. Mà Hạ Tuyết Nghi muốn chụp, còn lại là hắn ăn Ôn Nghi đưa tới có độc canh hạt sen này đoạn. Khởi động máy trận đầu, đầu tiên quay chụp chính là vai nam chính viên thừa chí phân diễn. Hứa chân các cái khác diễn viên vây ở một bên nhìn, trong lúc vô hình cấp tại chàng các diễn viên thực hiện không ít áp lực. 3. Một tiếng thanh thủy đánh bản vang lên, biểu diễn chính thức bắt đầu. Hàn Thanh Phong vai diễn viên thừa chí theo phía sau vào kính, nhìn hướng tóc mây hoa mặt Ôn Thanh Thanh, tại tiểu đỉnh cách đó không xa dừng bước, ánh mắt có chút sợ run. Đây là hắn tại kịch bên trong lần đầu tiên nhìn thấy xuyên qua nữ trang ôn thanh thanh. Vạn không ngờ tới, chính mình trước đây thế nhưng cùng một cô nương bãi cẩm, nhưng giác vô cùng lộn xộn. Mà lâm ra vai diện ôn thanh thanh thì hoạt bát cười một tiếng, hướng hắn thật sâu được rồi cái vạn phúc, nói tiểu muội nhưng thật ra là nữ tử, trước đây vẫn luôn giấu giếm đại ca, còn thỉnh chớ trách. Nhìn đến đây, một bên mọi người vây xem các tự nhẹ gật đầu, không tuổi. Hai vị trẻ tuổi người biểu hiện đều còn có thể, cũng không ra diễn. Mà cả chàng hí hí mắt ôn nghi thì cho toàn bộ kịch tổ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vai diễn ôn nghi diễn viên Hà Tĩnh năm nay kỳ thật vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng nàng tại kịch bên trong lại đóng vai ôn thanh thanh mẫu thần, tự nhiên là đi qua một ít đặc thủ trang điểm xử lý. Hà Tĩnh tại ống kính phía trước dung mạo trang nhã, tú lệ đoan trang, đã không thấy giả, lại cấp người một loại thành thủ ổn trọng cảm giác, khí chất vô cùng đúng chỗ. Mà tại kế tiếp biểu diễn bên trong, nàng đem năm đó chuyện xưa không nhanh không chậm êm tai nói. Tại nói lên xanh miết năm tháng lúc vô cùng hòa niệm, tại nói lên tình lang lúc mắt như thu thủy, tại nói lên đáng sợ chàng cảnh lúc lòng còn sợ hãi, tại nói lên ôn gia ngũ lao thiết kế hám hại hạ tuyết ni ní thì than thở khóc lóc, tình khó chính mình, một lần không kiềm chế được nỗi lòng. cả trang trình diễn xuống tới, nam nữ chính không có thể làm cho người nhớ kỹ, nhưng vai diễn ôn nghi hà tĩnh lại cấp người lưu lại khắc sâu ấn tượng. xem hết hà tĩnh biểu diễn, một bên lâm già thì nhịn không được có chút chỗ dạng. a, này vị tỷ tỷ diễn thật là tốt, ta không bằng nàng. vốn cho rằng kịch tổ để cho ta tới vai diễn ôn thanh thanh là đối ta khẳng định, nhưng mà hiện giờ vừa nhìn lại phát hiện, chính mình rất có thể diễn không tốt ôn nghi này cái nhân vật. cùng hà tĩnh phiên bản so ra, lúc trước chính mình cắt tinh lúc biểu diễn quả thực là quá qua loa. Vừa sáng 9.40 h này trận diễn quay trụ kết thúc. Hà Tĩnh đi sau đài thay đổi phục sức cùng Trang Dung, mà Hứa Trân thì tại tràng một bên chờ lệnh, dự bị muốn quay trụ chính mình tại Bích Huyết Kiếm bên trong trận đồ hí. Hứa Trân cảm thấy Hạ Tuyết Nghi uống có độc canh Hà Sen này đoạn hí vô cùng bình thường, kịch tổ hẳn là tùy tiện chọn. Nhưng trên thực tế, bao quát Đỗ Thiên Sơn tại bên trong hết thảy đạo diễn tạo thành viên đều biết. Nay trận diễn chính là lúc trước Trần Chính Hảo tới xem kính Hạ Tuyết Nhi thời điểm biểu diễn kia một trận, kịch tổ cố ý chọn này trận diễn kỳ thật chính là vì kiểm nghiệm một chút hứa chân chất lượng, nhìn xem hắn cùng trần chính hào đến cùng có bao nhiêu lớn trên lệnh. Nay bên trong tổng đạo diễn Đỗ Thiên Sơn áp lực lớn nhất, bởi vì lúc trước chính là hắn lực bài chú nghị, quyết định bắt đầu dùng hứa chân tới vai diễn hạ tuyên nghi. Nếu như hứa chân diễn không được, Đỗ Thiên Sơn liền muốn gánh chịu trực tiếp trách nhiệm. Cũng chính là vì phòng ngừa này loại tình huống phát sinh, này mấy ngày tại kịch bản vây đọc thời điểm, Đỗ Thiên Sơn đã tốt muốn tốt hơn, đưa cho hứa chân rất nhiều chỉ đạo. Nhưng là hứa chân cụ thể có thể diễn tới trình độ nào, vẫn là muốn xem bản thân hắn ngộ tình muốn. Ước chừng sau mười mấy phút, ôn nghi vai diễn người hà tĩnh triệt hồi một thân hoa phục, đổi một cái thiếu nữ khoản màu hồng nhạt váy trở về. đám người nhìn thấy nàng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. không tệ a, cái này chắc phát, này bộ quần áo, cùng vừa mới nàng rõ ràng liền kém ra một cái bối phận. mặt bên trên tỏ ra trẻ tuổi chỉ là phụ, mấu chốt là hà tĩnh tinh thần đấu rất tốt, không có tí xíu mệt mỏi, cái này chuyển đổi tốc độ nhanh chóng lệnh người vô cùng thần phục. nhìn thấy lợi hại như thế cộng sự, hứa trăn cũng không khỏi đến âm thầm giấy lên đầu trí. nhưng mà lâm thượng trận phía trước, tiểu phong lại đối với hắn dặn dò, a trăn. Ngươi muốn đối chính mình có lòng tin. Tuy nói Hà Tĩnh diễn kỹ rất tốt, nhưng là sích có sở đoạn, thốn có sở trường, ngươi ưu thế chủ yếu tại võ hí bên kia. Nơi này ổn ổn diễn chính là, không cần phải thế nào cũng phải cùng với nàng con dòng chính cái cao thấp tới. Hứa Trân nghe được này phiên lời nói, thật là có chút im lặng. Ta này còn không có ra sân đâu, ngươi cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Hắn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, Tiểu Ca, này đó ta đều hiểu. Ngươi yên tâm đi, này trận diễn ta có thể diễn hảo. Nói xong, Hứa Trân hơi hơi nhắm mắt lại. Nhớ lại trước đó viết nhân vật tiểu truyện lúc thu hoạch tâm đắc thể hội, hắn này thời điểm đã hiểu, chính mình vì cái gì từ đầu đến cuối diễn không tốt hạ tuyết nghi. Nguyên lai, like, chính mình trước đây vẫn luôn lâm vào một cái lầm lẫn bên trong. Hạ Tuyết Nghi mặc dù là ôn gia bảo mọi người miệng bên trong ma đầu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là một cái tâm trí thành thuộc người. Hắn từ nhỏ đã không có cha mẹ, lại thân phụ huyết hải thâm cửu, không người dạy bảo, không phân biệt thiện ác. Làm người làm việc chỉ bằng một mấy yêu ghét, chưa từng cân nhắc không phải là được mất, như vậy người, lại há có thể được xưng tụng là thành thuộc? Hứa Trân lúc trước chỉ muốn Hạ Tuyết nghi so với chính mình tuổi thật phải lớn, bởi vậy tổng là cố ý bưng, nghị muốn biểu diễn người trưởng thành cảm giác tới. Nhưng trên thực tế, nếu bàn về tâm lý tuổi đến, Hạ Tuyết nghi có khả năng còn chưa kịp chính mình. Đây chính là hoàn toàn ngược lại. Cho nên, Hứa Trân nếu như muốn đem Hạ Tuyết nghi diễn hảo, không những không thể bưng, ngược lại còn hẳn là tận lực đúng lỏng, tìm đến này loại càng thuần thúy, càng đơn thuần cảm rất tới. Hứa Trân tràn đầy tự tin, nghị muốn tại sở Tiêu Đô làm một vô lớn. Nhưng mà hắn lúc này không biết là, vô luận là đạo diễn tổ kịch bản biên tập còn là kiều phong. Không ai chân tâm thật ý giác phải tin tưởng hắn có thể xử lý tốt này cái nhân vật. Này đó người đối với hắn trên cơ bản đều ôm lấy thiện ý, hoặc là tin tưởng hắn tương lai có hy vọng, hoặc là cảm thấy trước mắt hắn trọng điểm tại đánh võ phần diễn thượng, hoặc là sợ hắn tìm không thấy Hạ Tuyết nghi trạng thái, đến mức cả đoạn biểu diễn trực tiếp sụp đổ mất. Mà chàng bên trong hứa chân thì hoàn toàn không biết người chung quanh lo sợ bất an. Nhìn đạo diễn tuyên bố này trận diễn sắp bắt đầu, hắn hít sâu một hơi, cởi áo khoác xuống, đi vào chàng bên trong, thản nhiên đối mặt với mọi người chung quanh hoặc tiềm tòi nghiên cứu hoặc hiếu kỳ ánh mắt. Liên Lam ống kính tới kiểm nghiệm một chút ta đoạn thời gian gần nhất cố gắng thành quả đi. Nhìn một chút từ ta diễn dịch kim xà lang quân đến tuột cùng có thể đánh mấy phần. Trước 107, Trước 107, đây là đài khánh tích sao. Trước 107, đây là đài khánh tích sao. Trước 107, đây là đài khánh tích sao. Hứa chân sau đó phải diễn này trận diễn là nội cảnh hí, gian phòng bên trong tương đối hẹp. Ngoại trừ hứa chân cùng hà tĩnh hai cái diễn viên, bên trong cũng chỉ có thể dung hạ được tợ quay phim, ánh đèn sư mấy vị át không thể thiếu nhân viên công tác bởi vậy mặt khác muốn xem biểu diễn người cũng chỉ có thể vây quanh ở đạo diễn Đỗ Thiên Sơn bên cạnh, nhìn camera bên trên truyền tới thời gian thực hình ảnh. Đỗ Thiên Sơn ngồi tại giám thị khí phía trước, dùng bộ đàm đối sở Tiểu Di Âu bên trong hai vị diễn viên nói, lặng lặng, còn có tiểu hứa, hai người các ngươi không cần khẩn trương. Nay đoạn hí không tốt chủ, không cầu một lần thông qua, chúng ta có thể nhiều tới mấy lần, chọn tốt nhất kia điều. Nay ngày rất dư giả, buổi sáng chỉ cần quay xong này đoạn hí, chúng ta liền có thể đi lĩnh cương hộ. Ha ha ha ha. Người ở chung quanh nghe đến đạo diễn như vậy nói, không khỏi một hồi cười vang ngay tại lúc đó, một ít người hưu tâm nghe được này tiên lời nói, nhưng từ bên trong cảm nhận được ý tứ gì khác. Đỗ Thiên Sơn lời nói nghe vào tựa như là tại an đuổi diễn viên, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người theo này lợi bên trong gửi được một tia không tín nhiệm. Về phần là không tín nhiệm ai. Hiện trường hết thảy cũng chỉ có hai vị diễn viên, Hà Tinh đã vừa mới trụ qua một tủng thịch, đạo diễn lúc ấy cũng không có dặn dò qua nàng. Kia vừa rồi đây là tại an đuổi ai, cũng liền không cần nói cũng biết. Đỗ Thiên Sơn chính mình ngược lại là không nghĩ như vậy nhiều. Hắn vừa mới sở dĩ như vậy nói. Đơn thuần chính là vì giảm bớt hứa chắn áp lực, hy vọng hắn có thể khinh trang thượng trận, hảo hảo phát huy. Đỗ Thiên Sơn thừa nhận chính mình không phải một cái theo đuổi cực hạn nghệ thuật người. Hắn vô luận là đóng phim còn là chụp phim truyền hình, theo đuổi đều là cực hạn kiếm tiền. Hơn nữa sự thật chứng minh, hắn lúc trước lựa chọn làm hứa chắn tới diễn hạ Tuyết Nghi này cái nhân vật, cũng đích thật là chọn đúng rồi. Tuyệt đại song kiêu chiếu lên lúc sau, cái này trẻ tuổi người bản thân giá trị tăng lên gấp đôi không thôi. Đồng thời, hứa chắn trước mắt tại trẻ tuổi người quần thể bên trong còn có được khá cao nhân khí. Nguyên nhân chính là như thế. Đỗ Thiên Sơn cái này quyết định cũng bị trong vòng người xem như là hoa thiếu tiền làm đại sự điển hình trường hợp mà nói chuyện say xưa. Đỗ Thiên Sơn chính mình đảo không có vì vậy mà đắc ý, bởi vì hết thảy hết thảy đều phải lấy hứa chân có thể đem Hạ Tuyết Nhi này cái nhân vật diễn hảo là điều kiện tiên quyết. Nếu như đến lúc đó phim truyền hình truyền ra biểu diễn hiệu quả không như ý muốn, vậy chuyện này coi như biến thành mọi người trà dư tiểu hậu chế cười. Đỗ Thiên Sơn đẩy gác tại sống mũi bên trên kính mắt, nhìn chằm chằm camera màn hình, chỉ cảm thấy trung quanh khí áp tựa hồ có chút thấp, hô hấp hơi có vẻ không thoải mái. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua trung quanh đen nghịt đầu người, hơi không kiên nhẫn vây vây tay, nói: các ngươi xem có thể, nhưng là lui lại điểm, đừng vây như vậy gần. Người trung quanh nghe xong này lời, liền bận điệu lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà ngay tại cách Đỗ Thiên Sơn gần nhất vị trí, một cái cao gầy lão đầu tử lại vẫn đứng tại chỗ, không có nửa điểm muốn lui lại ý tứ. Đỗ Thiên Sơn nhịn không được quay đầu lại, muốn nhìn một chút cái này không thức thời đến cùng là ai. Hắn vừa quay đầu lại, đúng lúc đón nhận đối phương ánh mắt, Lão gia tử đem khẩu trang hướng phía dưới dần dần, nét miệng cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy sáng loáng răng rạ. Đỗ Thiên Sơn sững sở, điện giật tựa như từ ghế bên trên đứng lên, vừa định muốn mở miệng, lão gia tử cũng đã cùng hắn khoa tay một cái suỵt thủ thế, ra hiệu hắn không muốn gọi ra chính mình tên tới. Đỗ Thiên Sơn do dự một chút, theo bên cạnh kéo qua một cái ghế, làm lão gia tử ngồi xuống. Ngài cái gì thời điểm tới? Như thế nào không gọi người đi đón ngài? Hắn thấp giọng hỏi. Lão gia tử cách khẩu trang nói, ta vừa vặn tại tiền đường bên kia có một cái hoạt động, nghe nói ngươi ở bên này quay phim, liền thuận tiện tới nhìn nhìn bởi vì hắn giờ phút này mang theo cọng lông mũ cùng khẩu trang, đối với hắn người không quen thuộc khả năng nhận không ra. Nhưng là nếu như hắn cởi xuống ngụy trang, trung quanh chí ít có 10 người trở lên có thể lập tức kêu lên hắn tên. Phương Giang ảnh nghiệp đương nhiệm chủ tịch Thiệu Nhân Hòa cũng chính là toàn bộ ảnh thị công ty cùng với kỳ hạ hết thảy đại truyền hình thực tế trưởng không giả. Thiệu Nhân Hòa thấy quay chụp còn chưa bắt đầu, thuận miệng cười nói, khó được à, tiểu đấu ngươi thế mà bỏ được đến Hoành Châu tới quay hí. Ta vừa rồi một đi ngang qua đến, nhìn dùng thiết bị, đạo cụ cái gì cũng không tệ, không ít dùng tiền. Này bộ Bích Huyết Kiếm ngươi là dự định tiến cử sang năm Đài Khánh Kịch sao? Hàng năm tháng 11 là hương giang ảnh nghiệp đại khánh nguyệt, tháng này chuyên gia phim truyền hình cũng liền được xưng làm là đại khánh kịch. Bình thường mà nói, này loại phim truyền hình đều là năm đó chất lượng tương đối cao, đầu nhập tương đối lớn tên vợ kịch, rất nhiều hàng năm thu xem quán quân cũng đều là theo đại khánh kịch bên trong sinh ra. Ách. Đỗ Thiên Sơn nghe được này phiên lời nói, có chút trột dạ nói, là có này phương diện ý nghĩ. Thiệu đồng sự trưởng mấy năm này cũng sớm đã mặc kệ công ty cụ thể sự vụ, bởi vậy, hắn cũng không biết Bích Huyết Kiếm đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Trên thực tế, chân chính mức là 2500 vạn. 2500 vạn chụp 40 tập. Cái giá này cách, tại mặt khác truyền hình điện ảnh chế tác công ty cơ bản chỉ có thể chụp gia đình luân lý kịch. Nhưng tính toán tỉ mỉ đỗ Thiên Sơn, thế mà cầm chút tiền đấy, dựng lên một bộ cỡ lớn cổ trang võ hiệp kịch ban từ đến, hơn nữa còn bị lãnh đạo hỏi có phải hay không dự định tiến cử đại khánh kịch. Không thể không nói, cũng là nhân tài. Vệ phân Bích huyết kiếm kịch tổ vì cái gì như vậy tiết kiệm tiền? Đương nhiên không đơn thuần là tỉnh tại hứa chăm trên người một người, là tỉnh tại hết thảy diễn viên trên người. Đầu tiên Vai nam chính Hàn Thanh Phong là công ty gần nhất lực phủng Tân Nhân. Cái gọi là lực phủng cũng chính là bị công ty mạnh dốt độc canh gà, há miệng ngậm miệng trẻ tuổi người trọng yếu chính là kỳ ngộ, không muốn chỉ mới nghĩ kiếm tiền loại người kia. Đen lại trắng Hàn Thanh Phong lần đầu tiên đảm đương nhân vật chính, kích động đến hai mắt nổi đồng đóng, bị công ty lừa dối đến liền kém cấp lại tiền, các xe cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nữ chính lâm ra, còn lại là một cái còn tại lên đại học Tam tuyến tiểu diễn viên, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Nam số hai hơ chăn, không cần phải nói, sáu vạn nhẹ nhóm bắt lại, sách giáo khoa cấp lấy không. Về phần còn lại những cái đó vai phụ nhóm, có hơn đều là hương giang ảnh nghiệp công nhân viên của mình, theo tháng cầm tiền lương. Cắt xê. Cái gì gọi là cắt xê? Căn bản không có cắt xê nói chuyện. Nhà hát kịch tổ diễn viên cắt xê đều là hao phí lớn nhất một hạng. Đến Đỗ Thiên Sơn chỗ này, liền được mang lửa gạt mang lửa dối, cơ hồ đem toàn bộ này một hạng đều cấp đau. Chủ tịch Triệu Nhân Hòa đầu thèm hắn này, đó thao tác cụ thể, lão đầu tử chỉ là có chút hăng hái mà nhìn camera màn hình, nói: "A, cái này trẻ tuổi người là diễn hạ Tuyết Nghi a. Có thể, hình tượng rất tốt, cũng không biết diễn thế nào." Đỗ Thiên Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, không dám bình luận. Hắn nhìn chăm chăm màn hình bên trong hứa chân, cảm thấy yên lặng cầu nguyện. Tiểu Hứa đồng chí, ngươi muốn không chịu thua kém nha. Hôm nay lãnh đạo tới tuần trận, ngươi nhưng đừng làm mất ca mặt. Mà lúc này, Sở Tiêu đi ố bên trong hứa chân thì đối tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Cả thể sắc và tinh thần hắn đều đắm chìm tại kế tiếp trong vở kịch, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. 3. Một lát sau, ghi chép tại trường quay bản khai hỏa, quay chụp chính thức bắt đầu. Chờ ta vài phút, chương hai lập tức đổi song. Chương một hắn là một cái diễn viên. Chương 108, hắn là một cái diễn viên. Chương 108, hắn là một cái diễn viên. Ông kính bên trong, Hứa Chân Vai diễn hạ Tuyết Nghi đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn treo tại tường bên trên tranh chữ. Hắn mặt bên trên nhìn bình tĩnh, nhưng thân thể lại hơi có vẻ căng cứng. Nay cũng không phải là bởi vì diễn viên bản nhân phần trương. mà là bởi vì Hạ Tuyết Nghi lúc này chính thân ở khắp nơi trên đất Cửu Nhân Ôn Gia bảo bên trong. Cứ việc Ôn Gia tiếng người xưng muốn đem Nữ Nhi gả cho hắn, hai bên đến đây dừng tay, nhưng Hạ Tuyết Nghi vẫn như cũ không cách nào yên tâm. Từ đầu đến cuối tại toàn bộ tinh thần đề phòng hoàn cảnh xung quanh. Kẹt kẹt. Vài giây đồng hồ sau, một tiếng cửa phòng mở, Hà Tĩnh vai diễn Ôn Nghi theo tả phía sau vào kính. Nàng hai tay dâng một cái sứ trắng bác, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tuyết Nghi, tiểu ỷ hiệp như hoa. Mà Hạ Tuyết Nghi khi nhìn đến Ôn Nghi nháy mắt bên trong, vừa rồi căng cứng cảm giác lập tức tan mất ba phần, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. ra phía trước, Đỗ Thiên Sơn nhìn màn hình bên trên biểu diễn, âm thầm nhẹ gật đầu. Rất tốt, cái này mở màn rất không tệ. Hứa chắn một câu không nói, thậm chí liền biểu tình đều không có biến hóa quá lớn chỉ dựa vào một ít động tác tinh tế cùng mắt bên trong thần thái, liền biểu diễn hy kịch cấp độ cảm giác đến, cái này biểu diễn phi thường cao cấp. Trước đó kịch bản vây dọc thời điểm, đám người chỉ niệm có lời kịch bộ phận, ngược lại là không phát hiện hắn không tiếng động trình diễn đến như vậy tốt, như thế cái ngoại ý muốn người vui. Một màn kế tiếp, chính là Hạ Tuyết nghi uống vào ôn nghi bưng tới canh hạt sen, hai người thuận miệng nói chuyện phiếm. Hứa chắn biểu diễn từ lòng, rất tự nhiên. Hắn uống canh hạt sen thời điểm, uống một ngụm liền nhìn một chút ôn nghi, trên mặt tràn đầy đều là trong lòng tràn ra tới yêu thương. Nay đoạn hí độ khó không lớn. Đỗ Thiên Sơn trước đây liền tin tưởng hứa chăn có thể diễn hảo, lúc này nhìn hắn quả nhiên diễn không sai, đạo cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là đằng sau, đằng sau Hạ Tuyết Nghi sẽ phát hiện chính mình trúng độc. Hắn tưởng lầm là Ôn nghi cấu kết Ôn Gia bảo người cho chính mình hạ độc, bởi vậy nháy mắt bên trong hắn hóa, Này cái địa phương muốn thế nào nắm chắc liền có chút khó khăn. Đỗ Thiên Sơn còn nhớ rõ lúc trước cắt tinh sẽ thời điểm, thị đế Trung đảo diễn cũng là này một đoạn. Hắn lúc ấy hắt hóa, chính là trực tiếp đen cái triệt đề. Ánh mắt sắc bén trực tiếp đem tại chàng phỏng vấn quan môn đều cấp hoàng sợ cái này hắc hóa nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít, đã phải có sức cuốn hút, làm người xem cảm nhận được Hạ Tuyết gì trên người hoán hận, lại không thể diễn quá mức, đem người xem trực tiếp đẩy lên mặt đối lập đi, cái này độ sẽ rất khó đo. Đỗ Thiên Sơn chuyên chú nhìn camera, dự định nhìn xem hứa chân biểu diễn hiệu quả như thế nào. hắn là muốn dùng lúc trước cắt tinh lúc cái kia như độc xà ánh mắt sao, nhưng là cái ánh mắt kia dùng tại này bên trong là có thích hợp hay không? Sau một khắc, biểu diễn rốt cuộc tiến hành đến bộ phận mấu chốt. Hạ Tuyết Di uống xong canh hạt sen, nghĩ muốn từ ghế bên trên đứng lên. Nhưng mà hắn thân thể chợt nhẹ nhàng nhoáng một cái, không có thể đứng khởi, một lần nữa ngã về tới ghế dựa bên trên. Một bên Ôn Nghi thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Tuyet Nghi, ngươi thế nào?" Hạ Tuyết Nghi không đáp. Hắn tay gắt gao nắm chặt ghế dựa bốn chân đem tay, mu bàn tay bên trên nhiều sợi gân xanh nô lên. "Ôn Nghi, nửa ngày, Hạ Tuyết Nghi rốt cuộc mở miệng, nhưng thanh âm lại khàn khàn đến đáng sợ." Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Nghi con mắt, nói, liền ngươi cũng muốn hại ta." Đối diện với hắn, vai diễn Ôn Nghi diễn viên Hà Tĩnh môi son cánh vết. Nàng nhìn Hạ Tuyết Di ánh mắt Chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau xót, như là bị người hùng hăng đâm một đao. Ánh mắt kia không phải phẫn nộ, không phải oán hận, không phải uy hiếp, thậm chí không mang theo một tia một hào ác ý. Hạ Tuyết Nghi ánh mắt bên trong cũng chỉ có duy nhất một loại cảm xúc, tuyệt vọng. Mất hết can đảm tuyệt vọng. Tí tách, tí tách. Giọt lớn giọt lớn nước mắt nháy mắt bên trong chảy xuống hà tĩnh gương mặt. Nàng biết rõ, chính mình lúc này còn chưa kịp điều chỉnh tốt cảm xúc, này đó nước mắt cũng không phải là chủ động chảy ra. Trước mắt cái này so với chính mình nhỏ gần 10 tuổi trẻ tuổi người, tại mang hí Hắn lại dùng chính mình cảm xúc lây nhiễm người chung quanh. Nay một khắc, hết thể chính tại vây xem này trận diễn người đều có thể rõ ràng nhìn ra, nắm chắc kịch bên trong tiết tấu người là hứa chan. Cũng may, hắn lúc này đối mặt diễn viên là Hà Tĩnh. Hà Tĩnh diễn kịch kinh nghiệm phong phú biết bao. Nay một khắc, nàng mặc dù bị đối phương nắm giữ tiết tấu, nhưng lại hoàn toàn không có bị áp hí. Nàng mặc cho nước mắt sệt qua gương mặt, vững vàng tiếp nhận này đoạn cảm xúc, chân tay luôn cùng nói, "Ta, ta không có." Tuyết Nghi, Tuyết Nghi ngươi thế nào? Hạ Tuyết Nghi ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn mua nhẹ nhàng phát run. Nói giọng khẳng khàn khàn, ngươi giúp đỡ bọn họ, đối ta hạ độc." Ôn Nghi nghe nói như thế, khó có thể tin nhìn hướng cái kia thịnh có hạ sen cánh bát, nước mắt rơi như mưa, khó có thể thành nói. "Zaga." Ngay tại Hạ Tuyết Nghi phát hiện chúng độc, Ôn Nghi không thể nào biện hộ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. Năm sáu cái tay cầm đao lưới đao cháng hán từ bên ngoài vào vào, đem hai người bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, Ôn Gia Ngũ Lao cũng đi vào phòng bên ngoài viện từ bên trong, tiến vào một cái khác cơ vị ống kính bên trong. Trong đó Ôn Gia Lão Tam, cũng chính là Ôn Di phụ thân tiểu lớn. A nghi, ngươi ra tới. ngày bình thường ôn ngôn nhuyễn ngữ ôn nghi nghe được câu này, lại như là bị người chọc giận cứu non, lớn tiếng xông bên ngoài hô, ta không đi ra, các ngươi liền ta giết cả cũng đi. mà giờ này khắc này, rõ ràng thân sử sinh tử tình thế nguy hiểm bên trong hạ tuyết nghi chợt ngẩng đầu lên, hắn như cho tàn ánh mắt bên trong lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng, đối ôn nghi nói, ngươi không biết canh hạt sen bên trong có độc. ôn di nhìn này xong hy vọng con mắt đã bị khuất lại đau lòng, nàng há to miệng, cuối cùng vẫn không hề nói gì, dứt khoát trực tiếp cầm lấy bản bên trên không uống xong canh hạt sen, ngửa đầu liền muốn hướng miệng bên trong rót. Cách. Hạ Tuyết Nghi phất tay đem bắt đánh dụng, thần sắc mặc dù đăm chát, nhưng mắt bên trong lại một lần nữa lộ ra tươi cười. Hắn chống đỡ thân thể từ ghế bên trên đứng lên, một cái kéo qua ôn di tay. Chợt, hắn quay đầu nhìn hướng cửa sổ phương hướng, cao giọng đối người bên ngoài nói, "Làm hạ độc này loại hèn hạ thủ đoạn, các ngươi cũng không chê e lệ." Cửa bên ngoài ôn lão tam nghe nói như thế, ngoài mạnh trong nhiều nói, "Ai hạ độc? Ngươi ngậm máu phun người. Hạ Tuyết Nghi, ngươi không phải tự cao bản lĩnh cao cường sao? Ngươi ra tới, chúng ta quang minh chính đại đấu một trận." Hạ Tuyết Nghi khẽ miệng dương lên, lần đầu mà bước đi ra ngoài. vài giây đồng hồ sau, hắn đi vào viện bên trong, tiến vào một cái khác ống kính quay chụp phạm vi bên trong. ngay tại hắn ra tới một tích tắc này kia, studio chúng quanh tất cả mọi người nhìn thấy hắn. nhưng mà lúc này, vô luận là vừa rồi có thấy hay không camera người đều bị này một khắc hạ tuyết nghi rắn rắn chắc chắc giật này mình. hắn mặt bên trên rõ ràng mang theo tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như đao, không có chút nào ý cười. hắn chiều cao ngọc lập đứng tại phòng bên ngoài bậc thang bên trên, ánh mắt tại viện bên trong ôn gia ngũ lao mặt bên trên từng cái đảo qua. Giống như một con rắn độc tại lựa chọn trước nhào về phía cái nào một mục tiêu. "Tốt, ta sẽ sợ các ngươi không thành." Hạ Tuyết Nghi bệ nghệ trưởng bên trong năm người, cười lạnh nói, "Trước Hạ độc, sau Vây công, Thạch Lương phái Ôn ra người thật đúng là thật anh hùng, chân hào hán." Cắt. Vài giây đồng hồ sau, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn kết thúc này một màn quay chụp. Nhưng mà, bởi vì chàng bên trong diễn viên cảm xúc quá mức no đủ, cứ việc quay chụp đã kết thúc, cảm xúc lại không có thể lập tức theo quay chụp trạng thái bên trong lui ra ngoài. Chàng bên trong Ôn gia Ngũ lão nhìn qua vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu, lơ lửng lo sợ. Ma Hứa Chân thì túi thấp xuống đôi mắt, từ đầu đến cuối không nói một lời. Bên sân, Hương Giang ảnh nghiệp chủ tịch Thiệu Nhân Hòa nhìn qua chàng bên trong Hứa Chân, kinh ngạc nói, "Cái này trẻ tuổi người ngươi từ chỗ nào tìm đến?" Hắn cũng quá giống Hạ Tuyết Nghi đi, quả thực chính là từ trong sách đi tới Kim Xả Lăng Quân. Đỗ Thiên Sơn nghe vậy nao nao. Hứa Chân giống như Hạ Tuyết Nghi, người đứng xem thế mà cho là như vậy sao? Nửa ngày, hắn cười lắc đầu, nói khẽ với Thiệu Nhân Hòa nói, "Ngài nói sai, hắn cũng không phải là giống như Kim Xả Lăng Quân." Đỗ Thiên Sơn đẩy sống mũi bên trên kính mắt, nói: Hắn là một cái diễn viên. Chương 109, Ngàn vạn tinh huy tử thiện tịch tối. Chương 109, Ngàn vạn tinh huy tử thiện tịch tối. Chương 109, Ngàn vạn tinh huy tử thiện tịch tối. Thiệu Nhân hòa nghe được Đỗ Thiên Sơn như vậy đánh giá Hứa Chân, hơi hơi nhướng nhướng lông mi. Hắn là một cái diễn viên, này lời nghe vào tựa như là một câu phổ phổ thông thông chức nghiệp giới thiệu. Nhưng trên thực tế, này câu giới thiệu bên trong nhưng lại giấu giếm khác một tầng hàm nghĩa. Hứa Chân cái này người, xứng với diễn viên cái này thân phận. Dù sao đầu năm nay, cái gì người đều dám hướng ống kính phía trước đứng trụp qua hĩ cùng là diễn viên hoàn toàn không phải một cái khái niệm, một cái đạo diễn có thể đối với thủ hạ diễn viên cho ra đánh giá như vậy đến, xem như tương đối lớn khen thưởng. a, thiệu nhân hòa cười một tiếng, nói, xem ra tiểu đấu ngươi rất xem trọng hắn nha. nay hai tử nhìn lạ mặt, trước kia trụp qua cái gì đừng kỳ sao. đỗ thiên sơn nói, ta lúc trước chú ý tới hắn là bởi vì một bộ phim truyền hình treo lơ, tuyệt đại song tiêu ngài biết đi. hơn nửa năm thời điểm đã từng tại chúng ta đài tám kênh truyền ra qua, hắn ở nơi đó mặt diễn hoa vô huyết, mặc dù cuối cùng thu xem không quá lý tưởng nhưng là kế tiếp danh tiếng cũng không tệ, vang bá số liệu nghe nói cũng rất tốt. Thiệu Nhân Hòa nghe xong này lời, nao nao, nói, hắn diễn hoa vô khuyết, thích hợp sao? cảm giác khí chất thượng không quá phù hợp đi. Đỗ Thiên Sơn nghe xong này lời vui vẻ, hắn là thật không ngờ tới, hứa chăn thế nhưng có thể đem Hạ Tuyết nghi cố chấp cùng tà khí diễn như thế chuẩn xác đúng chỗ, đến mức làm lần đầu tiên nhìn thấy hắn người nghĩ lầm hắn chính là người như vậy. Đỗ Thiên Sơn cười lắc đầu, theo điện thoại bên trên lật ra một đoạn video đến, đưa cho Thiệu Lão gia tử, nói, ngài nhìn xem này bạn. Kỳ thật ta cảm thấy đến Hạ Tuyết nghi này cái nhân vật là hắn biểu diễn tới Hoa vô Khuyết mới là bản sắc biểu diễn Thiệu Nhân Hòa tiếp nhận điện thoại lấy mắt kiếm xuống đem kia đoạn nửa phút treo lơ đơn giản nhìn một lần nửa ngày lão gia tử xoa xoa kính mắt lại lần nữa đeo lên ta này người mặn mù Thiệu Nhân Hòa từ từ nói nếu như ngươi không nói với ta ta khả năng đều không phát hiện được này là cùng một người ha ha ha ha Đỗ Thiên Sơn phối hợp phá lên cười Thiệu Đồng như vậy nói đương nhiên là tại cất nhắc lừa tràn tuy nói Hoa Vương Khuyết cùng Hạ Tuyết Nhi tại giả trang tương tượng khác nhau rất lớn khí chất thượng cũng khác rất xa, nhưng dù sao mặt còn là kia gương mặt, làm sao lại nhìn không ra? Đỗ Thiên Sơn nhìn cách đó không xa đứng yên tại đình viện bên trong hứa chăn, mỉm cười nói, cái này trẻ tuổi người quả thật không tệ. Thái độ nghiêm túc, Thiên Phú lại hảo, chỉ cần kế tiếp tài nguyên theo kịp, đó là chuyện sớm hay muộn. Về sau nếu có thích hợp nhân vật, ta còn sẽ cân nhắc hắn. Thiệu Nhân Hoàng nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bốn. Thiệu Đồng chỉ ở bích huyết kiếm kịch tổ ngây người 2-3 giờ liền rời đi. Kịch tổ bên trong ngoại trừ đạo diễn Đỗ Thiên Sơn, cũng chỉ có số người cực ít biết hắn đã từng tới giống như hứa trăn bọn họ này đó các diễn viên cũng chỉ là làm từng bước quay phim, căn bản không biết sở tiêu điếu bên trong còn có như vậy một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. kế tiếp một đoạn thời gian, hứa trăn tiếp tục quay chụp tại ôn gia bảo bên trong kịch bản. từ khi hắn đổi cái ý nghĩ viết hạ tuyết nghi tiểu truyện, chỉ cảm thấy chính mình đối này cái nhân vật đại nhập cảm rõ ràng đề cao một cái cấp độ. mấy ngày ngắn ngủi thời gian quay chụp, hứa trăn cảm nhận được rõ ràng chính mình nổi sắc, biểu diễn không lại cần phải tận lực mà vì chỉ cần trạng thái đúng, rồi liền có thể diễn như cá gầm nước, nhẹ nhàng như thường. bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn là rõ ràng chính mình sở tại tổ quay phim là bê tổ nhưng người phụ trách lại là tổng đạo diễn Đỗ Thiên Sơn mà vai nam chính Viên Thừa trí bên kia thì bị Đỗ Thiên Sơn phái một trợ lý đạo diễn đi qua đã phát Viên Thừa trí vai diễn người Hàn Thanh Phong khóc không ra nước mắt đến cùng ai mới là nảy bộ kịch vai nam chính ai có thể qua tới giải thích cho ta một chút nào đó lúc trời tối Hứa trăn kết thúc quay chụp sau trở lại khách sạn nhưng mà còn không có vào nhà Tiểu Phong liền thần thần bí bí mà đem hắn kêu lên ban công bên trên nói là có trọng yếu sự tình muốn nói với hắn ngàn vạn tinh huy tử thiện tiệc tối ngươi có nghe nói hay không qua Tiểu Phong hai mắt long lanh nói Hứa Trân nghĩ nghĩ nói tại tin tức bên trên thấy qua Tựa như là hàng năm mùa đông tổ chức một cái tiệc tối sẽ mời rất nhiều hàng hiệu minh tinh tham gia Tiểu Phong nét miệng cười một tiếng nói ngươi nói đúng phân nửa cái này tiệc tối tham gia nhân viên có một nửa là chủ sự phương mời tới đại minh tinh còn có một nửa là chưa lấy được mời nhưng là tưởng cọ nhiệt độ tiểu minh tinh An ngay nói thật ngươi hiện tại liền cái tiểu minh tinh đều không được sưng cũng chính là vừa mới có một chút nhiệt độ tiểu diễn viên mà thôi ta phía trước một hồi thử đi thân tình một chút vốn dĩ coi là khẳng định không lấy được cái nào từng muốn ken ken ken ken nói đến chỗ này Tiểu Phong đống nhiên từ phía sau lưng lấy ra một trương thiếp vàng thư mời đến vui vẻ ra mặt nói chủ sự phương bên kia thế mà phê hài lòng hay không hứa chăn đưa tay tiếp nhận thư mời lật ra nhìn một chút không nhìn ra cái như thế về sau hỏi cái này dạ tiệc là làm gì Tiểu Phong cười nói không làm gì chính là quên ít tiền ăn một bữa cơm cùng vòng tròn bên trong người hôn cái khuôn mặt thuận tiện dựng nên một chút chính diện hình tượng nhân mạch hiểu hay không Mặt bài hiểu hay không? Nửa cái ngành giải trí một tuyến minh tinh đều sẽ tham gia cái này tối, người đi qua cùng bọn hắn cùng cái khung, chẳng khác gì là biến tướng để cao chính mình giá vị, có hiểu hay không? Tiểu Phong nói này đó lời nói hứa chân ngược lại là có thể rõ ràng. Nhưng là, hắn chỉ cảm thấy trong đó quên ít tiền ba chữ nghe vào có chút trói tai. Hứa chân do dự chỉ chốc lát, hỏi dò, quên ít tiền, đại khái là quên bao nhiêu? Tiểu Phong khoát khoát tay, nói, quên không có bao nhiêu. Cái này mức đều là căn cứ bản thân giá trị định, như ngươi loại này mới vừa vào hành người trẻ tuổi không sai biệt lắm quên cái tiểu mấy chục vạn ý tứ ý tứ cũng là đủ rồi Hứa trăn tiểu mấy chục vạn nay còn gọi ý tứ ý tứ đại ca nếu không ngài hiện tại điều tra thêm ta tài khoản số dư còn lại khấu xong phân cho công ty bộ phận lại giao xong thuế ngươi xem một chút có đủ hay không ăn bữa cơm này tiểu phong thấy hắn một mặt như gặp xét đánh phất tay tại trước mắt hắn lung lay bất đắc dĩ nói ngươi đây là cái gì biểu tình bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu ngươi tin hay không nếu như này trương thư mời có thể bán có người trị hoa năm chữ số trở lên đến mua thưa trăn Đạo lý đều hiểu, nhưng chính là trái tim thật đau làm sao bây giờ? Tinh Huy từ thiện tiệc tối thiết lập tại hàng năm tháng 2 tả hưu, Hứa Chân cũng không sốt ruột chuẩn bị này chuyện. Chỉ bất quá, hắn sáng ngày hôm sau lên tới lúc, nhìn tin nhắn nhắc nhở hắn đã có 20 vạn theo chính mình tư nhân tài khoản chuyển đi từ thiện tiệc tối công cộng tài khoản, không hiểu liền là có chút nhàn nhạt, nhạt đau thương. 6 giờ sáng nửa, các diễn viên thừa ngồi xe bắt theo khách sạn trước vãng sở Tựu Di O. Lâm Gia tại sau khi lên xe, phát hiện Hứa Chân ngồi phía trước hàng gần cửa sổ một cái chỗ ngồi bên trên, tối đầu nhìn cái bản, thần sắc dị thường xa xót. Lâm gia nhìn hắn này ở bước bộ dáng, đã bội phục lại có chút đau lòng. À, là bởi vì gần nhất chụp tới Hạ Tuyết Nghi bị Ôn Gia Ngũ Lao hành hạ kia đoạn kịch bạn sao? Gần nhất tổng nghe được có người nói lên, Hứa Chân diễn đặc biệt đúng chỗ, có thể là bởi vì cả thể sắc và tinh thần hắn đầu nhập vào nhân vật bên trong, đã vào hí đi. Chính mình làm hắn bằng hữu. Không không không, hoa rơi hoa rơi, làm hắn đồng sự, có phải hay không hẳn là thích hợp khuyên một chút. Nàng chính như vậy nghĩ, Hứa Chân tựa hồ là lưu ý đến có người tại chính mình chỗ ngồi gần đây thời gian dài ngừng chân, ngẩng đầu lên. Thấy là Lâm gia, Hắn liền đem ba lô theo bên cạnh chỗ ngồi bên trên lấy ra, ra hiệu đối phương có thể ngồi chỗ này. Lâm Gia thấy thế, vội vàng thuận thế ngồi xuống, nói: sớm A." Hứa Chân cười cùng với nàng nói một tiếng sớm. Hai người thuận miệng hàn huyên hai câu gần nhất quay chụp tình huống, liền lại cất tự trở về chờ mặc. Lâm Gia tự định giá nửa ngày, nên từ góc độ nào đem để tài cắt vào đến vào hí vấn đề đi lên, đúng lúc này, một cái dáng người hơi mập, vẽ tinh xảo trang dung tóc ngắn nữ nhân vừa vặn đi lên xe bus. Nàng nhìn thấy Lâm Gia cùng Hứa Chân ngồi tại một loạt, không khỏi hai mắt tỏa sáng. "A Chân, tiểu gia" Sớm a. Tóc ngắn nữ nhân cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hai vị trẻ tuổi diễn viên nhìn thấy là nàng, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nay vị đại tỷ cũng là kịch tổ bên trong số lượng không nhiều lắm đại lão chi, bốn bích huyết kiếm kịch tổ thủ tịch thợ trang điểm. Diễn viên nếu như muốn để cho chính mình hôm nay hóa trang tăng lên 20%, tốt nhất vẫn là đối lại vị đại tỷ vẻ mặt ôn hòa một ít. Đại tỷ ánh mắt tại hai người mặt bên trên qua lại đánh giá tầm vài vòng, thấy Lâm Gia mặt càng ngày càng đỏ. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, "Na tỷ, cái gì chuyện nha?" Trợ trang điểm tỷ tỷ nói, "A, Hôm nay tiểu gia ngươi không phải vừa vận muốn chụp nam trang hí sao, ta suy nghĩ thế nào có thể đem ngươi hóa đến cùng ai chăn giống như một chút. Nói chuyện lúc, nàng cười nói, dù sao chuyện xưa giả thiết là cha con sao, luôn luôn có chút quái tượng mới tốt. Lâm gia, ngươi đi, ngươi đi ra, ngươi không phải ta tỉ tỉ. Chương 2 theo thường lệ 7 giờ a, đại gia ngủ ngon. Chương 110, bệnh trạng tình yêu. Chương 110, bệnh trạng tình yêu. Chương 110, bệnh trạng tình yêu. Bởi vì ôn nghi vai diễn người Hà Tĩnh chỉ có 2 vòng đường ký, bởi vậy, kế tiếp này bạn thời gian cứa chân từ đầu đến cuối tại tập trung quay chuột cùng Hà Tĩnh đối thủ hí. Tại nguyên tắc bên trong, Ôn nghi cùng Hạ Tuyết nghi cảm tình tuyến đại khái chỉ có không đến nửa chương độ dài. Nhưng là tại bích huyết kiếm phim truyền hình bên trong, này đoạn chuyện xưa lại bị kéo dài đến trọn vẹn ba tập, đến mức tạo thành một đầu có chút hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến. Nói đến có chút thần kỳ, này hai người chi gian cảm tình trên thực tế là có chút bệnh trạng. Tại Hạ Tuyết nghi hướng Ôn gia báo thù trong vòng hai năm, hắn tổng cộng giết Ôn gia bốn nhân khẩu, cũng đem hai cái Ôn gia nữ nhân bán được Dương Châu sướng liêu vì kỹ. Mà Ôn Nhi chính là kia thứ ba cái bị bắt đi nữ nhân. Có một ngày, nàng chính tại viện tử bên trong nhảy dây thời điểm, Hạ Tuyết Nghi bông nhiên hơn tưởng mà đến, đưa nàng theo bản đu dây bên trên bắt đi, dẫn tới một nơi vách núi treo leo bên trên sơn động bên trong. Ôn Nghi lo lắng chính mình cũng sẽ bị bán được sướng liêu đi, bởi vậy đụng vách tường tìm chết. Mà Hạ Tuyết Nghi thấy được nàng như thế kiên trinh bất khuất, nhớ tới chính mình tỷ tỷ cũng đã từng trải qua cùng loại tao ngộ. Hắn lòng mềm nhũn, liền không có tiếp tục buộc nàng, ngược lại là giúp Ôn Nghi trị đường, đối nàng che chở chăm bệ. Lúc này Ôn Nghi tâm thái tương đối phức tạp. Tuy nói Hạ Tuyết Nghi là giết nhà nàng 40 nhân khẩu hung đồ, nhưng là kia 40 nhân khẩu bên trong dù sao không có nàng cha mẹ, ôn nghi chỉ là sợ hãi cũng không hận hắn. một phương diện khác, nàng đối hạ tuyết nghi tao ngộ cảm thấy đồng tình, lại cảm nghiệm hắn đối chiếu cố của mình, bởi vậy mấy tương tác dụng chi hạ, nàng thế nhưng đối cái này nhốt chính mình đạo tặc sinh ra ỷ lại. hà tĩnh nói với hắn, ôn nghi cái này tâm tính trên thực tế gọi là hội chứng sợ tóc cỏm, cũng chính là người bị hại đối thi hại người một loại ỷ lại tâm lý. trên lý luận tôi nói, này trên thực tế là một loại bệnh tâm lý. bất quá a, thứ chăn đối này loại tâm lý học thượng vấn đề cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là, dựa theo kịch bản, Ôn nghi hẳn là tại cùng Hạ Tuyết Nghi ở chung quá trình bên trong dần dần yêu cái này bi ác đồ, đồng thời tại chính mình phụ thân cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, triển lộ ra đối Hạ Tuyết Nghi quan tâm. Đồng thời, cũng chính là bởi vì này phần quan tâm, dẫn đến Hạ Tuyết Nghi đem nỗi nàng thương tiếp chuyển hóa thành yêu thương, chân chính thích cái này cô nương. Ngày 15 tháng 11, lệnh hai người tình cảm phát sinh chất biến này trận diễn sắp chính thức khai mạc. Nay đoạn biểu diễn bối cảnh là, trung thu kia ngày, đúng lúc gặp Hạ gia năm thành ngày rỗ. Hạ Tuyết Nghi bỏ xuống bị tù tại sơn động bên trong ôn nghi Không phải phải xuống núi đi giết một cái ôn gia người không thể. Mắt thấy hắn buổi sáng đi ra ngoài, thẳng đến trạng vạng tối còn chưa có trở lại, Ôn Nghi không lo lắng ôn gia người, ngược lại lo lắng cho Hạ Tuyết Nghi an nguy. Quả nhiên là điển hình bệnh trạng tâm lý. Tiểu Hứa chuẩn bị sẵn sàng sao? Studio trung quanh, đạo diễn Đỗ Thiên Sơn hướng Hứa Chân hô. Hứa Chân đối với máy quay phim bảy một cái ok thủ thế, ghi chép tại trường quay vào sân đánh bạn, quay chụp chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở màn một đoạn, là Hứa Chân vai diễn Hạ Tuyết Nghi cùng Ôn Gia Lao Tam cùng với mặt khác hai cái hảo thủ cùng một trô kịch liệt giao chiến. Bốn người dựa theo võ thuật chỉ đạo bố trí động tác tiến hành, này đoạn đánh hí chụp đến đối lập nhau thuận lợi. Hứa Chân Vai diễn Hạ Tuyết Nghi một đối bốn lại không rơi vào thế hạ phòng, đồng thời tại giao chiến quá trình bên trong giải quyết hết Ôn Lão Tam hai người trợ giúp. Ngay tại hắn dự định xuống tay với Ôn Lão Tam lúc, vừa rồi vẫn luôn trốn tại sơn động bên trong Ôn Nghi lại đột ra, vội vã kêu lên, dừng tay, dừng tay. Đừng có giết cha Ta cha. Hạ Tuyết Nghi nao nao, hướng Ôn Nghi hỏi, hắn là người cha. Ôn Nghi liên tục không ngừng gật đầu nói, đúng vậy, hắn là ta trà, cậu ngươi không muốn giết hắn. Hạ Tuyết Nghi nghe nói như thế, trầm mặc nửa ngày. Chợt, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Ôn lão tam một chút, phất tay áo quay người, nói: "Ngươi đi đi, tha cho ngươi một mạng." Ôn lão tam nghe được này phiên lời nói, như được đại xá, liền vừa mới vì chính mình cầu tình khêu nữ cũng không cần, xoay người chạy. Mà Ôn Nghi lúc này lại bởi vì tâm tình ba động quá lớn, chân mềm nhũn liền muốn quỳ ngã xuống. Hạ Tuyết Nghi thấy thế, liền vội vàng tiến lên đi đỡ nàng. Nhưng mà một giây sau, Ôn Nghi lại xuyên thấu qua hắn bả vai, nhìn thấy đi mà quay lại, mặt lộ vẻ hùng quang Ôn lão tam. Nàng hoảng sợ kêu lên: "Cẩn thận!" Hạ Tuyết Nghi nghe được này thanh nhác nhở, nghi muốn tránh thiểm, cũng đã không kịp, Ôn lão Tam một gậy nặng nghề mà đập phải trên lưng của hắn. Hạ Tuyết Nghi thần sắc run lên, quay người dùng dưới nách kẹp lấy gậy, nhấc chân liền đem Ôn lão Tam đập bay. Ôn lão Tam sau lưng tập kích bị người đánh vỡ, trong lòng biết hẳn phải chết. Hắn nằm tại mặt đất bên trên đã là liền dũng khí phản kháng cũng không có. Nhưng lúc này hắn đã chờ nửa ngày, Hạ Tuyết Nghi cũng không có thượng tới giết hắn. Ôn lão Tam vụng trộm mở to mắt, lại phát hiện đối phương lúc này chính đứng tại hắn người phía trước cách đó không xa, phất tay áo thở dài, người đi mau miễn cho tam một hồi thay đổi chủ ý, ôn lão tam lảo đảo từ dưới đất bò dậy, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. thằng đến trông thấy hắn thân ảnh chạy xa, hạ tuyết nghi mới rốt cục không kiên trì nổi, thân thể nhói một cái, phun ra một ngụm máu tươi. ôn nghi vẻ mặt kinh hoàng đem hắn đỡ lấy, đầy mặt lo lắng nói: ngươi, ngươi thương thế có nặng không? lời còn chưa dứt, người liền vội đến khóc lên. hạ tuyết nghi đỡ một cái cây chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy ôn nghi cứ như vậy cấp, vẻ mặt mặc dù vẻ vải, mặt bên trên lại mang theo ý cười, hỏi: ngươi khóc cái gì? nhìn thấy hắn này phó bộ dáng, ôn nghi khóc đến càng hung. Nói, ta lo lắng ngươi a." Hạ Tuyết Nghi nhìn lấy trước mắt thuốc tít nữ hải, trong lòng ấm áp, buồn bã cười nói, "Từ khi ta cả nhà đều đã chết, cho tới bây giờ đều không có người quan tâm tới ta. Ngươi là người thứ nhất." Dứt lời, hắn chậm rãi túi đầu xuống, vẻ mặt dần dần lại mở đi. Hạ Tuyết Nghi thanh âm bởi vì thương thế mà có vẻ hơi trung khí không đủ, hắn thấp giọng nói, "Ta đã giết ngươi ra 40 người, vốn định giết đủ 50 cái. Nhưng ngày hôm nay lại mặt ngươi, ta không giết, đến đây dừng tay." Nghe được này phiên lời nói, Ôn Nghi thoáng ngừng tiếng khóc. Hạ Tuyết Nghi cười trước giờ chưa từng có ôn hòa hắn đưa thay sờ sờ ôn nghi tóc, thấp giọng nói, chờ ta thương thế tốt lên chút ít, ta liền đưa ngươi về nhà. Cắt. đạo diễn ra lệnh một tiếng, lần này biểu diễn kết thúc. dựa theo kịch bản chính tự, này đoạn chuyện xưa lúc sau, hà tĩnh muốn trở lại ôn gia bảo đi. cứ việc nàng bản nhân thanh thanh bạch bạch, nhưng bởi vì nàng cùng với hạ tuyết nghi sinh hoạt như vậy dài thời gian, ôn gia người còn là xem thường nàng, mà hạ tuyết nghi thì đối cái này cô nương càng phát ra tưởng niệm. rốt cuộc có một ngày, hắn thừa dịp lúc ban đêm lại lật tường về tới ôn gia, tìm được ôn nghi, hai người cựu biệt trùng phụng, tình khó chính mình. Từ đó liền có Ôn Thanh Thanh. Chỉ bất quá này đoạn hí trước đây tại Ôn gia bảo thời điểm đều đã chu xong. Bởi vậy, Hà Tĩnh phần diễn cũng liền đến tận đây kết thúc. Trước khi đi, Hà Tĩnh cho hứa chân một cái to lớn ôm, cười nói, hy vọng về sau hai ta còn có thể có hợp tác cơ hội. Chỉ bất quá, dạ bộ nai Tơ thật sự là quá mệt mỏi. Hy vọng về sau có cơ hội, ta còn là diễn ngươi trưởng buổi đi, tối thiểu cũng diễn cái tẩu tử loại hình. Đám người nhịn không được một hồi cười vang bốn. Hà Tĩnh đóng máy cách tổ sau, hứa chân lại tiếp tục tại kịch tổ bên trong quay chụp ngủ độc giáo. Tiên đô phái chờ bộ phận cơ bản. Tại tháng 12 hai sơ chính thức đóng máy. Đến tận đây, hắn năm nay một năm quay trụ nhiệm vụ cũng liền toàn bộ kết thúc. Kế tiếp này đoạn thời gian, Hứa Trân sẽ đưa ra một đoạn thời gian đến đi tháp tiểu võ quán tham dự xuân vãn tiết mục tập luyện, lại có chính là chuẩn bị chiến đấu năm thứ hai đầu năm nghệ khảo. Sau đó, ngay sau đó chính là nghỉ đông đương, chuẩn bị hồi lâu tiên hạ đệ nhất đao mài đao xoèn xoèn, sắp lên chiếu. Rất nhiều mở năm đại kịch tranh đấu thu xem quán quân cạnh tranh hết sức căng thẳng. Xin lỗi, tối hôm qua thực sự viết quá muộn, lỗi chính tả hơi nhiều. Hoàn toàn không có lái xe ý tứ, buổi sáng nhìn thấy có người bình luận mới phát hiện viết có tranh luận câu văn, đã xóa, ta lần sau lưu tâm nhiều. Chương 111, đồng hành khác biệt mệnh. Chương 111, đồng hành khác biệt mệnh. Chương 111, đồng hành khác biệt mệnh. Tháng 12, tại kết thúc xuân vãn tiết mục Giang Sơn Như Họa lần đầu tiên tập trung tập luyện sau, hứa chắc nên đón một đoạn khó được thời gian ở không. Đương nhiên, cái gọi là nhàn rỗi chỉ không phải không có chuyện để làm, mà là chỉ không có hi ước. Dù sao, nghệ khảo, thi đại học hai ngọn núi lớn còn tại mắt lom lom chờ hắn đâu may mà hứa chăn hộ tịch tại Cam Châu mà Cam Châu nghệ thuật liên khảo không thiết biểu diễn cái này khoa mục, bởi vậy hắn so đa số tỉnh thí sinh ít tham gia một trận kiểm tra. Nay vô luận là tốt là xấu, tối thiểu cũng tiết kiệm một chút thời gian. Binh huyết kiếm quay trụng kết thúc sau, Tiểu Phong mời thầy giáo dạy kèm tại gia cấp hứa chăn đột kích học bổ túc nghệ khảo tương quan tri thức. Cái này Lão sư nghe nói là nghiệp nội đại lưu, công ty bên kia thác mấy tầng quan hệ mới mời đến nhân gia. Lão sư tuổi không lớn lắm, nhã nhặn, mang kính mắt, đầu bên trên trơn bóng một sợi tóc đều không có, vừa nhìn liền rất mạnh bộ dáng. Đối mặt đại lưu. Hứa Chân thái độ vô cùng đĩnh chính, hoàn toàn không có bởi vì đã nhập hành mà đối kiến thức căn bản có chút khinh thị. Sự thật chứng minh, này vị lão sư cũng đúng là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hắn nói nội dung chính là nhất cơ sở nhất hành, đại, hành, biểu, nhưng ý nghĩa rõ ràng, đâu ra đó, Hứa Chân nghe hắn như vậy một trải bướt, lập tức phát hiện chính mình bình thường diễn kịch bên trong tồn tại có nhiều vấn đề. Mặc dù không đến mức lập can kiến ảnh có bao nhiêu tiến bộ, nhưng tối thiểu cũng làm cho hắn tìm được tương lai cố gắng phương hướng mới. Nay đoạn thời gian, Hứa Chân không phải phim, Tiểu Phong liền cấp chu hiểu mạn thả cái dạ làm nàng thừa cơ trở về một chuyến quê nhà. Tiểu Phong chính mình thì tại hứa trăn nơi ở gần đây thuê một bộ tiểu trung cư, tạm thời đảm nhiệm một chút hắn lâm thời trợ lý. Bất quá nói thật ra, hứa trăn không quay phim thời điểm cũng không thế nào cần cần người chiếu cố. Tiểu Phong mỗi sáng sớm rời giường thời điểm, nhân gia đều đã tụ kinh, luyện công buổi sáng, sớm đọc một con rồng, có đôi khi sẽ còn thuận tay nấu cái cháo, cái này khiến thỉnh thoảng cọ cháo uống, Tiểu Phong vô cùng trọn vẹn. Đại thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngày mùng ngày một tháng một, Tết Nguyên Đán cùng ngày, Phi Ưng thưởng hàng năm tốt nhất tân nhân thưởng thủ vòng bỏ phiếu kết thúc. Hứa Trân lấy người thứ nhất thân phận nhập vi hậu tuyển danh sách. Bất quá làm Tiêu Phong có chút khó chịu chính là Hứa Trân cùng người thứ hai Quách Thủy cũng không có kéo ra quá lớn trên lệnh. Tháng mười một sơ bỏ phiếu lúc mới bắt đầu giữa hai người trên lệnh đã từng một lần đạt đến trường gấp 2. Bởi vì khi đó tuyệt đại song tiêu chính tại truyền hình đại phát lại lại trùng hợp đuổi kịp bích huyết kiếm khởi động máy bổi họp báo lúc. Hứa Trân bởi vì đem áo len nhét vào quần bên trong thổ vị mặc đáp mà lên hot sẽ ấp nhiệt độ chính thịnh. Nhưng mà hiện giờ hơn một tháng đi qua Hứa Trân một không có mới kịch chiếu lên hai không có thông cáo tối nghệ. Lại thế nào cao nhiệt độ cũng đều dần dần hàng đi xuống. Bất quá a, Tiêu Phong khó chịu về khó chịu, nhưng cũng cũng không nguyện ý hứa chăn đem quý giá thời gian lãng phí ở duy trì nhiệt độ bên trên. Không tính khách mời biểu diễn Dạ Vũ Giang Hồ, hắn hiện giờ còn có thiên hạ đệ nhất đạo, Sở Lưu Hương truyền kỳ, Bích huyết kiếm ba bộ tác phẩm chưa phát, ngay sau đó còn có Xuân Vãn. Hứa chăn thiếu nhiệt độ sao? Rõ ràng không thiếu. Một cái diễn viên nếu như muốn đi được lâu dài, cuối cùng vẫn là cần nhờ tác phẩm nói chuyện. Không có tác phẩm nhiệt độ cũng chỉ là lưu lượng qua biển. Một điểm nho nhỏ tranh luận liền có thể dễ như trở bàn tay đem này đó bọt biển hết thể đâm thủng. Kiều Phong ngồi tại ghế sofa bên trên, nhìn chính tại đối với tấm gương luyện tập hình thể hứa chăn, nhịn không được mỉm cười. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc có thể đối hứa chăn nửa năm trước làm ra quyết định có kết luận. Lúc trước lựa chọn ký kết đông nhạc truyền hình điện ảnh, đúng là một cái quyết định chính xác. Đông nhạc là thật đối hứa chăn rất tốt. Liên lấy tốt nhất tân nhân thưởng đối thủ cạnh tranh Quách Quetui Nêu ví dụ, gần nhất 2 tháng qua, Quetui rựa vào game so go go go nhiệt độ, tiếp nhận hơn 10 cái đại diện dính tới điện thoại, đồ ăn vặt, nước gọi đầu dạy thể thao, trò chơi, phần mềm diệt vi rút các cái lĩnh vực. Thương diễn, tấm nghệ càng là vô số kể, mỗi ngày hành trình hận không thể theo buổi sáng 5 giờ vẫn luôn xếp tới dạng sáng 2 giờ tới. Ngay cả quét Huy bị điện thoại tạp xưng lên cái múi thời điểm, công ty đều không có cho hắn phóng một ngày nghỉ. Thậm chí còn cực kỳ tàn ác tại này đoạn thời gian tăng lên hắn lộ ra ánh sáng độ, cố gắng dùng cái này chuyện đưa cho hắn soát suy thần nhân thiết. Cái này khiến thân là người đối diện Tiểu Phong đều có chút đồng tình hắn. Người a, thật đúng là đồng hành khác biệt mệnh. Về phần hứa chân vị cái gì không tiếp đại diện. Đó là bởi vì Tiêu Phong chính tại giúp hắn vận hành mấy nhà xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Trước mắt đã có mấy nhà có mục đích, chỉ bất quá cấp đẳng cấp đều không cao, hoặc là nhãn hiệu chí hữu, hoặc là đơn phẩm đại diện. Tiêu Phong chính tại chờ thiên hạ đệ nhất đao chiếu lên, nhìn xem đến lúc đó hứa chăn bản thân giá trị có thể tăng tới bao nhiêu. Hắn không hy vọng nhà mình nghệ nhân tại mới xuất đạo thời điểm liền lưu lại cái gì đại diện hắc lịch sử bốn. Ngày 15 tháng 1, hứa chăn tại an điểm tâm thời điểm, theo thường lệ ấn mở chim cánh cụt đầu để tới soát giải trí tin tức, sau đó kinh ngạc thấy được một cái khai bình video. Tam thiếu gia kiếm treo lơ này đoạn treo lơ tuyên truyền phương thức cùng lúc trước tuyệt đại song tiêu quả thực là không có sai biệt. Hứa Trân ấn mở vừa nhìn, quả nhiên, màn hình tốt nhất nhiều người đều tại nhà rảnh cái này chuyện. Cái thứ nhất dùng đến ngược bao vút kiếm chuyện kịch tổ là thiên tài, thứ hai là xuân tài, đúng vậy, tam thiếu gia kiếm, ta chính là tại nói ngươi. Bùi bình Phong, đến ngược, trình điểm bao vút, này loại quảng cáo một lần nhìn cảm thấy kinh diễm, xem lần thứ hai nói thật tốt phiền. Liên biên tập hình ảnh đều cùng loại, Quách huy đứng tại đầu cầu mái nhìn này một màn quả thực là hoa vô khuyết phiên bản. Hứa Trân không có nghiên cứu qua tâm lý học không rõ ràng mặt khác người nhìn thấy cái này treo lơ là cái gì phản ứng nói tóm lại vào lúc ban đêm tam thiếu gia kiếm ống hút quảng cáo cao mô phỏng tuyệt đại song tiêu chuyện trực tiếp bị chửi thượng hot sĩ ấp nhưng hết lần này tới lần khác nhân gia cao mô phỏng đến vừa đúng chỉ là dùng đồng dạng tuyên truyền phương thức cùng với mấy cái cùng loại ống kính một chút không liên quan đến nội dung căn bản chưa nói tới đạo văn này đợt marketing chơi đến Lưu A Tiểu Phong nhịn không được cảm khải nói hứa chắn mở ra tin tức hỏi thiên hạ đệ nhất đạo định đương sao ta nhớ rõ trước đó nói tạm nhất định là số hai Tiểu Phong nói định. Trước thời hạn một ngày, số 20 Hoàng Kim đương phát sóng, so Tam Thiếu gia kiếm chậm 3 ngày. Bất quá không sao, hảo cơm không sợ muộn. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn một chút tạm thời rớt lại phía sau tốt nhất tân nhân thưởng vòng thứ 2 bỏ phiếu số liệu, nói, vòng thứ 2 bỏ phiếu hết hạn ngày mùng ngày 1 tháng 3, trận chiến này có đánh đâu. Hứa chăn nhẹ gật đầu. Hắn hiện giờ cũng không có gì áp lực. Đến bỏ phiếu hết hạn phía trước, chính mình còn có thật nhiều tấm áp chủ bài không có hất ra đâu. Cho dù là bởi vì truyền gia bình đài nguyên nhân, thiên hạ đệ nhất đao giả Tịnh khả năng không tranh nổi Tam Thiếu gia kiếm chính mình cũng đại khái suất có thể cầm tới tốt nhất tân nhân hưởng. Bất quá, hứa chắn xem trên màn hình điện thoại di động treo lơ. ai cũng là có hiếu thắng tâm. Thiên hạ đệ nhất đao là chính mình bộ thứ nhất tại Hoàng Kim Đương truyền ra phim truyền hình, hắn vẫn là hy vọng có thể cầm tới một cái khởi đầu tốt đẹp thành tích tốt. Đây cũng là chính mình tương lai phải chăng có gánh thu xem năng lực một khối trọng yếu nền tảng. Chương 112, Nghị Đông Dương chi tranh. Chương 112, Nghị Đông Dương chi tranh. Chương 112, Nghị Đông Dương chi tranh. Ngày 17 tháng 1 muộn 19 giờ 35 phút, từ Quê Trị Dương Diễm thủ lĩnh diễn viên chính cổ trang võ hiệp kịch Tam Thiếu Gia Kiếm chính thức phát sóng. Hứa Chân cố ý cho chính mình thả một giờ giả, dùng để vây xem này bộ kịch chất lượng như thế nào. Tam Thiếu Gia Kiếm kịch bản hắn đã từng nhìn qua, biết chuyện xưa đại khái đi hướng. Chủ tuyến là vai nam chính Tạ Hiểu Phong cùng nữ chính mộ Dung Thu địch vượt Việt gia tộc thù hận tình yêu chuyện xưa, nói trắng ra là chính là dụ mẹo và dụ lị mô bản. Phó tuyến là vai nam chính cùng nữ số 2 vượt qua thân phận tình yêu chuyện xưa. Phó phó tuyến là nam số 2 cùng nữ chính vượt qua thân phận tình yêu chuyện xưa. Làm Tam Thiếu Gia Kiếm sách phấn. Hứa Chân biểu thị ngã bản, thậm chí muốn đem kịch bản ném xuống đất hung hăng giống một chân. Hứa Chân vốn tưởng rằng chính mình đã làm tốt xung tốc tư tưởng chuẩn bị, nhưng mà, làm phim truyền hình phát sóng thời điểm, hắn vẫn như cũ bị mở màn thứ nhất màn cấp lôi đến trận mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, Quách Huy Vai diễn tại Hiểu Phong cùng yến 13 tại một phiến sa mạc bên trên giăng cơ, tại hai người sau lưng, đứng thẳng một tôn cao mấy chục mét xa Diêu đại Phật. Hứa Chân chưa hề nói thô tục, hắn lại thế nào đốt hồ đồ rồi, cũng không dám đối Phật tổ bất kính. Kia là thật Sa Diêu, dùng hạt cát làm pho tượng, Sa Diêu đại Phật. Tạ Hiểu Phong cùng Yến 13 tại Phật tượng phía trước đánh thiên hôn địa ám, bởi vì đại Phật là hạt cát làm, bởi vậy rất nhanh liền bị chiến đấu dư ba chấn động đến sụp đổ. Nhìn thấy này một màn, Hứa Chân Chỉ cảm thấy đầu nhân vang lên nó ngỏng. Phạm hết thể tương, đều là hư ảo. Nếu thấy chư tương không phải tương, thì thấy Như Lai. Nhất định phải niệm một đoạn kim cương kinh tới bình phục một chút ta lúc này tâm tình. Sai lầm a. Vì cái gì một hai phải dùng xa điều đại Phật tới biểu hiện chiến đấu tình hình bị liệt. Ngươi làm một cái hoa dụng rự rỡ, hoặc là hoa đoàn cầm tốc tràn cảnh hắn không đẹp sao? Không thể nào hiểu được. Thật đáng tiếc trực tiếp truyền hình không có màn hình, bằng không, Hứa Chân không phải muốn đi theo dân mạng nhón cùng nhau nhả danh nhất ba không thành. Kế tiếp kịch bản liền như là hắn nhìn thấy kia phần kịch bản đồng dạng, đầu tiên là giao phó một chút tạ hiểu phong sợ tại danh kiếm sơn trang cùng mộ dung thế gia ân oán tình kỷ. Sau đó, xuất thân tử thủ truyền kiếp gia tộc hai người trẻ tuổi lại ngoài ý muốn kết bạn, cùng cấp tốc rơi vào bệ tình. Nguyên tắc bên trong tạ hiểu phong tốc địch, làm kiếm nói điên dại yến 13 bị sửa thành mộ dung gia gia thần, yêu nữ chính mộ dung thú địch, đối tạ hiểu phong cực kỳ căm thù. Hứa Chân nhìn không được Hắn theo bàn trà bên trên cầm lấy một phần hoàng cương mật quyển, cùng với tivi bối cảnh âm làm lên để toán. Hô, hô. Nhưng mà hắn vừa mới làm năm nói lựa chọn, liền nghe được bên cạnh vang lên một hồi tiếng ấy. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Kiều Phong đã lịnh qua ghế sofa bên trên ngủ rồi. Hứa Trân, được rồi, cho hắn đóng cọng mau thẳng đi. Kế tiếp một giờ, Hứa Trân một bên làm bài, một bên thỉnh thoảng nhắm vào hai mắt tivi. Kế tiếp chuyện xưa, nói như thế nào đây? Nếu như rút bỏ chính mình đối này bộ kịch thành kiến, tình tiết cũng không phải đặc biệt ác. Chủ tuyến đúng là có trước Hơn nữa cùng nguyên tắc cơ bản không có quan hệ gì. Nhưng là, tối thiểu kịch bên trong nhân vật hình tượng, diễn xuất đều rất không tệ, chuyện xưa lo logic cũng rõ ràng sáng tỏ. Ngoại trừ tiết tấu có chút kéo dài, cũng là miễn cưỡng xem như một bộ tiêu chuẩn trở lên phim truyền hình. Rất nhanh, hai tập kết thúc, hứa chăn tắt đi tivi. Hắn trong lòng yên lặng so sánh một chút Tam thiếu gia kiếm cùng Thiên hạ đệ nhất đao. Kết luận là, không so được. Thiên hạ đệ nhất đao toàn thắng. Nếu như chất lượng trên lệch đều như vậy rõ ràng, Dạ Tỉnh còn là đánh không thắng, kia chỉ có thể nói rõ quả xoài đại là thật như bốn. Sáng sớm hôm sau, làm hứa chân đang chạy giải trí tin tức thời điểm, tại thực dễ thấy vị trí thấy được tam thiếu gia kiếm dạ tỉnh niềm báo. Thủ phát phá hai, đồng thời đoạn thứ nhất. Bình quân dạ tỷ 2.32%, nghe không cao, nhưng trên thực tế đã là rất không tệ thành tích. Cái này số liệu nếu như đặt tại năm trước, đại khái có thể xếp vào hàng năm trước mười. Hứa chân đối với cái này cũng là cũng không ngoài ý muốn. Tam thiếu gia kiếm mặc dù không thế nào đẹp mắt, nhưng là so với nó càng nát kịch có là nhà. Nói ví dụ nương tâm tự thiết này loại, chất lượng như thế nào, không thể chỉ xem chính mình chủ yếu còn phải dựa vào đồng hành phụ trợ. Ngay tại Hứa Chân Thản nhiên tiếp nhận đối thủ cái này coi như không tệ bắt đầu lúc, Tam thiếu gia kiếm đoàn đội thì đối cái này thành tích hài lòng đến không được. Tuy nói mạng bên trên danh tiếng lượng cực phân hóa, nhưng là có tranh luận đại biểu có nhiệt độ. Cũng là bởi vì này bộ kịch là quả xoài truyền hình mở năm đại kịch, nhìn thấy người nhiều mới sẽ sinh ra đủ loại khác biệt quan điểm. Hai ngày sau, Tam thiếu gia kiếm duy trì ngày thứ nhất đạt đỉnh, hơi có biên độ nhỏ tăng lên. Sau đó, liên đến nghiệp nội chú mục ngày 20 tháng 1. Từ Zumi, Nham Bằng Phi Trung đảo chờ đang hùng một tuyến thủ lĩnh diễn viên chính cổ trang đại kịch thiên hạ đệ nhất đao sắp phát sóng. Nay lúc trời tối, bao quát thái thử tiễn, Lâm Huệ Mỹ đẳng bên trong chủ diễn đoàn đội tất cả đều một đêm không ngủ. Ngày thứ nhất thu xem tình huống cực kỳ trọng yếu. Đa số phim truyền hình thành tích đều cùng ngày thứ nhất thu xem thành có quan hệ trực tiếp, cao mở thấp đi, cùng với thấp mở cao đi đều là số ít. Ngày ngày ban đêm, ngay cả luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi quy luật hứa chăn đều cố ý ngủ sớm 2 giờ, sau đó thượng cái 3 giờ sáng đồng hồ báo thức. Ân, thức đêm đối thân thể không tốt, nhưng có thể dậy sớm. Làm sáng ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, Hứa Chân ra phòng ngủ cửa vừa nhìn, phát hiện Tiểu Phong chính vây quanh Chân lông ngồi xổm tại ghế sofa bên trên, một đôi che kín hồng tơ máu con mắt trợn thật lớn. "Hảo gia hỏa, đây là một đêm không ngủ." Tiểu Phong vừa nhìn thấy Hứa Chân, lập tức lộ ra một cái như là giống như kẻ ngu cười ngây ngô. "Nhanh báo đã phát tới, quanh hắn Chân lông theo ghế sofa bên trên nhảy xuống tới, hưng phấn kêu lên, "Lam môi truyền hình bình quân giá thịnh 2.51%, bạo phong truyền hình 1.19." "Phát đạn, phát đạn." Hứa Chân nao nao. "Thành thế này" có chút lợi hại a thiên hạ đệ nhất đao thế nhưng là tiếp âm không phải độc phát hơn nữa tiếp âm hai cái kênh, cơ bản bàn cũng không bằng quả xoài truyền hình tại hai đài phân lưu tình huống hạ chủ kênh dạ tỉnh thế mà còn vượt qua tam thiếu gia kiếm đây là nghiền ép a quả nhiên nhân dân ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết hứa chăn nhoẹn miệng cười ân mặc dù nói chính mình không phải thiên hạ đệ nhất đao thủ lĩnh diễn viên chính nhưng là phim truyền hình thành tích tốt tóm lại còn là cảm thấy cũng có vinh yên muốn mấy ngày kế tiếp thời gian. Thiên hạ đệ nhất đao thu xem thành tích tiếp tục hất vang tiến mạnh, liên tục một tuần lĩnh chạy 20 nhà truyền hình hoàng kim đương thu xem bảng. Quách Huy nhìn tốt nhất tân nhân thưởng vòng thứ 2 bỏ phiếu số liệu bên trên, vốn đã lạnh đi xuống hứa chân cho tàn lại cháy, một đường đi cao, một lần nữa áp quá chính mình về tới đứng đầu bảng, thẳng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì? Thiên hạ đệ nhất đao hỏa lại không phải là bởi vì hứa chân. Hết hạn đến 14 tập, hứa chân hết thể mới ra sân không đến 20 phút đồng hồ, hơn nữa mỗi lần đều là mặt lạnh tới chém một đao đi người, này có gì khó? Các ngươi này bang bỏ phiếu ra hỏa vì cái gì không thể lý tính đối đãi này hai bộ kịch Quách vi cực kỳ không phục bởi vì theo thiên hạ đệ nhất đao trước mắt kịch bản đến xem thứ nhất vai nam chính là nhâm bằng phi mà hứa chân chỉ là cái phần diễn không nhiều vai phụ nhưng bách vi lại là tam thiếu gia kiếm tuyệt đối nam chính hắn cho rằng đêm này hai bộ kịch thắng thua đơn giản giống như là hắn cùng hứa chân thắng bại thật sự là có mất bất công nhưng mà dân mạng nhóm lại cũng không quan kia rất nhiều trên thực tế bởi vì thiên hạ đệ nhất đao còn không có tiến hành đến đông hải nhất đao kịch bản bởi vậy cứa chân trước mắt chưa thông qua này bộ kịch hấp dẫn đến bao nhiêu phần thi, bỏ phiếu nhân số trên phạm vi lớn gia tăng, chủ yếu là bởi vì này bộ kịch đem hắn gần nhất đã có chút tiên lạng phần thi còn lại cấp kích hoạt lên. cho nên, bản chất thượng tới nói, cho hắn bỏ phiếu vẫn như cũ là hoa vô khuyết phần thi, mà không phải đông hải nhất đao phần thi 4. theo nghị đông đương mấy bộ phim truyền hình nhật bá, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. nhất là tam thiếu gia kiếm xuất phẩm công ty hoa ảnh truyền thông càng là xấu bề đầu. nay bộ kịch đầu nhập cũng không so thiên hạ đệ nhất đạo nhỏ bao nhiêu. Nhưng bọn họ đang bán cho quả xoài truyền hình lúc sau đã chịu một lần bị quất, không nghĩ tới cuối cùng Dạ Tỉnh còn không đấu lại nhân ra, cái này khiến Hoa ảnh truyền thông cao tầng bất mãn hết sức. Phân công quản lý truyền hình điện ảnh kịch truyền gia phó tổng từ vượng đạt đưa tay gõ mặt bàn, đầy mặt vẻ u sầu. Thiên hạ đệ nhất đao đối Tam thiếu gia kiếm sung kích quá lớn, đồng loại hình, đồng thời đoạn đối phương chất lượng tốt hơn, thế tất sẽ phân đi chính mình bên này đại lượng người xem. Sự thật chứng minh, từ khi Thiên hạ đệ nhất đao phát sóng đến nay, Tam thiếu gia kiếm Dạ Tỉnh một ngã lại ngã, đã theo ban đầu hai một đường rất phá hai con như vậy đi xuống không thể được, nhất định phải khai thác chút gì thủ đoạn, tới cứu Vãn một chút này bộ kịch giả tìm. Ken ken ken. Ngay tại Phó tổng Từ Vượng Đạt cố gắng suy nghĩ như thế nào để cao tam thiếu gia kiếm nhiệt độ lúc, chợt nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mời đến. Kẹt kẹt. Từ Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy người tới là bộ phận TA tổng thanh tra. Hắn vừa nhìn thấy này người đã cảm thấy náo nhân đau. Bộ phận TA, công việc chủ yếu chính là cái nào nghệ nhân nao chịu thời điểm tới giúp bọn họ chùi đít, bình thường công ty nội bộ đều quản bọn họ gọi giấy vệ sinh bộ. Mắt thấy bộ phận TI A tổng thanh tra tự thân tới cửa, sẽ không là cái nào đang hùng nghệ nhân phạm sai lầm đi. Tổng thanh tra vào cửa lúc sau, đem văn phòng cửa cẩn thận đóng kỹ, sau đó đi tới Từ Vượng đặt bàn làm việc phía trước. "Từ tổng, cái này đồ vật ngài nhìn một chút." Tổng thanh tra đem tay bên trong một cái giấy da châu túi đặt lên bàn, nói, "Ta mới vừa mua lại độc nhất vô nhị tư liệu, ngài nhìn xem có hữu dụng hay không." Từ Vượng đặt nghi hoặc mở túi ra vừa nhìn, phát hiện ở bên trong là mấy chương cọ rửa ra tới ảnh chụp. Hắn đối với ảnh chụp nhìn hồi lâu, cuối cùng từ trong đó một tấm mặt bên trên phát hiện manh mối. À. hắn chỉ vào tấm ảnh bên trên kia nam nhân ngạc nhiên nói nhân bằng phi bộ phận ti a tổng thanh tra nhẹ gật đầu nói hắn tháng trước đi hồ tang đảo nghỉ phép vừa vặn bị người chụp được đến đến rồi này nên tính là tình yêu thực truy có quen biết cầu tử trực tiếp tìm được ta ta lập tức liền đem trực tiếp tư liệu mua đi qua Từ vượng đặt nhìn trên bàn bày ra một đống lớn ảnh chụp có chút do dự thiên hạ đệ nhất đao vai nam chính tình yêu thực truy ta công bố này chuyện sẽ làm phản hay không ngược lại là giúp đỡ nhân gia sào nhiệt độ bộ phận ti tổng thanh tra nhìn ra nghi ngờ trong lòng của hắn Thế là liền đưa tay chỉ bên cạnh hắn cái kia che đến nghiêm nghiêm thật thật nữ nhân, nói, cái này người ngài nhìn ra được không? Là Hạ Lâm Lâm. Từ vượng đạt đột nhiên ngẩng đầu lên. Một tuyến ca sĩ Hạ Lâm Lâm. Cho nên, đây là hôn nội vượt qua giới hạn. Chương 113, đang hồng đại giới. Chương 113, đang hồng đại giới. Chương 113, đang hồng đại giới. Nhâm Bằng Phi, thiên hạ đệ nhất đao vai nam chính, đang hồng một tuyến tiểu sinh. Liên tục hai giới vinh dự nhận được Vắc chi dạ hàng năm nhân khí quán quân, năm trước càng là ôm đồn phi ứng thượng, tinh huy thượng. Về bác tri dạ ba loại nhân khí giải thưởng, nhất thời danh tiếng vô lượng. Hiện giờ Dương Bằng Phi đã có quốc dân nhiệt độ, lại có khổng lồ phấn ti quần thể, có thể nói là hoa hạ ngành giải trí chạm tay có thể bỏng nam diễn viên. Trẻ tuổi nghệ nhân sở có thể hy vọng xa vời cực hạn bất quá chỉ là như thế. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể vẫn luôn đỏ đến hơn 30 tuổi, sau đó cầm mấy cái thị đế, ảnh đế giải thưởng bản thân, tại hơn 40 tuổi về sau tiến giai thành đức nghệ song hình giới văn nghệ tiền bối, liền này nhân sinh viên mãn. Nhưng mà sự thật chứng minh, này trên đời nào có như vậy nhiều vừa lòng đẹp ý chuyện. Ngày 28 tháng 1, ngay tại thiên hạ đệ nhất đao chính tại nhiệt bá bên trong, các hạng số liệu một đường phiêu hồng thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức lại như là sấm sét giữa trời quang đánh vào nhâm bằng phi đầu bên trên. Nhâm bằng phi hải đảo mật sẽ đã kết hôn nghệ nhân, hư hư thực thực trên chân người khác hôn nhân. Này điều tin tức xuất hiện sau không đến nửa giờ, nhiệt độ liền một đường tiêu thăng, cấp tốc leo lên các trang web lớn hot sẽ ở bảng đứng đầu bảng. Nhâm bằng phi dạng sáng ba giờ nhiều nghe nói cái này chuyện, toàn bộ người đều làm động. Hắn đúng là vừa mới cùng bạn gái theo hồ tang đảo nghỉ phép trở về, nhưng là. Nơi nào không phải là cái gì du lịch thắng địa, cũng không phải là tân tấn vong hồng quẹt thẻ điểm. Nhưng bằng phi ở nơi đó ngây người hơn hai lây bái, cơ hội liền một cái hoa hạ gương mặt cũng không thấy. Hơn nữa, này loại chuyện nếu như bị cậu tự chủ tới, bọn họ thứ nhất lựa chọn bình thường là bán cho đương sự người, bởi vì như vậy mới có thể bán ra giá tiền cao nhất. Trừ phi hắn là đối nhà chiến trên người, phá đổ chính mình mới có thể làm bọn họ lợi ích tối đại hóa. Ngươi hiện tại không cần cùng ta giải thích cái gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hơn nửa đêm, người lại diện sứt đầu mẹ chán chạy đến nêm bằng phi nơi ở. Hưởng hăng chất vấn, cái này chuyện tới để là thật hay giả? Nhưng bằng phi ha to miệng, do dự mãi, vẫn gật đầu. Người đại diện năn chán. Ngươi, ngươi thật đúng là tức chết ta rồi. Người đại diện sợ hai người đối thoại bị người khác nghe qua, đè ép cũng họ quát, ta sớm cùng ngươi nói, cái gì sự tình đều phải hướng công ty báo cáo chuẩn bị, kết quả như vậy trọng yếu sự tình ngươi đều không nói. Hiện tại ra này việc chuyện, công ty bên này một chút chuẩn bị cũng không có, ngươi làm ta như thế nào cho ngươi xử lý? Nhưng bằng phi nhắm mắt nói, có cái gì dễ xử lý? Ta không có chen chân người khác hôn nhân. Lâm Lâm hai năm trước liền đã ly hôn, chỉ bất quá vẫn luôn không có công khai, ta nhận biết nàng thời điểm nàng chính là độc thân. Ta không thẹn với lương tâm. Mắt thấy thằng ngãi này đều đến lúc này thế mà còn như thế đầu sắt, người đại diện quả thực là sẽ hắn tâm đều có. Kết quả chính là, sáng sớm hôm sau, Hứa Chân đang cày giải trí tin tức thời điểm, phát hiện chim cánh cụt đầu để bên trên đầy bình phong đều chỉ có một đầu tin tức, nhân bằng phi tình yêu thực truy. Hơn nữa nhà gái còn là so với hắn lớn 6 tuổi đã kết hôn nữ ca sĩ Hạ Lâm Lâm. Cứ việc hai bên đã ra mặt làm sáng tỏ, Hạ Lâm Lâm sớm tại năm trước cuối năm đã hiệp nghị ly hôn, không tồn tại hôn nội vượt quá giới hạn tình huống, nhưng cái này chuyện vẫn như cũ như là một viên bom nổ dưới nước, đem toàn lưới dư luận đều cấp quấy bắt đầu chuyển động. Không thể tin được. Là ai không hảo, vì cái gì sẽ là Hạ Lâm Lâm. Mắt mù có thể đi trị. Nhưng bằng phi đậu xanh rau má, Lão nương bị buồn nôn đến. Gặp lại. Buổi sáng trực tiếp khóc đến huyết áp thấp, hiện tại còn nằm ở trên giường, phát vệ bác thời điểm tay đều tại run. Vì cái gì phấn ti đối người yêu thích cứ như vậy tiện như vậy không đáng thiện. Ngươi vì cái gì có thể như vậy lý trực khí tráng đâm chúng ta tâm? Nhiều năm qua thực tình tất cả đều cho cho ăn, nhẩm bằng phi ngươi chết không yên lành. Hứa Chân nhìn tin tức phía dưới một đầu lại một đầu cực đoan nhắn lại, dần dần ngừng ăn cơm động tác. Cái này, gì tình huống? Không phải liền là nói cái yêu đương sao, vì cái gì sẽ bị mắng thành như vậy? Hứa Chân soát không đến 10 phút, liền bị đủ loại hoa thức chửi mắng cấp kiếp sợ đến. Nếu như nói, buổi sáng tin tức vẫn chỉ là nhân loại mê hoặc hành vi một góc của băng sơn, như vậy mấy ngày kế tiếp, Hứa Chân thì coi như là chân chính thấy được mạng lưới bạo lực cường hành thực lực. Những cái đó bị làm bị thương hắc tử nhóm nhau nhau bắt đầu đào sâu nhâm bằng phi các loại hắc liệu, bao quát đi học lúc cùng người đánh nhau, hút thuốc, đùa nghịch rượu điên, giao thông gây chuyện, từng có qua bao nhiêu bạn gái trước cùng chuyện xấu bạn gái, như mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt. Một phấn đỉnh mới đen, khởi phấn phấn ti càng là chiến đấu lực kinh người. Nguyên bản tại đầu hũ vong cho điểm cao tới 8.6 thiên hạ đệ nhất đạo, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền bị xoát mấy vạn điều một sao xoa bình, cho điểm trực tiếp ngã xuống 2.2. Mở ra này bộ kịch vong bá bản, đầy bình phong thổi qua đi màn hình tất cả đều là đối nhâm bằng phi chổi mắng. Đến mức tưởng phải thật tốt xem kịch người đều bị buồn nôn đến, không thể không đem màn hình đóng lại. Càng họng bét chính là, theo số 30 bắt đầu, thiên hạ đệ nhất đao kịch bản đã kết thúc trình thị phi chuyện xưa đơn nguyên, sắp tiến vào nhậm thiên nhai bộ phận. Không biết là hắc tử nhóm ảnh hưởng tới nhâm bằng phi phong bình, còn là người đối diện mua số liệu tới đả kích bọn họ, nguyên bản kéo dài kéo lên giả tình vậy mà bắt đầu xuất hiện chuyện. Nếu như còn như vậy đi xuống, chỉ sợ ngã hạ đệ nhất danh chỉ là chuyện sớm hay muộn. A Chan, ta trưng cầu một chút ngươi ý kiến a. Số 31 giữa trưa, Tiểu Phong hướng hứa chân hỏi Hiện tại nhâm bằng phi cái này tình huống ngươi cũng nhìn thấy, Lâm tổng hôm qua hỏi qua ta, muốn hay không thích hợp điều chỉnh một chút mấy vị diễn viên chính phần hình diễn. Bọn họ có ý hướng rút ngắn nhâm bằng phi này đoạn chuyện xưa, nhưng lại như vậy thứ nhất tập số liền không đủ. Trung đảo kia đoạn đã truyền hình xong, không có cách nào lại cử động, cũng chỉ có thể là đem ngươi này đoạn kéo dài. Chính tại làm bài hứa chân nghe nói như thế, quay đầu nhìn hướng Tiểu Phong, chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Tiểu Phong trầm chờ nói, cái này chuyện xem như có lợi có hại đi, chỗ tốt là ngươi phần diễn tăng lên, phiên vị cũng sẽ theo nguyên lai like nam số 3 biến thành nam số 1. Nhưng chỗ xấu chính là vội vàng trọng cắt, khả năng không có hiện tại phát ra cái này phiên bản hiệu quả tốt. Hơn nữa còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi, có khả năng sẽ cho người chiêu đen. Người là cái gì ý kiến? Hứa chăn nghe xong này phiên lời nói, quay đầu lại, một bên tiếp tục làm bài, một bên ngựa khí bình tĩnh nói, cuối cùng quyết định làm nhiên là nghe công ty. Nhưng nếu như hỏi ta, ta ý kiến chính là không thay đổi. Chán ghét nhâm bằng phi người cố nhiên có, nhưng lại ưa thích này bộ kịch người càng nhiều. Vì cái gì muốn bởi vì những cái đó người cảm thấy nhâm bằng phi trướng mắt liền ảnh hưởng toàn bộ kịch chất lượng. Về phần là Nam một còn là Nam ba, ta cảm thấy đến không quan trọng, chuyện xưa đẹp mắt nhất trọng yếu. Vô duyên vô cớ đem ta phần diễn kéo dài, dẫn đến kịch bản thay đổi kéo dài, đây chẳng phải là được không bù mất. Tiểu Phong nghe được này phiên lời nói, vui mừng cười một tiếng. "Hành, ta đã biết." Hắn gật gật đầu, đứng dậy rời đi hứa chăn thư phòng, nói, "Vậy ngươi tiếp tục làm bài, ta đi cùng công ty bên kia hồi phục." Chương 114, ngược gió là bản. Chương 114, ngược gió là bản. Chương 114, ngược gió là bàn. Ngày 31 tháng 1 muộn 19 giờ 35 phút. phút. Thiên Hạ đệ nhất đao như thường lệ truyền ra, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng trước đó biên tập phiên bản, chưa làm bất luận cái gì cải biến. Sản xuất vương, xuất phẩm vương, cùng với Du Trung Đảo mấy vị diễn viên chính đều duy trì như thường lệ phát ra, nhất là liền trực tiếp được lợi người hứa chăn đều duy trì không nặng cắt, cái này khiến gần nhất hám sâu dư luận vũng bùn bên trong nhâm bằng phi cảm động không thôi. Thiên Hạ đệ nhất đao kịch tổ tỏ thái độ, không tính là đối nhâm bằng phi bao lớn duy trì, nhưng cũng ở một mức độ nào đó trợ giúp hắn ổn định thế cục. Dù sao phim truyền hình còn tại như thường lệ truyền ra. Tối thiểu nói rõ cái này nghệ nhân không dán. Ban đầu mấy ngày nhiệt độ rút đi lúc sau, Thiên hạ đệ nhất đao danh tiếng bắt đầu dần dần ấm lại, đầu hũ vong bên trên cho điểm cũng theo 2 giờ hơn chậm rãi bỏ về tới 3.5 tạ hưu. Nhưng mà tiếc nuối chính là, nhâm bằng phi ác bình cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới này bộ kịch thu xem. Ngày mùng ngày 2 tháng 2, Thiên hạ đệ nhất đao phát ra đến nhậm thiên nhai xuống núi học nghệ, cũng ngẫu nhiên gặp đạo trưởng thiếu nữ Liêu Phiêu tuyết chuyện xưa. Kết quả cùng ngày, la môi truyền hình hoàng kim đương dạ tịnh lần đầu ngã xuống đứng đầu bảng, vị chính tại phát ra tam thiếu gia kiếm quả xoài truyền hình phản siêu. Hứa Trân biết được tin tức này, thời điểm chính tại cờ cờ tờ vở số 1 diễn phát đại sảnh bên trong tập luyện tiết mục, nhìn đã ngã xuống 1.91% chấm chín tỉnh số liệu, hắn nhịn không được thở dài. Ai, trời có mưa do thất thường, người có sớm tối hòa phúc. Nguyên bản tuyệt hảo cục diện liền như vậy bởi vì bàn bên ngoài nhân tố mà giảm mất đi nhiều, cái này khiến Hứa Trân đã tiếc nuối lại không cam lòng. Nay cái thời điểm, làm trực tiếp đối thủ cạnh tranh hoa ảnh truyền thông thì vui đến lệch miệng. Bọn họ ban đầu mục đích chỉ là tưởng vãn hồi một chút tam thiếu gia kiếm thu xem xu hướng suy tàn, kết quả vạn không nghĩ tới thế mà được đến nhâm bằng phi mật hội hạ lâm lâm như vậy cái kinh thiên đại dưa cái này chuyện đâm ra ngoài sau không chỉ có tam thiếu gia kiếm rất nhanh liền lại về tới thu xem đứng đầu bảng tại vê bác chi giả nhân khí bỏ phiếu phương diện nhà mình lão đại trần chính hào cũng lập tức áp quá nhâm bằng phi trở thành trước mắt nhân khí quan quân nay nhất ba quả thực là huyết chám duy nhất lệnh hoa ảnh các cao tầng có chút bất mãn là trần chính hào tựa hồ cũng không lĩnh tỉnh không chỉ có không lĩnh tỉnh thậm chí nên có ký giả truyền thông phỏng vấn đến hắn hỏi hắn như thế nào đối đại nhâm bằng phi cái này chuyện lúc hắn lại còn nói kết hôn sinh con Nhân chi thường tình, không có gì tốt chỉ trích, hy vọng truyền thông có thể càng quan tâm kỹ càng diễn viên tác phẩm, mà không phải diễn viên cảm tình sinh hoạt. Ngạnh Sinh Sinh cho chính mình chiêu nhất ba người qua đường đen, không thể không nói, cũng là nhân tài. Nay đoạn phỏng vấn bạo ra tới sau, hoa ảnh các cao tầng mặt đều xem biết. Nghệ nhân bộ tổng thanh tra thân tự cấp Trần Chính Hào gọi điện thoại, hy vọng hắn gần đây chú ý một chút chính mình lời nói việc làm, không muốn tùy ý đối với người khác chuyện phát biểu quan điểm. Sau đó, Trần Chính Hào không khách khí chút nào trực tiếp trả lời, ta hiệp ước năm nay tháng 6 đến kỳ. Ngươi lần trước cho ta phát tới kia phần tụ ngữ hợp đồng ta không hài lòng, điều kiện ta đã nói qua, ngươi một lần nữa lại mô phỏng một phần đi." Nói xong liền cúp điện thoại. Nghệ nhân bộ tổng thanh tra tức giận tới mức giơ chân. Hắn cắn răng nghiến lợi theo ngăn kéo bên trong rút ra một phần văn kiện đến, ba ném lên bàn, đối một bên trợ lý kêu lên, "Ngươi đem này phần hợp đồng đưa cho Trần Chính Hảo. Ngươi nói cho hắn biết, đây chính là sau cùng phiên bản, không có thương lượng. Yêu có ký hay không, không ký cút." Trợ lý nâng lớp lo sợ cầm lên nải phần văn kiện, đơn giản mở ra. Lập tức Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình lãnh đạo. Phân thành 28, công ty 2, Trần Chính Hào 8. Tôi cước hẹn chỉ 1 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có chuẩn chuẩn lướt nước mấy chục vạn. Nay hợp đồng bên trên điều kiện đều đã hèn mọn đến nhục nước mất chủ quyền trình độ. Ngài đến cùng là lấy cái gì dạng tâm thái hô lên yêu ký ký, không yêu ký cút như vậy lạnh tức giận tới. Không hổ là tổng thanh tra a. Nay phân khí độ, chính mình lại phải học đầu bốn. Vài ngày sau, Thiên Hạ đệ nhất đạo xếp hạ ổn ổn định ở vị thứ 2, không có tiếp tục ngã xuống, nhưng cũng không thể kéo dài bắt đầu lúc thần thoại. Này bộ đã từng bị vô số người xem trọng mở năm đại kịch, thủ phát thành tích rất có thể sẽ cư như vậy thường thường không có gì lạ thảm đạm kết thúc. như vậy vừa đến, nó phát lại quyền giá bán chỉ sợ cũng phải nhận tương đối lớn ảnh hưởng. số 8 buổi tối, nữ chính du mi cố ý tại mấy vị diễn viên chính tiểu nhóm bên trong nhâm bằng phi phát cái chống nạnh biểu tình, đánh chữ nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, để ngươi cự tuyệt diệp hải đường. nay đoạn không có ta, thu xem rơi xuống không phải. vài giây đồng hồ sau, nhâm bằng phi phát cái khóc trắng tại nhà vệ sinh biểu tình. sau đó rất nhanh, trung đảo cũng bổ đao nói có sao nói vậy, này đoạn chuyện xưa sát thực đỉnh không có tí sức lực nào, ta tức phụ đều cùng ta nhà danh nói không đẹp, lãng phí một cách vô ích ta kia đoạn thần tiên bắt đầu, nhưng bằng phi lần nữa khóc tráng tại nhà vệ sinh, du mi ngay sau đó lại chưa phát biểu hứa chăn, nói tiểu hứa ngươi không cần lo lắng, ngươi bằng ca tại kịch bên trong đã xéo đi, chờ hai ngày nữa phát đến đông hải nhất đao đơn nguyên, dạ tình lập tức lại sẽ lên tới, hứa chăn cầm điện thoại di động, thực thượng đạo trả lời, ừ ừ, ngồi đợi mi tỷ một lần nữa online, hắn đương nhiên rõ ràng, du mặt ngoài là tại nhà danh kịch bản không dễ nhìn. Trên thực tế là tại quên nhâm bạn phi. Nay một đoạn thu xem xu hướng suy tàn cũng có phim truyền hình bản thân nguyên nhân, không thể chỉ trách hắn. Bất quá a, hứa chân trên thực tế lén lút cảm thấy, Đông Hải Nhất Đao đơn nguyên sắc thực so Nhậm Thiên Nhai này đoạn càng có tính đáng xem. Đầu tiên là bởi vì vì đoạn này hí nữ chính là Ju Mi vai diễn Diệp Hải Đường. Thứ hai là bởi vì Diệp Hải Đường tại Nhậm Thiên Nhai bên kia thổ lộ bị cự, mà tại Đông Hải Nhất Đao bên này lại bị sủng đến hào không điểm mấu chốt, cái này trên lệ bản thân liền là cái cự đại thoại mái điểm. Thứ ba, điểm ấy có chút không đủ, vì ngoại nhân nói qua thay. Đông Hải Nhất Đao này đoạn là từ tổng đạo diễn đặng đại diễn thân tự đạo diễn, một cái ưu tú đạo diễn thường thường có thể tạo được hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng. Đông dạng chuyện xưa, hảo kết cấu, hảo phân kính, hảo ông kính ghép lại phương án, chính là sẽ đuôi truyền hình điện ảnh kịch thưởng thức thể nghiệm sinh ra chất ảnh hưởng. Cho nên, hứa chân cảm thấy, chờ đến chính mình diễn viên chính đơn nguyên, giả tỉnh hoặc hứa chân sẽ có tăng lên. Mang như vậy chờ mong, số 8 buổi tối, hứa chân lần nữa cho chính mình thả một cái nửa giờ giả, dự định để xem chúng thị dắt đến xem thử hôm nay thiên hạ đệ nhất đao. Hôm nay này đoạn nói đến. Hải Đường cùng Trình Thị Phi bị người vây khốn. Ngay tại trong lúc nguy cấp, Đông Hải Nhất Đao kịp thời chạy tới, đem hết toàn lực đem hai người cứu. Nay lúc sau, bị thương hôn mê Nhất Đao bị Hải Đường đem đến an toàn phòng, tỉnh lại lúc lại phát hiện sát người cất giữ dây cột tóc không thấy. Hải Đường lấy ra dây cột tóc tới chất vấn hắn, hai người như vậy rõ ràng tâm ý của nhau. Nay đoạn hí, vừa lúc là lúc trước Thiên Hạ đệ Nhất Đao kịch tổ tập vấn lúc tùy đường tiểu chấp nội dung, đồng thời cũng là Đông Hải Nhất Đao tại kịch bên trong lần đầu làm đơn nguyên nhân vật chính đăng tràng, hứa chân ngồi tại ghế sofa bên trên, thấy vô cùng chuyên chú. Mở đầu đánh hí phi thường xinh đẹp, biên tập, âm thanh đều thêm đến vừa đúng. Hắn tại này bộ kịch bên trong tạo hình đi theo tuyệt đại song tiêu bên trong khác biệt rất lớn, toàn thân áo đen, lưu loát đuôi ngựa, trang dung phương diện lại lăng lệ cưng rán, vô cùng phù hợp mặt lạnh sát thủ giả thiết. Sau đó ngay sau đó chính là hải đường cầm dây cột tóc tới chất vấn hắn tâm ý kia đoạn. Hứa Chân nhớ rõ rất rõ ràng, này đoạn hí lúc ấy hiện trường nở dê nhiều lần. Cũng may cuối cùng thông qua cái này phiên bản coi như không tệ, vừa đúng biểu hiện ra người thiếu niên bị đâm thủng tâm tư lúc bối rối cùng é lệ, cùng lúc trước sát thủ hình tượng tạo thành cực đại tương phản. Cho dù là cùng ảnh hậu Jumi cùng cung, nhìn cũng không xấu hổ. Hứa Trân miễn cưỡng cho chính mình đánh 75 điểm. Nay bộ kịch quay chụp tại hơn nửa năm trước, hắn hôm nay nhìn chính mình khi đó biểu diễn, một chút liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề tới. Tiết tấu không đủ mượt mà, ánh mắt quá phiêu, cảm tình biến hóa cũng khuyết thiếu cấp độ cảm giác. Bất quá à, đã có thể xem sệ ra vấn đề đến, đã nói lên chính mình tiến bộ. Hứa Trân đối với cái này còn là hơi có chút kiêu ngạo. Ân, bất kể nói thế nào, bởi vì chính mình chụp mỗi một bộ phim thời điểm đều tại tìm mọi cách cố gắng, diễn kỹ đúng là lấy được bước tiến lớn dài hai tập kịch bản rất nhanh phát ra hoàn tất. chuyện xưa vẫn luôn tiến triển đến Đông Hải nhất Dao tìm được phụ thân lưu lại Dao phủ, ngoài ý muốn phát hiện năm đó phụ thân là bị người khác giết chết. hắn vì điều tra trận tướng, Thác Thần Thám Trương Kim Cựu đi điều tra việc này, cũng thành công tìm được năm đó kinh nghiệm bản thân việc này Điếm Tiểu Nhị. Hứa Trân biết kế tiếp chuyện xưa, bởi vậy cũng không có cảm thấy phim truyền hình tại này đoạn bên trong có nhiều khó chịu. hắn đứng tại người xem thị giác, cảm giác này hai tập chất lượng coi như không tệ, hẳn là có thể hơi chút vãn hồi một chút gần nhất thu xem xu hướng suy tàn. nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là. Ngày thứ hai, dạ tỉnh tin nhanh ra lò. Thiên hạ đệ nhất đao tại Lam Môi truyền hình dạ tỉnh đạt đến 2.27%, lấy một cái cự đại tốc độ tăng lần nữa đăng đỉnh truyền hình kinh hoàng Kim đương dạ tỉnh bảng xếp hạng. Hứa chân nhìn thấy cái này số liệu thời điểm, kích động đến đêm mới vừa đổ tại bàn trải đánh răng bên trên kem đánh răng toàn bộ rơi. Không có bàn ngoại chiêu, không có ngoại lực nhân tố nâng lên. Thiên hạ đệ nhất đao liền như vậy bằng vào chính mình quá cứng chất lượng, ngạnh sinh sinh thực hiện ngược gió lập bàn. Một ngày này, trước kia chưa từng có bị nghiệp nội nhân sĩ đặt tại mắt bên trong Hứa Trân cường thế xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cái này toàn kịch giả vị thấp nhất trẻ tuổi người, liền như vậy giao ra chính mình làm đơn nguyên kịch nhân vật chính phần thứ nhất thu xem bài thi. Nhưng mà bọn họ không biết là, thuộc về thiên hạ đệ nhất đao nghịch tập vừa mới bắt đầu. Chương 115, hàng năm bả khoản. Chương 115, hàng năm bả khoản. Chương 115, hàng năm bả khoản, trước, trước càng sau sửa. Thiên hạ đệ nhất đao cuối cùng phóng túng phiên bản tổng cộng có 42 tập. Ngày 20 tháng 1 thủ phát, bình thường tình huống hạ là một ngày 2 tập. Nhưng bởi vì Tết xuân phía trước đài truyền hình sẽ sử dụng hoàng kim thời đoạn phát ra các loại tiệc tối, lễ trao giải chờ, bởi vậy Này bộ kịch sẽ vẫn luôn phát ra đến ngày 14 tháng 2, cũng chính là lễ tình nhân này ngày mới hoàn tất. Mà tính đến ngày mùng ngày 7 tháng 2, Thiên hạ đệ nhất đao bình quân dạ tỉnh chỉ có 1.98%, thua xa tại cùng thời kỳ phát ra Tam thiếu gia kiếm 2.21%. Càng không cần nói cái gì xung kích gần 3 năm thu xem bảng xếp hạng, xung kích La môi truyền hình hoàng kim đương thu xem thập cường loại hình. Ngày mùng ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, lưu cho Đông Hải nhất đao thời gian chỉ có 7 ngày, 12 tập kịch bản. Ngắn ngủi một tuần thời gian đến tột cùng có thể vãn hồi bao nhiêu cục diện, hết thảy nhân tâm bên trong đều không chắc ngày mùng ngày 9 tháng 2 này ngày buổi sáng làm trước một ngày 2,27 cái này dạ tỉnh ra lò thời điểm Thái thực tiễn Lâm Huy Mị đám người đã nhẹ nhàng thở ra lại lâm vào một vòng mới lo lắng bên trong cái này số liệu là có thể mặc dù chiếu thứ nhất tuần phát ra lúc cục diện thật tốt còn có trên lệnh nhất định nhưng tối thiểu cũng coi là đạt đến hỏa kịch tuyến hợp lệ về phần vì vậy mà cảm thấy mở mày mở mặt thì xa không đến nước này Thái thực tiễn đám người trong lòng rõ ràng cái này dạ tỉnh trên thực tế có trả thù tính quan sát thành phần tại bên trong bởi vì Đoạn thời gian gần nhất có rất nhiều người xem bởi vì nhâm bằng phim mà vứt bỏ kịch. Lúc này nghe nói hắn họ phở lỉnh, xảy ra tại hiếu kỳ tâm tới nhìn nhìn kế tiếp kịch bản như thế nào. Về phần này đó người có thể lưu lại bao nhiêu, thì muốn xem tivi kịch bản thân chất lượng ra sao. Tuy nói bọn họ đối với thiên hạ đệ nhất đao kế tiếp kịch bản có lòng tin, nhưng nghiệp nội người cảm thấy hảo, khán giả lại không nhất định yêu thích. Cuối cùng thành tích như thế nào, vẫn là muốn từ thị trường tới kiểm nghiệm mới được bốn. Ngay tại đông nhạc truyền hình điện ảnh, la môi truyền hình các đại lão đều tại vì thiên hạ đệ nhất đao dạ tình mà lo lắng thời điểm. Hứa chăn trợ lý Chu Hiểu Mạn thì vô lại trong nhà mình, mỗi ngày trải qua ngày đêm chẳng phân biệt được, ăn xong liền ngủ vui sướng sinh hoạt. Bởi vì hứa chăn gần nhất này đoạn thời gian không có hí ước, bởi vậy, Tiểu Phong theo tháng 12 trung tuần bắt đầu liên cấp Chu Hiểu Mạn thả có lương nghỉ dài hạn, làm nàng qua hết năm trở lại. Chu Hiểu Mạn trong lúc rảnh rỗi, mỗi ngày ngoại trừ cùng cha mẹ đi ra ngoài thăm người thân, chính là đều ở nhà truy phim truyền hình, cắt video. Làm một thâm niên cổ trang kịch lạc bạch, Chu Hiểu Mạn có thể thực phụ chết nói, thiên hạ đệ nhất đạo nhìn rất đẹp. Mặc dù không đủ trình độ hiện tượng cấp họa kịch trình độ Nhưng làm miểu sát 80% đồng loại hình kịch tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại cái này nhiệt độ cùng đánh giá thật sự là có chút ủy của nó. Vì đối nhà mình nghệ nhân hơi tận sức ngọn, Chu Hiểu Mạn mỗi ngày ngày thường chính là ghi chép HD video tài nguyên, đi hình mở, đi phụ đề, sau đó phối hợp thích hợp bối cảnh âm nhạc, làm thành đủ loại video biên tập. Hôm nay cọ cái đứng đầu tiểu thuyết nhiệt độ, ngày mai cọ cái đứng đầu ca khúc nhiệt độ, hậu thiên lại làm cái đánh vỡ thương nguyên vách tưởng quốc mạn kịch truyền thống hỗn cắt. Có hay không xảo Nhật Thiên hạ đệ nhất đạo nhiệt độ không biết, Chu Hiểu Mạn chính mình ngược lại là kiếm không ít khen thưởng. Còn chơi máy tính. Trân Chu, thay quần áo. Không phải cùng ngươi nói buổi tối hôm nay đi người cậu nhà ông ngoại sao? Chu Hiểu Mạn chính cắt mảnh cắt được đầu, chợt nghe có người kêu một tiếng họng, nhìn lại, đã thấy nhà mình lão mụ đã mặc chỉnh tề đứng tại chính mình phía sau. Chu Hiểu Mạn đánh cái giật mình, hấp hực bỏ xuống mới vừa ngồi vào một nửa video, phụ thêm một cái áo khoác liền muốn ra cửa. Ngươi như vậy liền tính toán đi ra ngoài, mặt đều không rửa. Lão mụ chống ngạnh kêu lên, đại cô nương ra nhà, ngươi nhìn nhìn ngươi, mặt cũng không thấy, chang cũng không vẽ, tóc cũng không chải. Ngươi không ngại mất mặt ta đều thay ngươi e lệ. Chu Hiểu Mạn nhỏ giọng thầm thì nói, ai nha, liền đi cái thân thích mà thôi, lại không phải đi thân cận. Nói là như vậy nói, nàng còn là lê dầy trở lại phòng bên trong, đơn giản đem chính mình thu thập một phen. Cậu Mỗ ra cùng với các nàng ở tại cùng một cái thôn bên trong, Chu Hiểu Mạn cùng Lão Mụ hai người xách theo đồ tết đi không vài phút liền đến. Lão Mụ cởi giày lên giường cùng trưởng bối nhóm làm nhảm khởi việc nhà. Chu Hiểu Mạn thì đi phía bắc phòng nhỏ bên trong, đùa mới vừa thượng tiểu học ngoại xanh nữ chơi. Đúng vậy, Chu Hiểu Mạn là đông bắp người. Nàng thân cao không tới một m 6 lớn lên trắng tinh, nhã nhặn, lại thêm lúc lên đại học luyện thành một ngụm tiêu chuẩn nam phổ lời nói, thường xuyên có người nghĩ lầm nàng là người dương nam. Trên thực tế cũng không phải là. Cháu gái vừa thấy được nàng, nhút nhát kêu một tiếng tiểu di, sau đó cầm điều khiển từ xa chẳng có mục đích đổi khởi kênh. Chu Hiểu Mạn xem nhìn thời gian, đã buổi tối 7 giờ 20 phút, thế là liền đem điều khiển từ xa theo ngoại xanh nữ nơi nào lấy ra, nhanh chuẩn hung ác điều đến lam môi truyền hình. Cháu gái một mặt mờ mịt nhìn nàng, nói: "Tiểu di, ta muốn nhìn phim hoạt hình." Chu Hiểu Mạn mặt không đổi sắc nói, cái này đài một hồi liền phóng phim hoạt hình. Ân, nhà ta ai chăn danh sưng là theo họa bên trong đi ra tới Nam Thần sao? Chính là phim hoạt hình, không có ma bệnh. Chỉ chốc lát sau, thiên hạ đệ nhất đau đầu phim khúc phóng khởi, cháu gái xem tivi bên trong những cái đó chém chém giết giết đại nhân nhóm, nho nhỏ kính mắt bên trong lộ ra đại đại hoang mang. Đã nói phim hoạt hình đâu? Mắt nhìn thấy Tiểu Bằng Hưu nét miệng muốn khóc, Chu Hiểu Mạn chỉ phải lấy ra hường bao đến, nói, tới, tới tới tới, Tiểu Di cho ngươi tiền mừng tuổi. Bồi Tiểu Di xem một hồi phim truyền hình ta cháu gái liệt đi ra ngoài khỏe miệng lập tức lại thu hồi lại nàng giơ hồng bao, nhéo nhéo độ dày, có chút thỏa mãn chạy ra ngoài, tiêu lên, mụ mụ tiểu di cho ta tiền mừng tối a, ngươi giúp ta thu hồi tới nghe tiểu cô nương cộc cộc chạy xa tiếng bước chân chu hiểu mạn đầy sống mũi bên trên kính mắt lộ ra đều đang nắm giữ tươi cười hôm nay thiên hạ đệ nhất đao muốn đi vào chủ yếu cơ bản nhất định phải xem trước mấy ngày chuyện xưa nói đến đông hải nhất đao tìm được mấu chốt nhân chứng điểm tiểu nhị biết được phụ thân trước khi chết từng theo ba vị cao thủ tại tiểu lâu bên trong mật hội Đông Hải Nhất Đao nhận định phụ thân chết cùng này ba người có quan hệ, bởi vậy hắn lần lượt tới cửa Khiêu Chiến, lần lượt đánh bại Kiếm Kinh Phong, kỳ lân tử hai vị cao thủ. Nhưng là này hai người lại không hề đề cập tới năm đó sự tình, chỉ khuyên Nhất Đao tuyệt đối không nên luyện thêm hắn phụ thân lưu lại bá đao đa phổ, sau đó liền lần lượt tự sát. Không có cách, vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng, Nhất Đao lại đi tới Tung Sơn tìm kiếm vị thứ ba cao thủ, Không Đại Sư. Hắn độc xông thiếu lâm 18 la hán trận, đả thương đạt ma viện thủ tọa Phạm Đại Sư, cuối cùng bại vào không thần tăng tay. Nhưng mà đối phương đã không thương tổn tính mạng hắn cũng không muốn nói ra năm đó trận tướng, chỉ khuyên hắn tới phật tiền nghệ kinh, tiêu trừ trong lòng lệ khí. Nhất Đao đương nhiên không cam tâm cái này chuyện cứ như vậy qua loa kết thúc. Hắn vốn định trở về tìm kiếm phụ thân để lại đao phổ, đợi võ công đại thành lúc sau lại đến núi đến tìm không. Nhưng làm hắn vạn không nghĩ tới chính là dưới núi chờ đợi hắn lại là bị kiếm kinh phong, kỳ lân tử người nhà mời tới vô số võ lâm hảo thủ. bọn họ nhận định là Nhất Đao hại chết chính mình thân nhân, nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Ti phía trước Chu Hiểu mạn nhìn hứa chăn xuyên toàn thân áo đen thần sát túc sát, đe dao hào hào lập tại đám người bên trong, tâm tình kích động đến không được. Nam muốn xinh đẹp, một thân tạo, ôn nhuận như ngọc hoa vô khuyết cố nhiên là phong thần tuấn lãng, sắc ý nghiêm nghị Đông Hải nhất đao nhưng cũng là khí khái anh hùng hường vực. Đông dạng một trương mặt, lại xoáy ra hoàn toàn khác biệt phong cách, ta nhà A chăn chính là ưu tú như vậy. Tiểu Di, cái này diễn viên là ai a? Chẳng biết lúc nào, vừa mới đi nộp lên tiền mừng tuổi cháu gái lại về tới tivi phía trước, con mắt lóe sáng lấp lánh hỏi, chính là cái này mặc đồ đen ca, ca. Chu hiểu mạn tiêu ngạo mài nết lên khoe miệng, nói, a. Ngươi không biết bình thường, đây là một vị tân nhân diễn viên, gọi là chân. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra, lật ra năm đó chủ thiên hạ đệ nhất đao lúc chính mình cùng hứa trân chủ ảnh chung, đưa cho cháu gái, nói, xem, đây là tiểu di. Cháu gái phủ điện thoại di động, nhìn một chút trong màn hình TV xoay ca, lại nhìn một chút nhà mình tiểu di, con mắt bên trong lập tức lộ ra vô cùng sùng bái ánh mắt, tiêu lên, tiểu di ngươi thật lợi hại nha. Chu hiểu mạn tiêu ngạo mà hất cầm lên, cái eo thẳng tắp, rất nhanh, TV bên trong hai nhóm người đánh lên, ngay từ đầu này đó người hoàn toàn không phải là Đông Hải Nhất Đao đối thủ, bị hắn bá đao đao pháp làm cho liên tục bại lui. Nhưng mà này đó người chính diện đánh không lại, liền bắt đầu sau lưng luồng địch tăng chiêu. Hàng Sơn phái một cái lao đầu thấy tình thế không ổn, đung nhiên lấy ra tôi độc tăng khí, một cái đánh về phía bên cạnh Diệp Hải Đường. Hải Đường một nước vô ý bị ám khí đánh trúng, Đông Hải Nhất Đao thấy thế lo lắng đau, lập tức đem nàng ôm lấy, liều mạng bị thương, không quan tâm mà cưỡng ép xông ra trùng vây. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Hải Đường bị trúng phi tiêu bên trên có độc, mà chính mình lại không biết này độc nên như thế nào giải mắt thấy Hải Đường bởi vì chúng độc mà lâm vào hôn mê, khí tức càng ngày càng suy yếu. Nhất đao có nàng từng bước một đi lên hàng sơn, vì tại đối phương sơn muôn phía trước, hy vọng đối phương khả năng giúp đỡ Hải Đường giải độc. Chính mình tùy ý đối phương xử trí. A, a. Đúng lúc này, cuối phim khúc vang lên, TV phía trước một lớn một nhỏ hai cái cô nương đồng thời phát ra tiếng kêu rên. Sao có thể bóp tại này bên trong đâu? Này kịch tổ cũng quá quá phận đi. Tiểu Di Tiểu Di, ngươi mau nói cho ta biết đằng sau. Ngoại xanh nữ vội vàng gọi tới, Tung Chu hiểu mạn cánh tay kêu lên. Ngươi khẳng định biết đi, đằng sau thế nào? Chu Hiểu Mạn vừa định bị tấu, đung nhiên con ngươi đảo một vòng, nghiêm trang nói, Tiểu Di cũng không biết, muốn biết ngươi liền ngày mai cùng một thời gian tiếp tục xem sao? Ân, Truy Kịch muốn theo hoa hoa nắm lên, kịch tấu không phải hảo hải tử, cháu gái lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, Tiểu Diệu Tiểu Diệu ngồi về tới ghế sofa bên trên bốn. Vào lúc ban đêm, Chu Hiểu Mạn một đêm ngủ không ngon, buổi sáng 5 giờ hơn liền tỉnh, liền muốn biết hôm qua dạ tỉnh tỉnh uống như thế nào, nàng lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp đi thăm dò. Liền phát hiện nửa đêm hôm qua hứa chăn cho chính mình phát tới một cái tin tức. Hiểu Mạn tỷ, Thiên hạ đệ nhất đao dạ Tịnh Phá ba. Ba không hai. Chu Hiểu Mạn ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động. Phá ba. Ta đi. Đây là, muốn thành niên độ bạo khoản tiết tấu sao? Chương 116, giới thiệu một chút, này vị là ta đồng sự. Chương 116, giới thiệu một chút, này vị là ta đồng sự. Chương 116, giới thiệu một chút, này vị là ta đồng sự. Các đại truyền hình kênh Hoàng Kim Đương Dạ Tịnh mỗi ngày đều sẽ công bố tại mạng bên trên. Chỉ cần tưởng tra Cho dù là quyền bên ngoài nhân sĩ cũng có thể dễ như trở bàn tay xem đến. Nhưng là trừ phi là này loại phi thường cực đoan số liệu, nếu không có rất ít người bình thường sẽ đi chú ý này đó. Nhưng mà ngày 10 tháng 2 này ngày, một hạng thu xem số liệu lại lặng yên không một tiếng động leo lên hot sale ở bảng. Thiên hạ đệ nhất đau dạ tỉnh đạt đến 3.02%, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, dạ tỉnh trình hỏa tiễn thức nhảy lên thăng, cái này hiện tượng không nói là trước giờ chưa từng có, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là đơn tập thu xem phá 3%, đây là một đạo cảm. Gần ba năm bên trong thực hiện qua đơn tập phá ba phim truyền hình cũng chỉ có 16 bộ mà thôi, trong đó mỗi một bộ đều có thể nói là hàng năm bạo khoản. tạo thành này loại hiện tượng nguyên nhân kỳ thật không chỉ là này một đoạn chất lượng cao, cũng bởi vì trung gian gia nhân bằng phi như vậy nhất đương tử chuyện, dẫn đến dạ tỉnh không bình thường chuyện. thẳng đến này một đoạn đi qua mới lần nữa trở về quỹ đạo. hai tướng điệp gia chi hạ mới cuối cùng hiện ra tới kết quả chính là làm hứa chăn trở thành này bộ kịch nhân vật chính lúc dạ tỉnh xuất hiện một cái lệnh người nẹn họ nhìn chân chối trên phạm vi lớn nhảy vọt. tại kịch tổ lâm vào quấn cảnh lúc lừa chăn lấy vai nam chính thân phận dẫn dắt nên phim truyền hình ngược gió lợn bản thành tựu hàng năm bão khoản này một trận chiến tích không thể nghi ngờ tại hắn chức nghiệp kiếp sống bên trên viết xuống một trang nổi bật nếu như nói An dưa quần chúng đối này điều họ sẽ ập giới hạn tại nói chuyện say xưa như vậy thiên hạ đệ nhất đao bên sản xuất đông nhạc truyền hình điện ảnh quả thực là nửa đêm đều phải cởi tỉnh ba ngày thu xem lịch tập cho bọn họ mang đến nhất trực quan thể nghiệm chính là thiên hạ đệ nhất đao vòng thứ hai phát lại quyền bán đi hơn nữa giá cả không thấp thủ vong tiếp tấm quyền đồng bộ vong ba quyền lại thêm lần này hai vòng phát lại phía trước đông nhạc truyền hình điện ảnh không chỉ có hoàn toàn thu hồi nảy bộ kịch chế tác chi phí, đồng thời còn kiếm bội rồi một bút. Cái này khiến Thái thực tiễn không khỏi vô cùng cảm khái. Hứa chắc thật đúng là công ty phúc tinh a. Hắn cho đến tận này truyền ra hai bộ phim truyền hình, đều cấp công ty mang đến tương đương khả quan được lợi. Đồng thời, hắn bản nhân đối này hai bộ kịch cống hiến đều có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Cái này khiến Thái thực tiễn càng xem hứa chắc càng là thuận mắt. Ai, chính mình như thế nào như vậy tuệ nhãn biết châu đâu? Sớm liền phát đào ra viên này kim củ cải. Có câu nói rất hay, thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Đông nhạc truyền hình điện ảnh có thể từng bước một càng chạy càng ổn, suy cho cùng vẫn là bởi vì vì chính mình ánh mắt tốt, ha ha. Thái thực Tiễn Dương Dương đắc ý gỡ một cái chính mình thưa thất tập 4. Lần này bộ kịch người tham dự một trong, Chu Hiểu Mạn rất nhanh liền biết được thiên hạ đệ nhất đao sắp phát lại tin tức. La môi truyền hình đem theo ngày 12 tháng 2 khởi, tại buổi sáng kinh điển kịch trường phát lại này bộ phim truyền hình, cái này khiến không nhìn thấy mở đầu khán giả ăn no thỏa mãn. Số 12 này ngày buổi sáng, Chu Hiểu Mạn vô cùng khó được dậy thật sớm. Theo 8 giờ rưỡi liền bắt đầu ngồi chờ tại TV phía trước, chuẩn bị xem thiên hạ đệ nhất đạo phát lại. Tuần Mụ mụ đối với nàng này loại hành vi cảm thấy vô cùng im lặng. Nay kịch ngươi đều đã nhìn qua một lần, như thế nào còn xem? Lão Mụ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép kêu lên, có cái này thời gian, ngươi làm chút cái gì không tốt. Chu Hiểu mạn một bên ăn sắc sủi cảo, một bên mơ hồ không do nói, "Ai nha, ta lại nhìn một lần. Nay bộ kịch bên trong có nhà ta nghệ nhân, ta đến ủng hộ một chút." Ngươi ra nghệ nhân? À, lão Mụ khinh thường nhếch miệng, nói, "Ngươi đừng tưởng rằng lão Mụ không học thức, cái gì cũng không hiểu." Nghệ nhân trợ lý là làm gì ta đã sớm theo mạng bên trên biết, không phải liền là cấp người bưng trà đổ nước sao? Nói xong, lão mụ vừa lao vừa nói, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, suốt ngày đến muộn ở bên ngoài như vậy hôn cũng không phải vấn đề. Lão mụ hôm qua hỏi qua ngươi cứu ông ngoại, bọn họ nhà máy năm sau chiêu nữ công. Muốn ta nói, ngươi năm sau dứt khoát cũng đừng trở về, vào xưởng tự an an ổn ổn làm việc, sau đó tìm cái đối tượng, đây mới là đường đắn. Chu Hiểu Mạn nghe được không còn gì để nói, đi ra ngoài bên ngoài, nàng chính mình cảm giác chính mình còn dũng động. Trang điểm, biên tập Trợ lý mọi thứ cũng có thể làm đến thỏa thỏa thiết thiết, mỗi tháng rừng Lâm tổng tổng thu vào chung vào một chỗ so bình thường tiểu Bạch lĩnh cao hơn nhiều. Nhưng mà, tại gia tộc bên này trưởng bối xem ra, chính mình này loại điều kiện tại thân cận trên thị trường lại thuộc về khinh bị liên tầng dưới chót nhất kia phát. Vóc giang thấp, không công tác, không phải bắt sắt liền không gọi công tác, cảm tình cũng không tốt. Bên người thất đại cô bát đại di nhóm luôn yêu thích than thở thay chính mình quan tâm, sau đó giới thiệu một ít đại ca cho chính mình nhận biết, đều không ngoại lệ, tất cả đều là này loại chơi bời lêu lổng, buồn loãng ba gian không thượng tưởng đầu thôn lưu manh cái này khiến Chu Hiểu Mạn có khí không nơi vùng, chỉ có thể làm nghẹn. Nàng lúc này không lên tiếng, Lão Mụ vẫn còn tại nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Lời ta nói ngươi nghe không có. Đem thẻ căn cước quay đầu sao chép hai phần, cầm một phần sơ yếu lý lịch cho người cứu ông ngoại. Mụ, ta không nghĩ đổi việc. Chu Hiểu Mạn buồn bực nói, ta tại kinh thành bên kia cũng là ký hợp đồng chính thức nhân viên, có năm hiểm một kim. Lão Mụ nói, cái gì chính thức nhân viên a? Ngươi thật đúng là lấy chính mình làm dễ hạnh. Người khác hỏi ta, ta cô nương là làm gì, ta đều ngượng ngùng nói với người ta. Ngươi nói ngươi. Cha mẹ đem ngươi dưỡng như vậy lớn, cái gì sống đều không nỡ để ngươi làm, kết quả ngươi đạo hảo, cho người ta dọn sách, sách giày, này cùng qua đi đại hội nhân gia sai sử nha hoàn có cái gì khác nhau? Cha mẹ tạo điều kiện cho ngươi học đại học, chính là cho ngươi đi hầu hạ người. Chu Hiểu mạn bị chính mình mẹ ruột này một phen lời nói khí đến kia gọi một cái giận sôi lên. Nàng muốn phản bác, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đang lo lắng nếu không mượn cớ trở lại kinh thành đi được rồi, đống nhiên nhìn thấy nhà mình tiểu viện đại môn bên ngoài ngừng một cố màu đen xe thương vụ. Nàng vốn cho rằng là cái nào thân thích đến bọn họ nhà chúc tiết đến rồi, chính muốn dùng cái này tới chuyển dời một chút mẫu thượng đại nhân chú ý lực. Nhưng mà lúc này, Chu Hiểu Mạn chợt nhìn thấy một người mặc dài khoản áo lông, mang theo đồ hàng len mũ thon gầy thân ảnh theo xe thương vụ hàng sau đi xuống. Này người đứng tại cửa ra vào quan sát, chợt sông chính tại ngoài cửa viện hút thuốc lao ba hỏi, thuốc thuốc, ngài hảo, xin hỏi Chu Hiểu Mạn là ở nơi này sao? Chu Hiểu Mạn đằng theo ghế sofa bên trên nhảy dựng lên, ta là hoa mắt sao? Cái này thân hình, này cái thanh âm, bi bi bi, nơi này là Đông Bắc Ga. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Chu Hiểu Mạn lao ba nghi hoặc xem người tuổi trẻ trước mắt, nói, tìm Hiểu Mạn, ngươi vị nào? Trẻ tuổi người thái độ kính cẩn nói, thúc thúc ngài hảo, ta là Hiểu Mạn tỷ đồng sự, xin hỏi nàng ở nhà không? Lão ba mới vừa cần trả lời, Chu Hiểu Mạn đã ba chân bốn cẳng theo gian phòng bên trong bật ra, kêu lên, ta tại, ta tại. Ai chăn ngươi tại sao cũng tới? Bên ngoài lạnh lẽo, nhanh nhanh nhanh, vào nhà đợi. Chu Hiểu Mạn lúc này chấn kinh khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Trước đó chỉ nghe nói qua, trợ lý kết hôn, nghệ nhân tới sân ga Nhưng chưa nghe nói qua nghệ nhân sẽ tự thân tới cửa đến cho trợ lý chúc Tết. Người tới chính là Hứa Chân. Hắn hai ngày trước vừa mới kết thúc một vòng mới Xuân Vãn liên bài, Tiểu Phong nói, hoặc là thừa dịp hai ngày nay đi ra ngoài hóng gió một chút. Hứa Chân thế là liền đi một chuyến Cam Châu, cấp sư phụ mang đến một chút đồ Tết, cũng cấp Pháp Vân tự góp một bút tiền hương hỏa. Sau đó lại nghĩ đến, Chu Hiểu Mạn bây giờ còn tại quê nhà, có thể đi cho nàng bái niên, cảm tạ một chút trợ lý tiểu tỷ tỷ này một năm tới đối chính mình chiếu cố. Người khác nhà trợ lý hắn không phải không đạt qua. Nhưng còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào người phụ tá giống như Chu Hiểu Mạn như vậy nghiêm túc phụ trách lại có thể làm. Hứa Chân kỳ thật sớm liền muốn cho Chu Hiểu Mạn bao cái đại hưởng bao, ngay từ đầu là không có tiền, về sau có tiền nàng lại không muốn. Hiện tại, gần sang năm mới, tới đều tới. Hẳn là có thể thu đi. Bao lớn chút chuyện a. Chu Hiểu Mạn lão mụ nghe đến bên này đối thoại, cũng hết sức tò mò đi tới viện tử bên trong. Nhà mình cô nương lại có đồng sự tới chúc Tết. Sẽ không là vùng trộm ở bên ngoài tìm bạn trai đi. Ông như vậy ý nghĩ, nàng không khỏi nhìn lâu Hứa Chân hai mắt hứa chân này lúc sau đã mở ra xe thương vụ cốt sau đi theo tài xế cùng nhau đem đồ tết hướng viện từ bên trong chuyển ngay từ đầu nàng còn kinh diễm một chút cảm giác tên tiểu tử này lớn lên thật là tuấn nhưng mà nhìn một chút nàng bỗng nhiên cảm giác cái này người thật giống như khá quen a ở nơi nào gặp qua đâu như vậy nghĩ chu hiểu mạn đã dẫn hứa chân đi tới gian phòng bên trong dặn do hắn mau đem áo khoác thở miễn cho hàn khí nhập thể sau đó lập tức lại đi nhìn một chút giường thiêu đến nóng hay không hướng lò bên trong thêm mấy khối than đá chu hiểu mạn lão mụ tùy theo đi tới phòng bên trong trong lúc vô tình thoáng nhìn nhà bên trong đại TV. màn hình bên trên, thiên hạ đệ nhất đao chính tại bắt đầu lại từ đầu phát lại, tập một chính diện đến lấy Tào Chính Tuần cầm đầu đông hán hám hại trung lương, dẫn đến lại bộ thượng thư dương đại nhân cả nhà bị lưu vong. Hộ Long Sơn Trang nghe nói việc này, vụ trộm phái hai vị mật thám phía trước đi giải cứu Dương đại nhân ra quyến. Trong đó, chữ địa số một mật thám Đông Hải nhất đao thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, vừa ra tay liền gọn gàng tiêu diệt mấy đông hán cầm y vệ, thân thủ rất là tiêu sái. Nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vì cái gì Đông Hải nhất đao sẽ theo TV bên trong nhảy ra ngoài, ngồi xuống nhà ta đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Chương 117, thảm đỏ thủ tú. Chương 117, thảm đỏ thủ tú. Chương 117, thảm đỏ thủ tú, trước càng sau sửa, mười 10 phút sau lại nhìn. Trưa hôm đó, Tuân tiểu mạn cha mẹ cực lực giữ lại hứa chăn cùng tài xế tại chính mình ra ăn cơm trưa. Bất quá thật đáng tiếc, bởi vì hành trình nguyên nhân, hứa chăn cuối cùng vẫn viện cự thuốc thúc ga gì mời. Chu Hiểu mạn nhà ở vào Thẩm Châu Bắc ngoại ô, lái xe trở lại kinh thành chân đến 8 cái tiếng đồng hồ hơn hai người bọn họ nếu là giữa trưa cơm nước xong xuôi rồi lên đường, đến kinh thành liền phải nửa đêm. Hứa Trăn thứ hai ngày còn muốn đi tham gia vạn thiên tinh huy từ thiện tiệc tối, về thời gian thật sự là không kịp. Chu gia cha mẹ đối với cái này biểu thị vô cùng tiếc nuối. Lúc gần đi, lão lưỡng khẩu liều mạng cấp Hứa Trăn bỏ vào tràn đầy một cốc sau thổ đặc sản, có nhà mình rót lạp xưởng, nhà bên trong ướp đầu nành tương, trứng vịt muối, cùng với mới từ lưu bên trong vớt ra tới dưa chua chờ chút. Nói tóm lại, tràn đầy đều là thành ý, Hứa Trăn cũng không tiện cự tuyệt. Hồi kinh đường bên trên. Hắn cùng tài xế cùng này đó thổ đặc sản cùng nhau bị vây ở toa xe bên trong tám cái tiếng đồng hồ hơn, các loại đồ vật hỗn tạp cùng một chỗ hương vị hun đến hai người thẳng mơ hồ. Buổi chiều trở lại kinh thành, Hứa Chăn kéo chính mình vali về tới trung cư. Hắn vừa mới tới gần trung cư, lầu bên trên Tiểu Phong cách 3 tầng lầu liền ngửi tới rồi dưới lầu bay tới một cỗ mùi lạ nhi. Hắn mau đem cửa sổ đóng kỹ, nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, trung cửa văng lên, Tiểu Phong mở cửa vừa nhìn, phát hiện này mùi lạ đầu nguồn cư nhiên là nhà mình A Chăn. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Hứa Chăn bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói buồn. Theo ngày 13 tháng 2 bắt đầu, hứa Chân ngắn ngủi nhàn nhã thời gian rốt cuộc qua đến cùng. Kế tiếp một đoạn thời gian hành trình, cơ hồ có thể nói là địa ngục hình thức. Số 13 buổi tối, tham dự vạn thiên tinh huy từ thiện tiệc tối. Số 14, tham gia xuân vãn thứ tư vòng diễn tập. Số 16, tham gia xuân vãn thứ năm vòng diễn tập. Số 18, giao thừa đêm đó, chính thức tham gia xuân vãn biểu diễn. Số 20 tháng khởi, lao tới cả nước các nơi tham gia trưởng trung học nghệ thuật loại chiêu sinh kiểm tra. Chỉ là nhìn hành trình biểu Hứa Trân đều cảm thấy vô cùng đầu trọng. A, thật hy vọng chính mình chỉ cần quay phim là được rồi, sự tình gì khác cũng không cần làm. Tiêu Phong cũng là có chút điểm đau lòng nhà mình nghệ nhân, thế là liền hỏi dò. Vạn Thiên Tinh huy từ thiện thiệt tối ngươi còn tham gia sao? Kỳ thật chỉ cần tiền đến, tại hội trường bên trên phong cái vở cờ giờ cũng liền không sai biệt lắm. Bản thân ngươi không nhất định một hai được đến trận. Hứa Trân liền vội vàng lắc đầu nói, không được, 20 vạn ta đều tiêu xài, nhất định phải đi. Tiêu Phong, ha ha, nói hình như ngươi đi có thể đem này hai vạn ăn trở về tựa như muốn. Vạn Thiên tinh huy từ thiện tiệc tối từ hương giang ngành nghiệp, tinh quang giải trí, vì cách thời thượng tạp chí chờ mấy nhà công ty liên hợp chủ sự, hàng năm tổ chức khác biệt, năm nay địa điểm ổn định ở tiền đường thành phố. Hứa Chân ngồi buổi sáng 7 giờ chuyến bay, tại 9 giờ đã tới tiền đường, sau đó tại đặt trước khách sạn bên trong làm tốt tạo hình, lặng chờ tối nay tiệc tối. Lần này tiệc tối, Tiểu Phong cho hắn kéo đến tài trợ nhãn hiệu là Lai Ý e Dove. Đó là cái tại quốc nội tán thành độ tương đối cao khinh xa nhãn hiệu, chủ đánh trẻ tuổi người thị trường. Lần trước tham dự bích huyết kiếm kịch tổ khởi động máy buổi họp báo thời điểm, Hứa Chân mặc chính là bọn họ nhà quần áo, sau đó tiếng vọng coi như không tệ. Hứa Chân lúc ấy mặc cái này, lông trang áo lượng tiêu thụ cũng mắt trần có thể thấy trướng không ít. Hai bên đều đối giữa lẫn nhau hợp tác cảm thấy có chút hài lòng, đồng thời có tiến một bước hợp tác mục đích. Về phần trang dung, tiểu tóc phương diện, tiểu Phong cố ý tìm nghiệp giới đỉnh tiêm nhà thiết kế đưa cho hắn làm hôm nay chỉnh thể tạo hình, cuối cùng hiệu quả đúng là không tầm thường. Số 13 buổi tối 7 giờ, Hứa Chân đi tới từ thiện tiệc tối chủ hội trường. Tiểu Phong xem điện thoại di động bên trên trực tiếp hình ảnh, nhìn thấy Hứa Chân đi xuống xe thương vụ, đạp lên thảm đỏ bị vô số ký giả truyền thông ống kính nhắm ngay này một khác hắn không biết là nhà mình hài tử lọc kính phát động còn là khách quan nguyên nhân hắn cảm giác đứng tại thảm đỏ bên trên cái này mặc tây trang màu đen trẻ tuổi người quả thực là xoáy đến chiếu lấp lánh toàn chương đẹp trai nhất không có cái thứ hai trực tiếp màn hình bên trên lúc này cũng đúng lúc đó xoát quá nhất ba cảnh đẹp ý vui thải hứng thí thổ lộ liếm bình phong nhắn lại không dứt bên hai tiểu phong làm hứa chân người đại diện cảm thấy cùng có với yên nhìn này đó khích lệ giống như ngay cả chính mình đều trở nên đẹp trai không ít tựa như lâu bốn mà giờ này khắc này thân sử thảm đỏ bên trong hứa trăn thì cười đến có chút cứng ngắc hắn hoàn toàn không rõ mặt khắc nghệ nhân đến cùng là như thế nào làm được con mắt không nháy mắt nhắm ngay này đó ống kính sau đó còn có thể mặt mỉm cười mãnh liệt đèn vờ lát cắt tích cắt vang lên không ngừng hứa trăn cảm giác chính mình ánh mắt đều muốn bị chói mù hắn dựa theo chuyện phía trước chỉ đạo tại mấy cái quay chụp địa điểm hơi chút dừng lại sau liền cũng như chạy trốn rời đi thảm đỏ sải bước chạy về phía từ thiện tiệc tối chủ hội trường chủ hội trường cửa ra vào bên tay phải đứng thẳng một cái to lớn bảng hướng dẫn mặt bên trên vẽ đêm nay tiệc tối số ghế biểu cũng tại mỗi người tên phía dưới viết lên giản yếu thân phận giới thiệu. Hứa Chân từ trên xuống dưới theo thứ tự nhìn sang, phát hiện tham dự đêm nay tiệc tối không chỉ có diễn viên, ca sĩ này loại nhân vật công chúng, còn có thật nhiều bình thường che giấu tại phía sau màn đại lao. Tỷ như nổi danh đạo diễn, chuyên gia thiết kế thời trang, thời thượng chủ nhiệm tạp chí biên, cùng với các giới danh viện chờ chút. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Chân tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ tìm tới chính mình chỗ ngồi. May mắn, bởi vì dạ vị quá thấp, chỗ ngồi của hắn ở vào hội trường bên trong cực kỳ không đáng chú ý một cái góc. Các phóng viên vội vàng đi phỏng vấn những cái đó các giới đại cả, Hứa Trân gần thân tại hát ám bên trong, ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Lúc này, tiệc tối còn chưa có bắt đầu, hắn này bàn người cũng còn không có đến đủ. Đã đến người bên trong, có một cái nhuộn màu nâu sẫm tóc, họa đùng trang nam ca sĩ, một cái dáng người vô cùng tốt, nhưng là tướng mạo bình thường nữ người mẫu. Còn có một cái nhìn có chút quen mặt, nhưng không cứ gọi nổi tên tới trung niên nam diễn viên. Còn lại mấy người, hoặc là bề ngoài xấu xí, hoặc là không có nhận ra độ, Hứa Trân hoàn toàn không nhận biết, đại khái chính là phía sau màn nhân viên công tác này đó người bị phân phối đến cái này vị trí hẳn là phần lớn là kiểu phong trước đó nói tới khắc kim gia trận nhân viên. bất quá hứa trăn có chút không biết rõ chính mình nên bị về đến đâu loại. muốn nói giả vị đi hắn khẳng định là không đủ tư cách. vừa rồi hắn nhìn danh sách diễn viên bên này ngoại trừ hương giang ảnh nghiệp tự mình nghệ nhân thu được mời tối thiểu đều là một tiếng trở lên đại cả, chính mình cùng người ta kém không biết bao nhiêu con phố. nhưng người muốn nói khắc kim đi hứa trăn trong lòng rõ ràng mặc dù hắn đối với chính mình 20 vạn ăn bữa cơm cái này chuyện thực đau lòng nhưng trên thực tế. 20 vạn tại này, loại cấp bậc tiệc tối thượng căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Bàn bên trên người lẫn nhau cũng không quá quen biết. Mấy người đơn giản mỉm cười gật đầu sau, hoặc là câu được câu không cùng người bên cạnh bắt chuyện, hoặc là tối đầu không nói. Không bao lâu, lại có một người hướng bọn họ này bàn đi tới. Đó là cái nhìn qua số tuổi rất lớn lao ra tử, hắn giơ trong tay một một ly rượu, phía sau theo cái nhân viên phục vụ, tựa hồ không phải bọn họ này bàn, chỉ là chịu bàn tới mời rượu. Hứa Chân nhìn thấy mặt khác người nhìn thấy cái này lão gia tử, đều lập tức đứng lên, liền cũng theo đó đứng dậy. Bàn một bên cái kia trung niên nam diễn viên trước tiên nghênh đón tiếp lấy, cười nói, "Thiệu Đồng, đã lâu không gặp, ngài chính là càng ngày càng trẻ, ha ha." Mấy người còn lại thì có chút nhút nhát không dám lên phía trước, chỉ nhỏ giọng chào hỏi, "Thiệu Đồng, ngài hảo." Lúc này, lão gia tử theo bóng tối bên trong đi tới ánh sáng nơi, hứa chắn nhìn xem rõ ràng hắn mặt, không khỏi nao nao. Hương Giang ảnh nghiệp chủ tịch, Thiệu Nhân hòa. Chương 118, ngươi đau đâu? Chương 118, ngươi đau đâu? Chương 118, ngươi đau, đau đâu? Sự thật chứng minh Tiểu Đồng đi vào bọn họ này bản cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Làm chủ sự phương một trong chủ tịch, Tiểu Nhân Hòa Châu ngồi tự nhiên là tại cao nhất vị trí. Cùng Hứa Trân ngồi cùng bàn kia vị trung niên diễn viên tựa hồ là cùng Tiểu Đồng có chút quan hệ cá nhân, rất nhiệt tình mà tiến lên cùng Lão gia tử thăm hỏi hai câu. Những người còn lại như là Hứa Trân này loại, liền chỉ là xa xa ở phía sau vây quanh, giơ trong tay ly để cao, thỉnh thoảng giúp đỡ một cái lễ phép mỉm cười. Không biết có phải hay không lão giác, Hứa Trân luôn cảm giác Tiểu Đồng ánh mắt tựa hồ vô tình hay cố ý thường xuyên liếc hướng chính mình bên này. Nhưng mà chính mình cùng người ta nhưng nửa câu cũng không thể nói. Mắt thấy mặt khác người chạy theo như vịt cùng đại lao đánh không có chút ý nghĩa nào chào hỏi, hứa chân Phật hệ lui lại, vụng trộm che giấu tại đám người bên trong, làm bộ chính mình là cái sói già. Từ thiện tiệc tối tại làm ngày 8 giờ tối chính thức bắt đầu. Người chủ trì vào sân, một phen ngắn gọn, chính thức lời dạo đầu sau, hiện trường ánh đèn tối sầm lại, trên màn hình lớn phát hình một đoạn liên quan tới năm trước Tây Nam địa chấn tình hình thai nạn tuyên truyền video. Tinh huy từ thiện tiệc tối khởi xướng mục đích là hiệu triệu nhân vật công chúng gánh chịu xã hội trách nhiệm, vì sự nghiệp từ thiện cống hiến lực lượng. Cứ tối hàng năm đều sẽ có một cái chủ đề, năm nay chủ đề chính là chi viện Tây Nam Địa chấn thai khu trùng kiến. Hứa Chân ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên, nhìn video bên trong khắp nơi hoang tàn cảnh tượng, tiểu hài tử đứng tại phế tích bên trong khóc ròng ròng, tóc trắng xóa lao nhân đã mất đi chính mình hài tử, trẻ tuổi quan binh nhóm tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong khẩn cấp cứu viện, bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng níu chặt. Ai, nếu như chính mình quên tặng có thể đối cứu tế công tác đưa đến nhất điểm điểm ít đòi tác dụng, cái này tiền tiêu thật là không đau lòng. Thương nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ chính mình mặc dù không phải cái gì cao nhân nhưng tối thiểu trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng có năng lực nuôi sống chính mình tại đủ khả năng phạm vi bên trong hắn còn là thực nguyện ý làm một ít từ thiện video phát ra hoàn tất sau chủ sự phương đại biểu lên đài phát biểu sướng nghị nói chuyện ngay sau đó chính là hiện trường một ít minh tinh nhóm mang đến ấm trận tiết mục cùng với vạn thiên tinh huy hàng năm lễ trao giải này đó khâu hoàn toàn không có hứa trăn chuyện hắn nhàn đến phát chán chỉ có thể câu được câu không ăn bản bên trên điểm tâm nhỏ để giết thời gian cách đó không xa một ít ký giả truyền thông nhìn thấy này một màn vụng trộm điều thấp đèn vỡ lát độ sáng giang dắp giang dắp đối với hắn trộm không ngừng. Sau đó, này đó người lập tức đem ảnh trộm thời gian thực truyền về tạp chí xã toàn bộ, cũng với một đoạn văn tự. Người khác đều tại nghiêm túc xem tiết mục, nhất đau đồng học tại nghiêm túc ăn tiểu điểm tâm. Ước chừng tại 9 giờ tối nửa tả hưu thực tối tiến vào tối nay trọng đầu hí, từ thiện bán hàng từ thiện. Tại cái này khâu bên trong, bộ phận nghệ nhân sẽ đem chính mình một ít vật phẩm lấy ra đấu giá, Chụp đến từ thiện cũng sẽ toàn bộ quy tặng. Xem như đêm nay mộ tập tài chính một cái quan trọng nơi phát ra. Hứa Trân tại biết huyết kiếm kịch tổ thụ ý hạ. Cầm Kim Xả làm quân đạo cụ Kim Xả kiếm tới đầu giá, cũng coi là vô không bất nhập kịch tổ giai đoạn trước tuyên truyền. Đương nhiên, vì làm cái này tuyên truyền, kịch tổ bên kia đáp ứng giúp hắn làm thác, tổn giá cao lại đem này đem đạo cụ kiếm mua về, cấp hứa chăn bán một bộ mặt. Dù sao, hắn lấy ra đồ vật nếu như bán không được, cũng là một chuyện rất mất mặt. Vị kế tiếp mang đến vật đầu giá chính là thanh niên diễn viên Hứa Trần, người chủ trì cười nói, nhắc lên này vị diễn viên tên, tại chàng bộ phận bằng hữu khả năng không quá quen thuộc. Nhưng là, nếu như nói khởi gần nhất chính tại nhật bá phim truyền hình thiên hạ đệ nhất đạo bên trong chữ địa số 118. Đông Hải nhất đao đến, quen thuộc người hẳn là liền khá nhiều. Nay vừa nói, đài bên dưới vang lên một hồi giật mình á thanh. Hứa Chân lúc này chính tại đài bên dưới đợi lên sân khấu, ông kính đúng lúc đó cấp đến hắn, Hứa Chân phối hợp nhẹn miệng cười. Người chủ trì đem hắn mời lên đài đến, nói, "Hứa Chân, cấp đại gia giới thiệu một chút người hôm nay mang đến vật đầu giá." Nói xong, hắn nhìn một chút Hứa Chân ôm tại ngực bên trong bố bộ, treo chọc nói, "Sẽ không là ngươi lao đi." Ha ha ha ha. Không lớn hội trường bên trong vang lên một hồi nhẹ nhõm tiếng cười. Hứa Chân lấy xuống bố bộ lộ ra bên trong kia thanh tạo hình đặc biệt màu vàng nhuyễn kiếm đến, nói: "Thật đáng tiếc, không phải, ta mang đến là một thanh kiếm." Người chủ trì thuận miệng hỏi: "Vậy ngươi đau đâu?" Hứa Chân Đáp: "Ta đau là theo đạo cụ công ty nơi nào thuê tới, đã trả lại, sau cái kịch tổ còn phải tiếp tục sử dụng đây." Ha ha ha ha ha ha ha. Tới gần mấy bạn người nhìn thấy Hứa Chân cứng trạc đàng hoàng biểu tình, nhịn không được một hồi cười vang. Người chủ trì cũng bị hắn cái này biểu tình cấp chọc cười, chờ người chung quanh tiếng cười bình ổn lại, mới nói: "Ừ, kia này thanh kiếm là cái gì nguồn gốc? Cũng là cái nào kịch tổ đạo cụ sao?" Hứa Chân gật gật đầu, đem kim xà kiếm theo trong vỏ rút ra, nói: "Này thanh kiếm gọi là kim xà kiếm, là ta tại Bích Huyết kiếm kịch tổ bên trong sử dụng đạo cụ. Người chủ trì trước đó đã cầm tới qua thủ lao, lúc này rất phối hợp dẫn đạo vấn đề, bất động thanh sắc đối Bích Huyết kiếm làm một chút đơn giản tuyên truyền." Giới thiệu xong xuôi lúc sau, Hứa Chân lại tại chủ trì người yêu cầu hạ, dùng này thanh kiếm đùa nghịch một đoạn mua kiếm. Ngô Hứng biểu diễn thường thường so Liên Miên đối người thị giác đánh sâu vào lực lớn hơn. Nhìn thấy Hứa Chân ba chiêu hai thức, hiển thị do mua kiếm tiêu sái, không ít người đều lộ ra tán thưởng thần sắc. Nhưng mà Ngay tại hiện trường tiếng thán phục vừa mới khởi thế lúc, hội trường phối nhạc sư lại vung tay lên, cho hắn thả một đoạn vô cùng vui mừng kèn bản kim xá của Vũ. Hứa chân đầu tiên là sử sở, chậm dứt khoát dẫm tại kim xá cường vũ nhạc điểm bên trên, hỏa phong nháy mắt bên trong đi chuyển. Ha ha ha ha ca ca ca. Bích huyết kiếm tổng đạo diễn Đỗ Thiên Sơn lúc này cũng chính ngồi tại đài bên dưới, nhìn thấy đoạn này đã tiêu sái lại xa điều biểu diễn, ngày bình thường ôn tồn lễ độ đỗ đạo lúc này cười đến cơ hồ đau bụng bốn. Mà cùng lúc đó, tại sân khấu bên kia, hai cái không chút nào thu hút trung niên nam nhân ngồi tại tương đối dưới vào sau ghế bên trên nhìn này bên trên múa kiếm hứa chăn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc à cái này tiểu hài nhi rất tốt à một người trong đó nhô đầu ra đi cùng đồng bạn thấp giọng nói kiếm lưỡi bỡn tương đương xinh đẹp một người khác gật gật đầu nói trước đó ta nghe viên võ anh nhắc qua cái này người nghe nói là có công phu thật lúc trước người kia nói hiện tại cái này phiên bản kịch bản người vượt qua không có đều có ai chỉ dùng kiếm đồng bạn nói ai u vậy nhưng nhiều lắm triệu vân chu du tào phi ma siêu tôn quyền tư mã ý lại có ta cảm giác hắn cũng không riêng sẽ dùng kiếm Lúc trước kia người đưa tay nâng cầm lên, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, này tiểu hài nhi nhìn là thật sự không tệ, chính là danh khí hơi chút kém một chút. Hiện tại thiên hạ đệ nhất đao truyền hình song, đảo cũng coi là cái quen mặt, chỉ là có chút không gọi nổi tên tới. Đồng bạn nói, trước nhớ ký đi, quay đầu ta hỏi một chút mặt bên trên. Coi như không thể trực tiếp cấp nhân vật, ta cảm giác cấp cái cơ hội, làm hắn tham dự hải tuyển cũng nên là đúng quy cách. Một người khác đồng ý gật gật đầu. Trước 119, kẻ lừa gạn. Trước 119, kẻ chương kẻ l Hứa Trân mua kiếm kết thúc sau, này đem kim xả kiếm đấu giá liền chính thức bắt đầu. Giá quy định 1 vạn, mỗi lần kêu giá tốc độ tăng không được thấp hơn năm ngàn. Hứa Trân xách theo kiếm đứng tại đài bên trên, nhìn phía dưới do do dự dự tinh bột bảng hiệu, hơi có chút lực lượng không đủ. Hắn tại tới trước đó đã từng lên mạng điều tra, tinh huy từ thiện bán hàng từ thiện đã cử hành nguyện mấy giới, vật phẩm giá sau cùng theo mấy vạn đến mấy trăm vạn không giống nhau. Cung bình thường đấu giá khác biệt, mỗi kiện vật đấu giá cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tiền, cùng vật phẩm bản thân không quan hệ, chủ yếu xem chính là vật chủ giả vị. Nói ví dụ hai năm trước. Hương Giang ảnh nghiệp lão đại Giang Duy đã từng tay không lên đài, sau đó phi thường qua loa tháo xuống chính mình cổ bên trên cả vạt dùng cho đấu giá. Nhưng cuối cùng, này điều quan phương giá bán không đủ 2000 nguyên cả vạt lại vỗ ra 350 vạn nguyên giá trên trời. Lại tỉ như, tại hứa chân trước đó lên đài kia vị nữ minh tinh, nàng mang đến vật đấu giá là một khối định chế khoản phí lệ đồng hồ. Nhưng mà xấu hổ chính là, đài bên dưới kêu giá người chỉ có mẹo con 2 3 con, nếu không phải cuối cùng chủ sự phương phái kẻ lừa gạt ra tay, chỉ sợ khối này đồng hồ liền giá bán đều chuột không đến. Hứa chân vừa mới lên tới thời điểm Rõ ràng nhìn thấy cái kia nữ minh tinh cười đến mặt đều cứng. Số 63 kêu giá 2 vạn, người chủ trì tại đài bên dưới nhìn một vòng, cười nói, số 22, 3 vạn, hiện tại là 3 vạn a. Số 55, 4 vạn, còn có ai kêu giá? A, bên kia kia vị, số 17, 6 vạn phải không? Hứa Chân kinh ngạc hướng bên kia nhìn qua, phát hiện dơ thẻ bài cư nhiên là tại Thiên Hạ Đệ Nhất Đao bên trong vai diễn Trình Thị Phi trung đạo. Hai người bốn mắt đối lập nhau, trung đạo cách không hướng hắn hừ hừ hai tiếng, dẫn tới mọi người chung quanh một hồi bật cười. Hứa Trân nhìn thấy Trung Đào tại đài bên dưới hướng chính mình nháy mắt ra hiệu, lập tức rõ ràng, à, nguyên lai like hắn chính là kịch tổ phái tới giúp chủ kẻ lừa gạt. Cái này An Bài chính là tâm cơ đến một thớt. Trung Đào cùng hắn có hai trọng quan hệ, một là cộng đồng biểu diễn gần nhất đại hòa phim truyền hình Thiên Hạ đệ Nhất Đao, hai là đã từng cùng nhau cạnh tranh qua Bích huyết Kiếm bên trong Hạ Tuyết nghi này cái nhân vật. Kịch tổ phái Trung Đào tới cạnh tranh, một phương diện có thể cọ một cọ Thiên Hạ đệ Nhất Đao nhiệt độ, một phương diện khác lại có thể cấp Bích Viết Kiếm chế tạo chủ đề. Trung Đào xích cự tư đầu giá kim xa kiếm đối Hạ Tuyết Nhi một góc nhớ mãi không quên. Đến lúc đó mua cái hot seat up, lại tìm mấy nhà marketing hào lẫn lộn một phen, xem như cái coi như không tệ ăn với cơm tin đồn thú vị. Gương càng già càng cay a, sáo lộ thật là sâu. Chỉ bất quá đáng thương trung đạo, đường đường thị đế đại nhân, thế mà biến thành kịch tổ tuyên truyền công cụ, hương giang ảnh nghiệp vì sao nhiệt độ thật đúng là hạ phải đi ngoan thủ. Số 89, 8 vạn. Ngay tại hứa chăn coi là đấu giá liền muốn dừng ở đây rồi thời điểm, hiện trường lại có người gọi ra giá tiền cao hơn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện giơ thẻ bài chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ cô nương. Nàng xuyên một thân cắt sến đắc thể lễ phục màu đen bảy, trải lấy phục cổ phong ngang thai tóc ngắn, tinh xảo môi đỏ phối hợp khí khái hào hùng mày kiếm, xoáy khí tiêu sái bên trong lại dẫn một phần gợi cảm ưu nhã. Nay khuôn mặt thực lạ lắm, thưa chân không biết nàng, đại khái cũng không phải là diễn viên, ca sĩ loại hình nghệ nhân. Trung Đào hiển nhiên cũng không biết này người, hắn nhìn thấy có người đấu giá, nhất miệng chỉ phải đem giá tiền tiếp tục nhất lên, dơ bảng nói: 9 vạn, 20 vạn. Số 89 kia vị cô nương không chút do dự tiếp tục dơ bảng. Trung Đào, đại tỷ. Chín vạn đằng sau chẳng lẽ không phải là 10 vạn sao? Ngươi lần này tử tăng lên gấp đôi là mấy cái ý tứ, không có cách, kịch tổ cấp dự toán không đủ, đồng hồ thị đế chỉ có thể liền như vậy hầm hực thu minh Hắn nhìn người chung quanh hoặc chế nhạo hoặc treo chọc ánh mắt, thật không thể tự móc tiền túi lại đi cùng nàng đại chiến một trận. Thiên sát bích huyết kiếm kịch tổ, ngươi không cho ta diễn hạ tuyên nghi, còn làm ta đi trụ kim xà kiếm liền đã thực quá đáng, kết quả cuối cùng còn không có trụ được tới. Hảo, ta hiểu, ta đã biết, công ty về sau cho ta định vị chính là hải tinh phải không? Có cần hay không ta về sau chuyển hình đi diễn tiểu phẩm. 20 vạn cái giá này cách giải quyết dứt khoát, kim xả kiếm cuối cùng bị kia vị tóc ngắn cô nương thành công trụ tới tay. Nàng đi lại ưu nhã đi lên này, cùng Hứa Chân cùng nhau nâng một khối in 20 vạn chữ đại bọt biển bản hợp chữ ảnh, lấy hai người danh nghĩa đem này bút tiền quyên tặng cho quỹ từ thiện. Tại ký tên thời điểm, Hứa Chân mới phát hiện cái này cô nương gọi Ivy, là thời thượng tạp chí vi cách một vị chủ biên. Nàng khen ngợi Hứa Chân tại thiên hạ đệ nhất đạo cùng tuyệt đại song kiêu bên trong biểu hiện, cũng tự xưng là này hai bộ kịch kỳ mê. Nhưng mà thực đáng tiếc Hứa Chân đối giới thời trang nửa điểm giải đều không có, chỉ có thể là tránh nặng tìm nhẹ nói chút lời khách sáo, không có cách nào cùng với nàng tiến hành hữu hiệu thương nghiệp lẫn nhau tôi bốn. Đêm đó, Tinh Huy từ thiện tiệc tối trung đẩy ra 25 kiện vật đầu giá, cuối cùng quên đến từ thiện 2230 vạn nguyên. Tiệc tối tan cuộc sau, Hứa Chân tại tiền đường đơn giản nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn lập tức thừa buổi sáng thứ nhất ban chuyến bay về tới kinh thành. Xuân Vãn còn có không đến một tuần liền muốn chính thức bắt đầu diễn, dựa theo tiết mục tổ cấp an bài, toàn thể diễn viên còn muốn lại tiến hành hai vòng chỉnh thể diễn tập cứ việc Hứa Trân đã đem chính mình biểu diễn luyện được vô cùng thành thạo, nhưng tới gần ra sân, hắn còn là tạm thời buông xuống trong tay chuyện, hơi chút gia tăng luyện tập cường độ. Hứa Trân biểu diễn đoạn ngắn là đứng tại thành ghế ghép thành mái hoa thung bên trên đánh Thái cực. Vì thế, hắn cố ý đặt hàng hơn 40 mươi em ghế, tại nhà mình phòng khách bên trong mỗi ngày luyện, làm cho một bên Tiểu Phong thấy trong lòng run sợ, thời khắc chuẩn bị xông đi lên làm kĩ thị. Ngay tại Hứa Trân đám người khuya chiêng gõ chống tập luyện tiết mục thời điểm, lần này Xuân Vãn tổng đạo diễn Hoàng Hạc thì thừa nhận tới từ các phương áp lực thật lớn. Mấy năm gần đây đầu năm mùng một cái thứ nhất đầu để từ đầu đến cuối bị cùng một việc ba chiếm, kia chính là Xuân Vãn càng ngày càng khó coi. Tựa hồ mặc kệ có hay không xem một người biết, chỉ cần tại một ngày này nhà rãnh Xuân Vãn khó coi, luôn có thể thu hoạch một sóng lớn điểm tán. Hoàng Hạc lúc trước đã từng làm qua ba giới Xuân Vãn tổng đạo diễn, khi đó Xuân Vãn còn là hàng năm bị chịu chờ mong trọng đầu hí một trong. Nhưng mấy năm gần đây, tuyệt tối danh tiếng lại một đường đi thấp, cơ hồ biến thành đại chúng cho cười. Đại lãnh đạo vì thế cố ý tìm được tới gần về hưu Hoàng Hạc, đau khổ cầu nàng một lần nữa rời núi, trợ giúp Xuân Vãn thay đổi xu hướng suy tàn không có cách, Hoàng Hạc không đành lòng cô phụ lãnh đạo như vậy nhiều năm tới tín nhiệm, chỉ phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận cái này tốn công mà không có kết quả sai sự. Nàng ấy có lẽ đã có thể tiên đoán được dân mạng nhóm nhà ránh chính mình liềm pha già rồi, hết thời kết cục bi thảm. Hoàng Hạc đối này đại thiệt tối rốc hết tâm huyết, có thể để cho tiết mục đặc sắc hết thề chiêu số nàng đều nghĩ hết. Mặc kệ cái này người có phải hay không hàng hiệu minh tinh, có phải hay không lưu lượng thần tượng, chỉ cần tiết mục đẹp mắt, nàng liền dám dùng. Trong đó điển hình nhất chính là võ thuật biểu diễn loại tiết mục giang sơn như hoạn. Vốn dĩ trong đại yêu cầu là tìm hai cái đánh võ cử tinh tới giữ thể diện, nhưng hoàng hạc đi qua nhiều mặt suy tính, cuối cùng vẫn khư khư cố chấp lựa chọn hai cái không nóng không lạnh nghệ nhân. Một trong số đó là thanh niên diễn viên Ngô Trấn. Nay vị diễn viên từng theo vô số nổi danh đạo diễn hợp tác qua, nhưng lại chưa từng có từng thu được bất luận cái gì hàm kim lượng tương đối cao giải thưởng, cũng không có diễn viên chính qua phòng bán vé bán chạy thương nghiệp đại phiến, phong bình vô cùng tốt nhưng danh tiếng không được tốt, là cái điển hình văn nghệ thanh niên. Một cái khác còn lại là theo nhà mình nhi tử em bên trong nhặt tới tiểu diễn viên Hứa Trăn. Nghe nói hắn gần nhất giống như biểu diễn một bộ hòa kịch, nhưng Hoàng Hạc đơn thuần chính là cảm thấy này Hải Tử lớn lên hảo, thân thủ hảo, hoàn toàn không cân nhắc qua thân phận vấn đề. Như vậy một đại khuyết thiếu diễn chính cự tinh tuyệt tối, cuối cùng danh tiếng sẽ như thế nào, Hoàng Hạc chính mình trong lòng cũng là không chắc. Mắt nhìn thấy mạng bên trên phong bình tiếp tục hát suy xuân vãn, trong đài đồng sự nhón cũng chất vấn nàng quá lớn gan, dùng quá nhiều tân nhân, Hoàng Hạc chỉ cảm thấy chính mình thật là chưa bắt giới soi gương dạng ngoài không phải người, có thể làm sao đâu, chỉ có thể là đứng vững áp lực tiếp tục làm, đem hết thể cố gắng đều làm được. Về phần kết quả sau cùng như thế nào, cũng chỉ có thể giao cho TV phía trước khán giả đi bình phán. Chương 120, Giang Sơn Như Họa. Chương 120, Giang Sơn Như Họa. Chương 120, Giang Sơn Như Họa. Ngày 17 tháng 2, tại giao thừa trước một ngày buổi tối, Xuân Vãn Tiết Mục đơn chính thức công bố ra ngoài. Bởi vì hết thể nhân viên tương quan đều ký xuống nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật, bởi vậy, tại này một khắc trước đó, ai cũng không biết năm nay Xuân Vãn chân diện mục đến tột cùng như thế nào. Một đêm chi gian, đủ loại liên quan tới Xuân Vãn Tiết Mục thảo luận công hãng các đại xã giao bình đài. Lúc này Trời Nam biển Bắc có một đám khác cha khác mẹ tỷ một nhóm. Khi nhìn đến Xuân Vãn tiết mục đơn này một khắc, đã trước tiên tiến vào ăn Tết cuồng hoan hình thức. A a a a a nhanh nhanh nhanh ai tới giải thích cho ta một chút ba. Giang Sơn Như họa đằng sau cái kia người biểu diễn hứa chân cùng ta lý giải chính là cùng một cái thật sao? Không hổ là ta như tạp chụp vai. Thế mà đều đã có thể lên Xuân Vãn học được bản sự a. Xem nhìn cái gì sướng bài mặt. Buồn cười trước mấy ngày còn có nhà khác dùng địa phương đài tiệc tối khinh bị nhà ta a chân. Ha ha này một bàn tay đánh nhưng đủ vang dội. Này lúc trời tối hứa chăn từng cái phấn tia quần với bác một ba các vùng đều tập thể lâm vào điên dại trạng thái tuy nói xuân vãn mấy năm này danh tiếng một đường đi thấp nhưng là đối với tân nhân mà nói này vẫn như cũng là một cái cấp cao nhất mở rộng tài nguyên bởi vì xuân vãn không chỉ có cố có không gì sánh kịp quần chúng cơ sở càng đại biểu cho tới tự quan phương đóng trương tán thành đây là một vị chủ lưu nghệ nhân đại khái chính là như vậy cái ý tứ xuân vãn tiết mục đơn công bố thời điểm gần nhất danh tiếng chính thịnh suy ca quét huy chính tại truy truyền hình hậu trường có hắn tiểu phẩm lời kịch kết quả con cóng chợt phát hiện hậu trường có hơn người đều nhìn về chính mình. làm sao vậy? Quách Vi một mặt một bước. thang đến chừng 10 phút đồng hồ sau mới có một cái hảo tâm trang điểm trợ lý nhắc nhở hắn. ngay tại vừa rồi, Cờ Cờ Tơ vừa Xuân Vãn tiết mục đơn công bố Hứa Trân cũng tại diễn viên danh sách hàng ngũ. kéo kẹt kéo kẹt. Quách Vi hung hăng siết chặt tay bên trong lời kịch bản. này đó người sở dĩ sẽ nhìn hắn là bởi vì Quách Vi hai ngày trước vừa mới tại Hứa Trân trước mặt cắm ngã nhào một cái. hai người đều là gần nhất nhiệt bá kịch diễn viên chính, đồng thời lại là phi ứng thưởng tốt nhất tân nhân thưởng đối thủ cạnh tranh. phía trước một hồi. Hứa Trân cùng Quách Vi tại tốt nhất Tân Nhân thưởng vòng thứ 2 bỏ phiếu bên trong số phiếu một lần cực kỳ cháy bỏng. Nhưng mà theo thiên hạ đệ nhất Đao kịch bản tiến vào Đông Hải Nhất Đao Đơn Nguyên, giữa hai người số phiếu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kéo ra. Quách Vi phấn ti còn tưởng rằng Hứa Trân đoàn đội quẹt vé. Thế là này đám người liền bắt đầu viết thư, gọi điện thoại, đến trang web khiếu nại, manh liệt yêu cầu chủ sự phương tẩy phiếu. Phi ương thưởng quan phương bức bách tại dư luận áp lực, chọn dùng kỹ thuật thủ đoạn đối bỏ phiếu tiến hành rửa sạch. Sau đó toàn lưới An Dừa còn chúng liền thấy như vậy một màn. Hứa Trân bên này số phiếu cơ hồ không núc nhích tí nào, mà Quách Huy chính mình bên kia chọn vẹn bị tẩy đi xuống một phần ba. Quách Huy phấn ti nhón nháy mắt bên trong trận tròn mắt. Về phần Quách Huy bản nhân, đây là chỗ nào phái tới nội ứng, ta có thể sẽ bọn họ sao? Ngậm miệng mấy ngày sau, Quách Huy phấn ti nhóm lại bắt đầu sử dụng tài nguyên tới vợ xéo lẹn, đã nói đau lòng nhà mình kaka a, thế mà muốn đuổi bốn đại thừa tối, không biết thân thể có ăn hay không đến tiêu. Không giống có nghệ nhân a, vô sự một thân nhẹ. Sau đó ngay sau đó, Hứa Trân tên liền xuất hiện tại cờ cờ tở vợ xuân vãng tiết mục đơn bên trên. Chuyên thuyết bên trong có người đánh người má phải, liền má trái cũng quay tới từ hắn đánh, thích nghe nóng. Bất quá à, vừa chân sắp leo lên Xuân Vãn sân khấu này cái tin, đối với chính mình mà nói tự nhiên là đại đại chuyện tốt, nhưng đối với Xuân Vãn tiết mục tổ mà nói, lại khó tránh khỏi bị tranh luận. Lại một giới mỹ tổ Xuân Vãn, như vậy một thiên bình luận văn chương tại tiết mục đơn công bố sau không đến 24 giờ bên trong, phát lượng liền đạt đến mấy trăm vạn. Văn chương đầu tiên là nhớ lại đã từng Xuân Vãn ký ức, cùng với mấy năm gần đây một người biết khí là như thế nào từng bước một ngã vào đại cốc sau đó lại vô cùng đau đớn tế sổ xuân vãn bị tụt mấy đại đặc thù đồng thời tiết mục đơn bên trên giang sơn như họa làm thí dụ rõ ràng là võ thuật biểu diễn tiết mục diễn viên danh sách bên trên lại là nô chấn hứa chân chờ này hai người là người thế nào truyền hình điện ảnh kịch diễn viên nhất là hứa chân cái này trẻ tuổi người gần đây mới theo thiên hạ đệ nhất đào nhiệt bá mà tiến vào công cộng tầm mắt như vậy một cái tân tấn lưu lượng nghệ nhân xuân vãn tiết mục tổ thế mà liền như vậy vội vàng hướng này vươn cảnh ô liu đây là muốn làm gì muốn lưu lượng để cao xuân vãn chủ để độ nhưng là nhan như vậy tập luyện thời gian tiết mục chất lượng có thể bảo đảm sao? Còn Lan nói hắn kỳ thật phụ trách chính là ca hát, không ra mạch những cái đó chờ nhóm mới là phụ trách võ thuật biểu diễn. Cho dù là giống như Hoàng Hạc loại này thế hệ trước đạo diễn cũng khó tránh khỏi bị thời đại thủy triều sở lôi cuốn, sở đồng hóa, dần dần khuất phục tại lưu lượng hóa ngay sau đó. Lưu loát mấy ngàn chữ văn chương có thể nói là đem hát suy này hai chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cùng loại như vậy văn chương tại mạng bên trên nhiều vô số kể, tổng đạo diễn Hoàng Hạc nhìn này đó tầng tầng lớp lớp tiếng chất vấn chỉ có thể là nhắm mắt lảng ngơ chuyên tâm chủ bị tiết mục. Về phần hứa Trang, thì càng là đem nhắm mắt làm ngơ cái này, nguyên tắc quản triệt đến từ đầu đến đuôi. Hắn về bác từ năm trước tháo dỡ lúc sau liền rốt cuộc không trang trở về, về phần Xuân Vãn cùng ngày, thì dứt khoát ngay cả điện thoại đều không cầm. Tiêu Phong cầm tiết mục tổ phát thân hiệu vé vào cửa ngồi xuống đài bên dưới, mắt nhìn thấy tiệc tối sắp bắt đầu, một thời gian khẩn trương đến muốn mạng. Chỉ mong hết thể thuận lợi a. Mặc dù ai chăn nói mấy lần diễn tập đều thỏa thỏa, chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng là, hắn bình thường luyện tập những cái đó động tác chỉ là nhìn đều khiến người ta cảm thấy huyền đến cũng được rất nhanh, thời gian đi tới 8 giờ đúng. cái thứ nhất tiết mục theo lẽ thường thì nhiệt nhiệt nháo nháo mở màn múa. đài bên trên 10 cái minh tinh có hơn đều là kiểu phong trước kia tại tình quang giải trí đồng sự. lấy hắn thị giác xem ra, không chỉ có không cảm thấy quần tinh tôi sán, ngược lại có loại công ty liên hội hương thổ quen thuộc cảm giác. ngay sau đó, cái thứ hai tiết mục là một bài giọng chính ca khúc, từ khúc bốn bề yên tĩnh, biểu diễn người cũng là tranh luận nhỏ bé mấy vị chất lượng tốt nghệ nhân, xem như so ổn ngân cục diện. cái thứ ba tiết mục còn lại là một cái tiểu phẩm, mấy vị diễn viên đều là xuân bán khách quen. Phát huy cũng coi như ổn định. Tiêu Phong như vậy một đường nhìn xem đến, cảm giác năm nay Xuân Vãn nói tóm lại chính là một cái ổn chứ, kịch bản ổn, diễn viên cũng ổn, mỗi cái tiết mục chất lượng cơ bản đều tại tiêu chuẩn trở lên. Nhưng là muốn nói có nhiều đặc sắc, lại cũng không nói lên được. Hứa Chan bọn họ tiết mục bị xếp tại thứ 15 cái, ở vào trung gian vị trí. Mắt nhìn thấy thứ 14 cái tiết mục đem muốn kết thúc lúc, Tiêu Phong vô ý thức ngồi ngay ngắn. Trước mắt, thời gian đại khái là 10 điểm nửa tả hữu, cái này đoạn thời gian chỗ tốt là người xem nhiều nhất, chịu chúng phổ biến nhất. Nhưng mà chỗ xấu lại là Này cái thời gian điểm vừa lúc là khán giả do dự muốn đón giao thừa còn là ngủ thời điểm, nếu như tiết mục không đủ đặc sắc, tùy thời có khả năng sẽ trực tiếp tắt TV đi người. Nếu như cái này đoạn thời gian dạ tiệc xuất hiện đoạn nhai thức ngã xuống, trực tiếp liền có thể nói rõ cái này tiết mục người xem không thích xem, cái này khó tránh khỏi có chút mất mặt. Rất nhanh, thừa một cái tiết mục kết thúc, người chủ trì lên đài. Hội trường trên màn hình lớn đầu tiên phát hình một đoạn Giang Sơn Như Họa tiết mục tập luyện ngoài lề. Ông kính phía trước, một đám bình quân tuổi tác chỉ có 12 tuổi thiếu nam thiếu nữ tại huấn luyện viên chỉ đạo hạ tiến hành gian khổ huấn luyện. Theo trời nắng trang trang giữa hè mãi cho đến tuyết trắng mênh mang trời đông giá rét, hải tử nhóm động tác cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng thuần thục. Hiện trường phóng viên đối này đó hải tử tiến hành giản yếu giới thiệu, bọn họ đều là tháp tiểu võ quán trí cả ban hải tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lưu thủ nhi đồng. Đối mặt ống kính, này đó trai trai hải tử nhóm cười sưng tập võ không mệt, võ thuật khiến cho bọn hắn học được kiên cường, về sau có năng lực bảo hộ người nhà, hơn nữa đặc biệt xoái. Ngắn mũi ngoài lời phát ra hoàn tất sau, video bên trong hải tử nhóm liền đi tới sân khấu bên trên, sắp bắt đầu bọn họ biểu diễn diễn phát đại sảnh bên trong lập tức vang lên một hồi cổ vũ tiếng vô tay. đài bên dưới tiểu phong nhìn thấy này một màn âm thầm nhẹ gật đầu. ân, không sai, cái này đạo diễn rất hiểu. một trận biểu diễn tốt xấu, nhiều khi thường thường là ba phần trên khán đài, bảy phần xem bối cảnh. đồng dạng một trận võ thuật biểu diễn, ngươi làm một đám lưu thủ nhi đồng tới đánh, chính là so làm một đám quý tộc trường học tinh anh tới đánh càng làm cho người ta chờ mong. hai tử nhóm vui vẻ, tự tin, cùng với võ giả tinh khí thần, này đó tất cả đều là xem chúa. mở màn lúc, trước tiên lên sân khấu biểu diễn khách quý là nô trấn. Hắn đầu tiên là ngồi xếp bằng, đàn tấu một bài cổ cầm khúc, mấy cái tiểu nữ hài thì cùng với hắn đàn tấu biểu diễn một đoạn thái cực kiếm. Sau đó, đài bên trên diễn viên càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì tập luyện thỏa đáng, không chút nào tỏ ra loạn, ngược lại nhìn qua đâu vào đấy, xen vào nhau tinh tế, hiện ra cực cao điều hành kỹ xảo. Tiêu Phong không hiểu võ thuật, chỉ cảm thấy này đó hài tử nhóm đánh thực chỉnh tề, tương đối có tính đáng xem. Bất quá hắn lúc này vô tâm xem biểu diễn, hắn chỉ muốn xem hứa chăn cái gì thời điểm đáng chẳng. Hải tử nhóm quyền thuật biểu diễn kéo dài hơn hai phút đồng hồ, sóng sau cao hơn sóng trước. Không ngừng sẽ trận không khí đầy cao, hội trường bên trong liên tiếp vang lên mấy lần tiếng vỗ tay. Nhưng mà, liên tại bầu không khí đạt đến một cái đỉnh phong thời điểm, đài bên trên ánh đèn trợn tối sầm lại. Cùng lúc đó, mỗi cảnh âm nhạc cũng theo đó thưa chậm lại. Một vị dâu tóc hoa dâm lão già tử đi lên trước, chậm rãi đánh lên thái cực quyền. Một lát sau, sân khấu chính giữa giàn giáo chậm rãi dâng lên, cùng với trận trận sương ngủ, một cái bóng người màu trắng xuất hiện tại đài bên trên. Tiểu Phong chỉ cảm thấy một trái tim bỗng nhiên nhắc tới cổ họng. Hứa Trân, Hứa Trân đang tràng. Một giây sau, từng lớp xương ngủ tan đi một chùm thanh lánh bạch quang đánh vào giàn giáo bên trên, vây quanh ở giàn giáo trung quanh, những cái đó xuyên màu hồng phấn quần áo luyện công tiểu nữ hài theo âm nhạc hướng trung quanh tản ra, như là liên hoa phun nở hoa cánh. hậu trường, tổng đạo diễn hoàng hạc lập tức cầm lấy bộ đàm, cấp sân khấu chính giữa muốn một cái để tạ. kia là một người mặc tuần màu trắng quần áo luyện công thiếu niên, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, tuấn tú ngũ quan, ngạo nghệ đứng thẳng dáng người như tùng tự như trúc, hứa chân đứng tại cao năm mét giàn giáo bên trên, vừa xuất hiện lợi dụng tự thân bình thản ung dung khí độ chấn trụ toàn trường, lấy được trận trận tiếng gỗ tay. Tiêu Phong cùng Chu Hiểu Mạn cũng theo đám người vô tay, mắt bên trong vẻ hưng phấn che đều che không được. Cái này biểu diễn quả thực mắt điểm. Sau một khắc, trang bên trong quang ảnh biến ảo, Du Dương bao la hùng vi Cổ Phong phối nhạc cũng theo đó trở nên cao. Đài bên trên, Hứa Chân Tay cầm một thanh như chuyên cưa bút, đem thư pháp hội họa dung nhập vào võ thuật bên trong, bình tĩnh múa khởi bút kiếm. Hắn chân đạp dùng thành ghế ghép thành mai hoa thùng, động tác lại phiêu giật rắn ra, như dẫm trên đất bằng. Mỗi vẽ ra một bút, đai bên trên quang ảnh liền tùy theo ngưng kết ra một đạo quang mang, phản vật hắn bút tẩu long xà chính là tại vậy mực xuất thủy nhất bút nhất họa vẽ ra sơn hà cầm tú 333333 trận trận tiếng kinh hô cùng với tiếng vỗ tay vang vọng cả tòa hội trường cái này đặc hiệu này tay công phu đây mới gọi là chân chân chính chính đội tuyển quốc gia cấp võ thuật biểu diễn a nhưng mà khán giả tiếng kinh hô đến tận đây còn còn lâu mới có được kết thúc theo phối nhạc dần dần kéo cao giàn giáo dần dần hạ xuống ngay tại mặt bàn sắp cùng sân khấu trùng hợp một sát na thân xử mai hoa thung bên trên hứa chặn một cái lộn mèo theo ghế bên trên nhảy xuống ổn ổn sau khi hạ xuống phong cách đống nhiên một lần Theo vừa rồi phiêu giật thái cực trường quyền biến thành lăng lệ bắt cực quyền. Lúc này, đã vừa mới rời sân Ngô chấn cũng lần nữa lên lại, đồng dạng tay bên trong cầm một thanh cự bút, cùng hứa chăn phút tả hữu các tự huy hào bắt mặc. Đại bên trên quang ảnh lắc lư, thiết tấu càng lúc càng nhanh, dần dần bù đắp sân khấu bối cảnh bên trên sân thủy, nương tụ thành một bộ to lớn hùng vĩ thịnh thế giang sơn trên cảnh. Giang sơn như họa, tráng lệ trung hoa. Nay một khắc, diễn phát sảnh bên trong toàn thể người xem đều kìm lòng không đặng đứng lên, vì trước mắt chói lọi đến cực điểm biểu diễn mà lớn tiếng khen hay. Dạ tịnh như thế nào? Có hay không trợn? Hậu trường, Tổng đạo diễn Hoàng Hạc nhìn đài bên trên gần như hoàn mỹ biểu diễn, đưa tốc vội vàng hỏi. Nhân viên công tác nhìn trước mắt mất tự nhiên nâng lên độ cong, ngu ngơ hảo vài giây đồng hồ, mới rốt cục kêu lên, "Mát trị số. Vừa mới dạ tỉnh đạt đến tiệc tối phát sóng đến nay Mát trị số. Chương 121, liều thủ Nhi Đồng. Chương 121, liều thủ Nhi Đồng. Chương 121, liều thủ Nhi Đồng." Giang Sơn Như Họa biểu diễn kết thúc sau, hứa tràn, nô chấn đám người cũng không có tại đài bên trên dừng lại lâu. Trực tiếp không giống với dị âm, tiết mục gan bài tương đương chặt chẽ. Toàn thể người biểu diễn dựa theo trước đó quy hoạch đã làm biểu diễn sau, liền cắt tự rời trận. Hứa chăn đi vào hậu trường, sớm có nhân viên công tác chuẩn bị xong áo khoác đưa cho hắn phụ thêm. Sau đó, liền có cờ cờ tờ vờ phóng viên xuống tới, tại kia điều quen thuộc hình cung hành lang bên trên đối với hắn tiến hành đơn giản phỏng vấn. Nay đoạn phỏng vấn sẽ không bị phóng tới Xuân Văn trực tiếp bên trong, nhưng lại sẽ làm đài phía trước phía sau màn ngoài lề. Cắt vào sáng sớm hôm sau Xuân Văn đặc biệt đưa tin bên trong đi. Hứa Trân, ngươi hảo. Một vị nữ phóng viên đầy mặt hương phấn mà đem mịp dỗ phủng dơ lên Hứa Trân bên miệng, nói. Vừa mới biểu diễn thật sự là quá đặc sắc, cảm tạ ngươi vì cả nước người xem các bằng hữu dâng lên như vậy một trận lộ đầy bầm tím thị giác tinh yến. Ngươi có lời gì muốn đối khán giả nói sao? Hứa Chân vừa mới tiến hành một trận cường độ cao biểu diễn, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Hắn đơn giản điều chỉnh một chút chính mình, mỉm cười nói, "Đầu tiên chúc đại gia ăn Tết hảo. Mặt khác, ta còn nghĩ đặc biệt nhắc nhở một chút các vị võ thuật kẻ yêu thích các bằng hữu, động tác nguy hiểm, không nên bắt trước. Vừa rồi sân khấu bên trên cái ghế đều là đặc chế, phi thường ổn định, hơn nữa xung quanh cũng bố trí các loại an toàn biện pháp." Đại gia trong nhà mình nhưng ngàn vạn không thể tại thành ghế bên trên luyện mai hoa Thung. Ha ha ha. Nữ phóng viên cười đến vô cùng thoải mái, ngay sau đó lại hỏi: "Có thể giới thiệu cho chúng ta một chút, ngươi tập luyện này đoạn tiết mục dùng bao lâu thời gian sao?" Trước đó bởi vì Xuân Vãn tiết mục cần phải tuyệt đối bảo mật, không có cách nào lộ ra tin tức tương quan, ta đoán rất nhiều các bằng hữu khả năng đều đối với cái này rất hiếu kỳ. Hứa Chân nhớ lại một chút, nói: "Ta chính thức thu được mời là tại năm trước tháng 10 một sơ, lúc ấy là lần đầu tiên tới cỡ cỡ tờ vở số 1 diễn phát đại sảnh. Về sau, ta dựa theo tiết mục tổ an bài lần lượt đi qua 3 lần tháp kiểu võ quán, cùng mặt khác các diễn viên cùng nhau tập luyện. Hợp luyện thời gian không dài, đại khái cộng lại không cao hơn 20 ngày, nhưng là tiết mục tổ cho ta an bài kế hoạch huấn luyện, tự chủ luyện tập thời gian là hơn 3 tháng. Một đoạn đơn giản phỏng vấn sau, Hứa Chân liền rời đi diễn phát đại sảnh, tại tài xế hộ tống lần sau chính mình thuê lại chung cư đi. Dựa theo đạo diễn yêu cầu, hắn không cần tham dự sau cùng 12 giờ đêm biểu diễn, bởi vậy, biểu diễn kết thúc sau liền có thể tự động rời đi. Rất nhiều lão diễn viên thường xuyên yêu cầu tiết mục tổ đem chính mình an bài ở cạnh phía trước vị trí chính là vì sớm diễn xong sớm về nhà. Nhưng mà, Hứa Chân bên này tiêu tiêu sái sái đi, nhưng mạng bên trên liên quan tới Giang Sơn Như Họa thảo luận lại như là sôi trào. Thời gian thực thảo luận số lượng cấp tốc tiêu thăng, mạng lưới nhiệt độ rất nhanh nhảy lên tới tiệc tối phát sóng đến nay đỉnh cao nhất. Xoáy nổ. Xoáy khóc. Vài phút trước đó ta còn lấy nhà ta A Trần có thể leo lên Xuân Vãn làm minh, hiện tại xem ra, hẳn là Xuân Vãn lấy có thể mời được nhà ta A Trần làm minh đi. Hứa Chân lấy sức một mình kéo cao chỉnh đại Xuân Vãn nha giá trị có hay không? Ta bây giờ tại nước ngoài du học mấy cái nơi đó bằng hữu nghe nói hôm nay là hoa hạ năm mới đều tới cùng nhau cùng chúng ta ăn sủi cảo xem xuân vãn vốn dĩ chúng ta bao sủi cảo nấu lọt nửa nồi chính tại bị cồn trào kết quả cũng may xuân vãn lại giúp chúng ta đem mặt mặt kiếm trở về giang sơn như họa quá khen quá dài mặt Liên thích xem lệch ra quả bạn bè nhóm con mắt trừng cầu nóc biểu tình hiện tại chúng ta mấy cái hoa hạ người một cái cái mặt sáng loáng mạng lưới bên trên đối với giang sơn như họa bình luận cơ hồ thuần một sắc tất cả đều là khen ngợi lại không có người nói lên cái gì lưu lượng cái gì bị tục loại hình không hài hòa ngôn luận nếu như biểu diễn đều đã đặc sắc đến cái này trình độ, ngươi còn nói đây là tiết mục tổ vì hấp dẫn trong mắt hướng lưu lượng khuất phục, vậy coi như chính là mắt ngủ. ngay tại mạng bên trên thải hồng thí sơn sao thời điểm, dần dần, vây bắc bên trên có như vậy một đầu không thể sưng là là khích lệ bình luận lại dần dần giết ra khỏi chúng đây, thu được nhất kỵ tuyệt trần cự đại phát lượng. vây chủ blog là diễn viên tống Úc quan phương chứng nhận tài khoản, nội dung còn lại là, Người tại gia tộc, chính tại cùng trưởng bối nhóm cùng nhau xem xuân vãn, ta cô nãi vừa rồi hỏi ta, đây là lưu thủ nhi đồng hàng tiết mục a, nhưng thật không dễ dàng. Gian giáo bên trên cái kia tiểu hải tử cũng là lưu thủ nhi đồng đi. Nhìn hắn gầy, nếu là hắn tại chúng ta thôn, ta mỗi ngày đổi lấy hoa văn cho hắn làm tốt ăn. Vê bác phía dưới vẫn xứng một chương đồ, chính là hứa chăn tại giang sơn như họa bên trong biểu diễn ông kính. Này điều Vê bác phát ra ngoài không đến nửa giờ, phía dưới tích lũy bình luận liền đạt đến hơn vạn điều. Ha ha ha ha ha lưu thủ nhi đồng, gần sang năm mới ngươi sợ là muốn đem ta cấp cười ngất đi. Lưu thủ nhi đồng hứa chân, họ sẽ tập dự định. Hứa chân, cô sửa gọi ngươi trở về thôn ăn cơm. Nhìn một cái cấp hải tử nói đều gây đến cùng lưu thủ nhi đồng tự như ôn lại hứa chân quản lý công ty nhanh lên cho nhà ta a chân tăng lương có sao nói vậy phía dưới những cái đó thật lưu thủ nhi đồng người người đều so hứa chân béo mà cùng lúc đó ở xa cam châu liễu nhiên hòa thượng cũng tại xem xuân vãn hắn tay bên trong cầm hứa chân mới cho hắn đổi điện thoại màn hình lớn nhìn thấy tống úc mới vừa phát này điều với bác khoe miệng nhịn không được hơi hơi nứt lên bần tăng cũng không có để hắn làm qua lưu thủ nhi đồng từ trước đến nay đều là đồ đệ ra ngoài đi kiếm tiền sư phụ tại núi bên trên làm lưu thủ hòa thượng muốn Giang Sơn như họa đại chịu khen ngợi, muốn nói vui vẻ nhất người là ai, chỉ sợ không phải Hứa Chân, cũng không phải Ngô chấn, mà là Xuân Vãn tổng đạo diễn Hoàng Hạc. Năm nay đã 59 tuổi, Hoàng Hạc nữ sĩ khó được ngao cái suốt đêm, vẫn luôn tại hậu trường soát Xuân Vãn thời gian thực số liệu, mừng dỡ không ngậm miệng được. Bình thường tới nói, Xuân Vãn tiến hành cùng lúc dạ tiệc đường cong hẳn là một đầu đường vòng cung. Theo tám ấn mở bắt đầu dần dần, dần dơ lên, tại 9 giờ rưỡi đến 10 giờ cái này, đoạn thời gian đạt tới mát chỉ số, sau đó theo 10 giờ nửa bắt đầu một đường hạ ngã. Kết quả năm nay, tại muộn 10 giờ 40 phút thời điểm, bản đã bắt đầu trượt dạ tỉnh đường con trượt nghịch thế dơ lên tại vài phút bên trong hướng lên nhảy vọt hơn 5 điểm phần trăm điểm tức thời dạ tỉnh một lần đạt đến 42.23% con số kinh người mà này đoạn thời gian vừa lúc chính là võ thuật biểu diễn loại tiết mục giang sơn như họa chuyển gia thời đoạn mỗi cái thời đoạn mới tăng thu xem số định mức đều là xe xích không nhiều nói cách khác vừa vận tại cái này đoạn thời gian mở tivi hoặc là vừa vận đổi đài đổi được xuân vãn nhân số không sai bận nhiều nhưng là bởi vì tiết mục đẹp mắt người xem tồn tại suất cao cho nên dạ tỉnh mới có thể xuất hiện dơ lên tình huống Sáng sớm hôm sau, giới này xuân vãn chỉnh thể dạ tỉnh ra lò. 35.23% số liệu đổi mới gần 6 năm qua tối cao số liệu, mà 6 năm trước cái kia ghi chép cũng đồng dạng là từ Hoàng Hạc sáng tạo. Hoàng Hạc một ngày này vô luận đi đến nơi nào đều nhận lấy đám người chú mục lễ, như là một vị vừa mới lên ngôi nữ vương, nàng yên tâm phải mái tiếp nhận đám người ca tụng. Sát thực a, cái này số liệu chính là chính mình tâm huyết đúc thành. Vô luận là tiết mục bố trí, sân khấu quy cách, còn là tuyển người dùng người, tất cả đều là chính mình dốc hết sức thúc đẩy. Thời gian qua đi sáu năm tái xuất giang hồ. Tại Xuân Vãn Lâm vào cự đại tranh luận thời khắc ngăn cơn sóng dữ, lại đối tiếp Huy Hoàng, Hoàng Hạc chính mình đều cảm thấy chính mình là cái chuyên kỳ. Nàng mang theo một thân vinh quang hào quang trào cảm ơn, cấp chính mình chức nghiệp kiếp sống họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm trọn. Về phần về sau Xuân Vãn còn có thể hay không kéo dài năm nay Huy Hoàng. Xin lỗi, ta đây cũng không xen bảo. Ta, về Hưu a. Chương 122, ngươi nếu nợ rượu, Thanh Phong từ trước đến nay. Chương 122, ngươi nếu nợ rượu, Thanh Phong từ trước đến nay. Chương 122, ngươi nếu nợ rượu, Thanh Phong từ trước đến nay. Trước 122, một đêm tri gián, Giang Sơn như họa cấp tốc càn quét tòa lưới, biến thành chạm tay có thể bỏng hiện tượng cấp tiến ngủ. Nhưng mà, làm người trong cuộc một trong hứa chăn lại chưa ý thức được chính mình phát hỏa. Giao thừa đêm đó, hắn không đến 12 giờ liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau theo thường lệ 5 giờ rời giường, tại phòng ngủ bên trong thấp giọng niệm tụng một đoạn kinh văn sau, liền mặc thể thao quần áo đến tầng dưới luyện công buổi sáng đi. Công ty cho hắn thuê này bộ chung cư diện tích không lớn, nhưng sở tại tiểu khu lại là một cái cao cấp cộng đồng. Tiểu khu bên trong có một phiến diện tích tương đối lớn hồ nhân tạo, hồ bên cạnh có một vòng trường trường một sạt đạo hứa chân mỗi sáng sớm lệ cũ chính là vòng quanh một sạn đạo chạy một vòng làm nóng người sau đó ở bên hồ tìm cái yên lặng góc chậm rãi rèn luyện công phu cái này tiểu khu chỗ tốt là hộ gia đình tuổi tác phổ biến thiên đại cơ bản không quá có người biết hắn nhưng mà ngày ngày sáng sớm làm hắn dưới lầu thân lúc luyện lại gặp mấy vị đại gia đại nương thân thiết chào hỏi hắn nghe này đó người xa lạ rất quen hô hào chính mình tên hứa chân hết sức kinh ngạc xuân vãn như vậy lợi hại sao lúc này mới ngắn ngủi một buổi tối chính mình danh tiếng liền đề cao như vậy nhiều bất quá cũng may đại gia đại ngủ nhóm không truy tinh bọn họ cùng hứa chăn tiếp xúc cũng liền giới hạn tại trò hỏi mà thôi cũng sẽ không quá nhiều cái nhiều hắn sinh hoạt ngược lại là có một cái bình thường liền quen biết lao ra ra cố ý chạy tới mời hắn chỉ điểm thái cực quyền nay loại thỉnh cầu hứa chăn đương nhiên là sẽ không tự tuyệt. chỉ bất quá hắn nhìn lao ra tử dùng phấn viết tại mặt đất bên trên họa bạch tuyến có chút không hiểu lao ra tử nhìn thấy hắn nghi hoặc thần sắc cười ha ha nói ngươi cái kia mai hoa thung quá nguy hiểm ta lão đầu tử cũng không dám đánh ta liền đại khái họa mấy cây tuyến coi như là thành ghế ha ha hứa trăn không biết vì cái gì Hắn không hiểu nhớ tới khi còn nhỏ đã từng chơi qua một cái trò chơi gọi là nhảy ô bốn. Cùng ngay buổi sáng, thương phấn đến nửa đêm không ngủ, Kiều Phong đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo tìm đến Hứa Trăn. Vào cửa sau, hắn thuần thục đi phòng bếp cho chính mình múc thêm một chén cháo nữa, sau đó tràn đầy phấn khởi nói: Có một tin tức tốt, còn có một cái tốt hơn tin tức. Ngươi muốn trước nghe cái nào? Hứa Trăn, tin tức tốt đi. Kiều Phong cười hắt hắt nói: Tin tức tốt là Xuân Vãn giả tỉnh thống kê ra tới, Giang Sơn như họa bắt lại toàn trường thu xem điểm cao nhất. Hứa Trăn hơi hơi nhũ mảy. Như vậy lợi hại sao? Quả nhiên, khắc kim thật là khó lường a. Mới đổi này bộ 3 dê hình chiếu 3 dê thiết bị không có phí công dùng tiền. Hắn truy vấn, kia tốt hơn tin tức là cái gì? Tiêu Phong khoẹt miệng lộ đã xuất thần bí tươi cười. Hắn theo điện thoại bên trên lật ra một phong bưu kiện đến, đưa cho Hứa Trăn, nói, ngay tại vừa rồi Tam Quốc chủ bị tổ hướng ngươi phát ra hải tuyển mời. Hứa Trăn nghe xong này lời, con mắt lập tức phát sáng lên. Tam quốc, chính mình thế mà thật bắt được này cái cơ hội. Trời ạ, yêu thích nhân vật thật nhiều, nên diễn ai hảo đầu. Tiêu Phong tiếp tục giải thích nói, ta vừa mới đi tìm người xác nhận quá. Ngươi thu được cái này mời là thứ hai đường, xem như coi như không tệ thuận bị. Thứ nhất đường là mời biểu diễn, chỉ cần đồng ý liền có nhân vật, khác nhau chỉ ở tại diễn ai. Thứ hai đường lời nói, chính là chủ bị tổ tương đối với ý diễn viên, có thể thông qua các tình tham dự cạnh tranh. Ba đường trở xuống chính là thuần hải tuyển, có thể hay không chọn chúng đều xem mệnh. Nói xong, Tiểu Phong vô cùng cảm khái lắc đầu, nói, ta vốn dĩ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tranh thủ thứ ba đường hải tuyển quyền, không nghĩ tới a, nhà ta nghệ nhân thật sự là quá tài giỏi. Không cần ta vất vốc tìm lưu kế tìm phương pháp nhân gia chủ động liền cho ngươi phát tới thư mời, có một câu nói làm sao nói tới. Ngươi nếu nở rộ, thanh phong từ trước đến nay có nhiều thứ a là ngươi người khác đoạt không đi, không phải ngươi như thế nào cũng đoạt không tới. Hứa Trân hỏi, cắt tinh đại khái sẽ từ lúc nào? Ta gần nhất còn phải chuẩn bị nghệ khảo về thời gian có thể hay không có xung đột. Tiểu Phong nói, tiêu ngược lại sẽ không. Nay loại đại kịch tổ chủ bị kỳ trí ít đều tại nửa năm trở lên, hắn hiện tại vừa mới đã được duyệt không bao lâu, cắt tinh làm gì cũng phải đầu xuân lúc sau. Ngươi hiện tại trước hết chuẩn bị cẩn thận đi có rảnh đem Tam Quốc diễn nghĩa nguyên tắc cùng bản cũ phim truyền hình đều qua một lần, quay đầu ta mua tới cho ngươi sách cùng CD. Hứa Tranh nghĩ nghĩ, nói: Tiểu ca, ta đây nên chuẩn bị cái nào cái nhân vật. Tiểu Phong nói: Ngươi chuẩn bị cái nào cái nhân vật đều như thế, chính là bày ra một chút chính mình kỹ thuật diễn mà thôi. Cuối cùng diễn ai là đạo diễn tổ đã định, ngươi nói không tính. Nói xong, hắn nhịn không được cười ra tiếng, nói: Bản cũ Tam Quốc loạn điểm bình sự tình ngươi nghe nói qua chứ? Diễn Lưu bị diễn viên kỳ thật cát tinh chính là Tào Tháo, diễn ra cát lượng diễn viên cát tinh chính là Chu Du còn có hồng lâu kịch tổ 90% cô nương đều thử đại ngọc cùng bảo sai nhưng cuối cùng tất cả đều bị lây đến mặt khác nhân vật đi lên đại ngọc cùng bảo sai đều là hàng không hứa trăn và wow, này loại thần tiên kịch tổ nghe thật đáng sợ tiểu phong nghĩ nghĩ nói muốn ta nói muốn thử liền thử chủ yếu nhân vật lưu quan trương cùng tào tặc ngươi không thích hợp còn lại người bên trong gia cát lượng tôn quyền chu du triệu vân tư mã ý ngươi chọn một đi hứa trăn không chút nghĩ ngợi nói ta đây chọn triệu vân tiểu phong gật đầu nói có thể bất quá ngươi cũng không cần quá để tâm cái này cắt tinh cùng kết quả cuối cùng cơ hồ hoàn toàn không có quan hệ. Rất có thể ngươi thử chính là Triệu Vân, cuối cùng để ngươi diễn đưa kiếm người hạ hầu ân. Hứa Chân, nếu quả như thật là như vậy, ta có thể cự tuyệt biểu diễn sao? Cuộc sống ngày ngày trôi qua rất nhanh, Tết xuân ngày nghỉ kết thúc, thời gian đi tới ngày 28 tháng 2, Tết mùng 10, các đại nghệ thuật loại viện trường học nghệ khảo lần lượt bắt đầu. Hứa Chân chỉ báo chú hí, kinh ảnh cùng thượng hí ba trường học, nhật trình ngược lại là đối lập nhau đúng lòng. Trước tiên bắt đầu thi chính là Tô Ngúc, Lâm gia hai người trường học cũ chú ý. Thi vòng đầu cùng ngày buổi sáng, Tiểu Phong rất điệu thấp mà đem Hứa Trân đưa đến trường học gần đây, làm hắn chính mình đi bộ đi qua. Bất quá, ngồi chờ tại này các phóng viên ánh mắt sau màn gắt, cứ việc Hứa Trân mang theo mũ cùng khẩu trang, vẫn là bị bọn họ một chút nhận ra, rất nhanh liền đem hắn vây lại. Cùng hắn cùng một năm tham gia nghệ khảo có không ít đã thành danh nghệ nhân, nhưng là muốn nói danh khí, lại có ai có thể so được với trận này danh tiếng chính thịnh Hứa Trân đâu? Hắn này một đường thượng xếp hàng, đánh dấu, ra trận, cơ hồ có thể nói là bị toàn bộ hành trình trực tiếp. Bất quá cũng may, dù sao cũng là đại khảo làm phía trước các phóng viên cũng tỏ ra so bình thường hơi có phẩm đức nghề nghiệp tối thiểu không ngăn đón hứa trăn không cho hắn đi vào thi vòng đầu nội dung rất đơn giản chính là đơn giản tự giới thiệu thêm một đoạn hiện đại thơ đọc diễn cảm người rất nhiều tiến độ rất nhanh hứa trăn còn chưa kịp cảm nhận được khẩn trương liền đã bị nhân viên công tác đuổi ra trường thi hắn vô cùng hoài nghi chính mình vừa rồi đến tận cùng phát huy đến như thế nào hết thảy đều phát sinh quá đột ngột hắn cơ hồ đối chính mình biểu hiện không có để lại bất luận cái gì ở tượng bất quá cũng may tháng ba sơ 3 sở trường trung học lần lượt công bố tiến vào thi vòng hai danh sách Hứa trăn may mắn toàn bộ thông qua. Không có đặc biệt tuyển chọn, cũng không có thi rớt, hắn chuẩn khảo chứng hào cứ như vậy thường thường không có gì lạ xuất hiện tại ba trường học thi vòng 2 danh sách bên trên. Cái này khiến Hứa Chân Tâm thái buông lòng không ít. Rất tốt, không hổ là nhãn hiệu lâu đời nghệ thuật loại viện trường học. Như chính mình này loại vừa mới biểu diễn mấy bộ phim truyền hình tiểu diễn viên tại nhân gia trước mặt căn bản không đáng chú ý. Không cần phải khẩn trương thái quá, liên bình thường kiểm tra là được rồi, chính mình cùng mặt khác thí sinh không có gì khác nhau. Nhưng mà, đến kinh ảnh thi vòng 2 này ngày, một đầu yêu yêu thân như trước vẫn là bay ra. Thi vòng hai nội dung là thơ đọc diễn cảm thêm một đoạn tài nghệ biểu diễn ra. Hứa Chân vốn định đánh một đoạn trường quyền làm tài nghệ, nhưng mà mấy vị giám khảo nghe được hắn muốn đánh quyền, lại một cái cái lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bên trong một cái tương đối trẻ tuổi nữ lão sư trông mong nhìn qua hắn, hỏi: "Hứa Chân đồng học, chúng ta muốn nhìn Giang Sơn Như Họa có thể không?" Hứa Chân: "Này vị lão sư, ngươi như thế nào còn đốt tiếng ngủ? Ta đến cùng là người dự thi, còn là tới làm văn nghệ biểu diễn. Nếu như là cái sau, phiền phức đem suất tràng phí cho ta kết một chút. Không cẩn thận quên đúng giờ phát." "Được rồi." luôn như vậy đi, đại gia hẳn là còn không có khởi. chương 123, ngẫu nhiên gặp hí tinh. chương 123, ngẫu nhiên gặp hí tinh. chương 123, ngẫu nhiên gặp hí tinh, trước càng sau sửa. hàng năm nghệ khảo đều sẽ xuất hiện rất nhiều minh tinh thí sinh, trong đó so hứa chân càng hàng hiệu hơn, càng nổi tiếng khí cũng nhìn mãi quên mắt. các giám khảo đối minh tinh sớm đã miễn dịch, tuyệt sẽ không bởi vì người nào đó đã xuất đạo mà đối với hắn mở một mặt lưới. bất quá, hứa chân cùng mặt khác minh tinh thí sinh so sánh lại hơi có sự khác biệt. hiện tại giám khảo trong lòng lớn tượng càng nhiều không phải minh tinh mà là một cái ưu tú võ thuật người biểu diễn. Giám Khảo lúc này cố ý nhắc lên Giang Sơn Như Họa, trên thực tế là đối với hắn một loại biến tướng cổ vũ cùng tán thành. Đương nhiên, cũng không loại bỏ một ít người sát thực muốn nhìn chính là hứa chăn nhà danh về nhà rảnh, còn là thành thành thật thật đánh một đoạn Giang Sơn Như Họa bên trong võ thuật đoạn ngắn. Chỉ bất quá huyền truyền cự tuyệt giám Khảo dùng cái chổi thay thế bút lông để nghỉ bốn. Ba ngày sau, trung Hí thi vòng 2 bắt đầu. Năm nay trung Hí không thiết ba thử, thi vòng 2 trực tiếp định sinh tử. Bởi vậy, nay chàng kiểm tra áp lực thoáng cái liền trở nên so bình thường năm lớn hơn chút. Chú hí thi vòng đầu báo danh nhân số chừng hơn 8000 người, mà thi vòng 2 lại giảm mạnh đến hơn 300 người, Hứa Chân tại cửa ra vào xem xét nghiệm chứng kiện thời điểm, liền rõ ràng cảm nhận được không giống với thi vòng đầu lúc tịch liêu cảm giác. Đồng học Ngô Hảo, xin cầm hảo chứng kiện, dựa theo bảng hướng dẫn chỉ thị đi địa điểm chỉ định chờ đợi kiểm tra. Cửa ra vào nhân viên công tác xem xét nghiệm hảo chứng kiện sau, đem chứng kiện đưa trả lại cho hắn. Hứa Chân tiếp nhận chứng kiện, vừa định nói một tiếng tạ, lại chợt phát hiện trước mắt nhân viên công tác nhìn qua có chút quen mắt. Lâm gia? Nàng như thế nào ngồi tại nơi này? Hứa Chân ngu ngơ một cái trước mắt, sau đó lập tức lại kịp phản ứng, à, nói Lâm gia trước mắt còn là trung hí năm ba sinh viên tới. Đại khái là nghỉ đông trong lúc trong lúc rảnh rỗi, giúp trường học làm một chút công nhân tình nguyện. Mà lúc này, ngồi tại cửa ra vào bàn dài phía sau Lâm gia thấy Hứa Chân nhìn thấy chính mình, con mắt cười thành hai tràng khuyết răng. "Ân, ta mới sẽ không nói ta là dùng công ty nghiên hội đẩy nhà bên trong liên hoan, lại dùng nhà bên trong liên hoan đẩy công ty nghiên hội mới chạy tới đâu." Bởi vì đằng sau thí sinh còn tại xếp hàng chờ đợi vào sân. Hứa Chân không có chắn tại này bên trong cùng Lâm Gia bắt chuyện, chỉ cười sông nàng vây vây tay, trực tiếp tự đi vào sân trường. Lâm Gia nhìn Hứa Chân dần dần đi xa bóng lưng, tiếc nối thở dài. "Ai, hóa thân cầu đá vẫn chưa được a." "Cầu đá sẽ không động." Rất nhanh, Hứa Chân tại bảng hướng dẫn dẫn đạo hạ tìm được trường thi sở tại kia tòa nhà. Bởi vì thi vòng 2 cùng 3 thử hợp cũng tiến hành, bởi vậy, thi vòng 2 khảo thí nội dung rất không giống thi vòng đầu lúc như vậy rất nhanh liền có thể kết thúc. Tiến vào trường thi sở tại lầu dạy học, nhìn hàng hiên bên trong muôn hình muôn vẻ đối thủ cạnh tranh nhóm, Hứa Chân cảm nhận được không nhỏ áp lực. Trung hí biểu diễn chuyên nghiệp năm nay chiêu sinh danh ngạch là 50 người. Nói cách khác, tiến vào thi vòng 2 hơn 300 người bên trong chỉ có không đến 1/6 có thể lưu đến cuối cùng. Hứa Chân tại đóng phim phương diện kinh nghiệm cố nhiên so mặt khác người chiếm chút ưu thế, nhưng là, tại nghệ khảo chuẩn bị phương diện, hắn liền có chút niềm tin không đủ. Thi vòng 2 không phải truyền hình điện ảnh kịch thử hí, nội dung hàm cái thanh, đại, hành, biểu từng cái phương diện nội dung. Nhất là chú trọng đối kiến thức cơ bản khảo tra. Rất nhiều thí sinh đều là theo cao nhị nửa học kỳ sau, thậm chí sớm hơn thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị nghệ thi. Mà Hứa Chân chân chính dùng cho nghệ khảo thời gian chuẩn bị, tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 2 tháng. Tuy nói hắn tại khả không thời gian bên trong đã đem hết thể có thể làm cố gắng đều làm được, nhưng như trước vẫn là có chút chỗ dạn. "Ai, Hứa Chân, ngươi cũng ở chỗ này?" Hứa Chân chính đứng tại hành lang bên cửa sổ, ngưng thần nghĩ lại đón lấy người dự thi nội dung, đột nhiên cảm thấy có người ở sau lưng chụp chính mình một chút. Hắn nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau một cái nam sinh xa lạ. Này người cao cao vóc dáng, mày rậm, mắt một mí, lớn lên không thể xưng là anh tuấn nhưng lại thực cao cấp. Là này loại rất có nhận ra độ hí kịch mặt Hứa Trân xác định chính mình cũng không nhận ra này người nhưng đã đối phương chào hỏi hắn hắn vẫn lễ phép hồi lấy mỉm cười nói ân ta tại số 3 trường thi từ khi Xuân Vãn lúc sau Hứa Trân đã thực thói quen có người xa lạ cùng chính mình bắt chuyện mặc dù này người nhìn qua có chút như quen thuộc nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái kia người sát bên Hứa Trân đứng ở bên cửa sổ hai tay chống tại trên bệ cửa sổ cảm khái cười nói lúc này mới bao lâu không gặp à ngươi đều thành đại minh tinh ta vừa rồi này một đường đi tới khắp nơi đều nghe thấy có người tại nghị luận ngươi. Hứa Chân, bao lâu không gặp. Ta trước kia gặp qua người sao? Hắn kinh ngạc nhìn hướng nam sinh trước mắt, ngơ ngác nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói, đồng Học, rất xin lỗi ta không, cái gì ấn tượng, xin hỏi xưng hô như thế nào? Kia người nghe xong này lời, khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nói, ngươi không nhớ rõ ta? Hứa Chân bị hắn này câu nói làm cho một mặt ngượng bất bốn. Ta hẳn là có nhớ không? Nhưng là thật hoàn toàn không có ấn tượng a. Ta đi, vô tình. Kia người nhìn thấy Hứa Chân tần sắc, một mặt bị thương nói, đã nói cậu thả phú quý chớ quên đi, như thế nào người này một khi lên như diều gặp gió, quay đầu liền quên quê quán phụ lao huynh đệ nhóm. cửa thôn đường đất vẫn chờ người cửa hàng nhựa đường đâu. Hứa Trăn, đại ca, ngươi đến cùng vị nào? Có thể hay không giải thích cho ta một chút? A, lão sư hảo, lão sư buổi sáng hảo, vương lão sư ngài hảo. hai người chính rằng co không xong, chợt nghe thấy trung quanh truyền đến liên tiếp vấn an thanh âm. Hứa Trăn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái người lùn trung niên nam nhân chính đang bưng nước cấm ly chậm rãi hướng đám người phương hướng đi tới. này người năm tới năm tuổi. Ngũ Quan cứng rắn, một bộ ít khi nói cười bộ dáng. Hứa Chân bởi vì trước đó đã làm công khóa, bởi vậy một chút liền nhận ra này người tới, trung hí biểu diễn hệ giáo sư một trong, Vương bác Vũ. Hắn đã xuất hiện ở đây, xem ra chính là bổn chàng kiểm tra giám khảo một trong. Vương giáo sư một mặt nghiêm túc hướng đám người gật đầu một cái. Hắn ánh mắt lướt qua chung quanh các vị thí sinh, ai cũng không có nhìn. Nhưng mà, ngay tại hắn khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn Hứa Chân bên người cái tiết như quen thuộc nam sinh lúc, vẻ mặt lại hơi biến đổi. "Nhất Phàm, ngươi là năm nay nghệ khảo sao?" Vương Bắc Vũ dừng bước, Trực tiếp hướng nam sinh kia hỏi. Nam sinh thái độ cung kính nói, Đúng vậy, Vương lão sư, năm trước lúc này chúng ta kịch đoàn vừa vẫn đi Cao Lô tuần diễn, không đổi kịp lễ khảo." Vương bác Vũ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, bưng ly nước của mình tiếp tục hướng phía trước đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, các vị các thí sinh mới lại lần nữa xì xào bàn tán. Lúc này, Hứa Chân lại lần nữa nhìn về phía cái kia như quen thuộc nam sinh, nói, "Xin lỗi, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta là thật không có ấn tượng." Nhưng mà lúc này, mới vừa rồi còn biểu tình phong phú nam sinh chợt đổi một bộ gương mặt Hắn thần sắc ung dung nhìn hướng Hứa Trân, hơi khẽ nâng lên cằm, nói: "À, ngươi không có ấn tượng là được rồi, hai ta đúng là không biết." Hứa Trân ba. Nam sinh kia quay đầu nhìn hướng Hứa Trân, mặt mũi bình tĩnh cùng vừa rồi hoạt bát bộ dáng nhìn qua tưởng như hai người, nói: "Ngượng ngùng quấy giày đến ngươi, ta này người yêu thích tùy thời tìm kiếm diễn dịch trạng thái." Hắn theo áo lông miệng túi bên trong lấy ra một khối đóng gói tinh mỹ chocolate, nói: "Đây là ta lần trước đi Cao Lô thời điểm mua, không hủy đi qua phòng, ngươi nếm thử." Nói xong, hắn đem chocolate nét vào Hứa Trân tay bên trong, quay người liền đi. Độc Lưu Hứa Trăn một người tại gió bên trong lộn xộn, nghệ thí sinh, đều như vậy có cá tính sao? Còn là nói ta không cẩn thận đụng phải cái kỳ hoa. Hứa Trăn số báo danh tương đối dựa vào sau, cách đến phiên hắn còn có định thời gian dài. Hắn cầm kia khối châu cô liếc, một mặt im lặng, chỉ phải tạm thời đem này việc nhỏ xen giữa quên mất sạch, tiếp tục chuẩn bị sau đó phải kiểm tra nội dung. Ai? Hứa Trăn, người cũng ở chỗ này, nhưng mà chưa được vài phút, một câu quen thuộc lời dạo đầu vang lên lần nữa. Hứa Trăn vô cùng bất đắc dĩ quay đầu. Muốn nhìn một chút có phải hay không lại có cái nào hí tinh nghị đến đùa chính mình, bất quá cũng may, lần này tới chính là thật người quen. Trước đây từng theo hứa Chân cùng nhau quay chụp MV cô đơn, A Y Mộ. Hứa Chân nhìn thấy nàng, giật mình nhớ lại, à, trước đó đúng là nghe nói nàng văn hóa khóa không khảo hảo, bất hạnh thi rớt, xem ra năm nay đây là tập hợp lại lại để chiến đấu. A Y Mộ nhìn thấy có người quen, cười hướng hắn phất phất tay, vừa muốn nói chút gì, bỗng nhiên nhìn thấy trên tay hắn cô chocolate, nhịn không được hoảng sợ nói, à, ngươi cũng bị mạnh nhất phàm đỗ nghịch." Hứa Chân nghe vậy sửng sở, nói mạnh nhất phàm là ai? A im mộ theo túi bên trong lấy ra một khối giống nhau như lúc Châu cô lết đến, Chu Mậu nói, chính là cho ngươi Châu cô lết kia người. A, thật là mạnh một phiền, phiền chết. Hắn mới vừa mới nhìn đến ta, tức đến nổ phổi nói với ta, ta cùng hắn đoạn bạn trai, đem ta gấp đến độ mồ hôi đều hạ đến rồi. Kết quả nháo nửa ngày lại là đang diễn trò, nhưng tức chết ta rồi. Hừ, hắn lại như vậy ngoạn, về sau ai còn tin tưởng hắn nói chuyện? Thật là chưa từng nghe qua sói đến đấy chuyện xưa. Hứa Trân nghe nàng kĩ kĩ nhất đốn phàn nàn, nửa ngày không nuốt rõ ràng. A Y Mộ cùng hắn đoạt bạn trai, cái này quan hệ có phải hay không có chút loạn. Chương 124, tập thể tiểu phẩm. Chương 124, tập thể tiểu phẩm. Chương 124, tập thể tiểu phẩm. Đi qua A Y Mộ giới thiệu, thứ chân cuối cùng là rõ ràng vừa mới kia vị hí tinh Lai Lịch. Mạnh nhất phàm, kinh thành hải đường kịch bản đoàn diễn viên. Đã từng tại rất nhiều bộ kịch bản biểu diễn thanh xuân bản bên trong diễn chính, cũng nhiều lần bị điều tạm đến quốc gia kịch bản viện biểu diễn trọng yếu nhân vật. Nghe nói này vị tiểu ca sinh ra ở diễn nghệ thế gia, Nhà bên trong rất nhiều trưởng bối đều là nghiệp nội rất có danh vọng kịch bản diễn viên, gia học bên thâm vô cùng thâm hậu. Hứa Chân đối với hắn này phần lý lịch cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn cũng không phải đối thoại kịch diễn viên vô nau thổi, chỉ bất quá, mạnh nhất phàm sở tại này gia hải đường kịch bản đoàn, hắn coi như có hiểu biết. Bởi vì, Tống Úc tại ký kết đông nhạc truyền hình điện ảnh phía trước, chính là này gia kịch đoàn diễn viên. Như thế nói đến, này vị đáng ghét tiểu ca cũng coi là Tống Úc đồng môn sư đệ. Đối với Tống Úc diễn kĩ, Hứa Chân xưa nay là chịu phục. Lúc trước hai người cùng nhau trụ tuyệt đại song kiêu thời điểm, Hứa Chân liền cảm giác từ trên người hắn thu hoạch rất nhiều. Cho dù là hơn một năm đi qua, hắn cảm giác chính mình tại diễn kịch phương diện có tiến bộ không ít, tông cốc vẫn như cũ có thể đối chính mình cho rất nhiều phương diện chỉ đạo. Hứa Chân cùng A Y Mộ đơn giản Hàn huyên hai câu lúc sau liền không nói thêm lời, các tự chuẩn bị khởi kế tiếp nghệ khảo nội dung. Ước chừng tại buổi sáng 9 giờ 30 phút tả hữu thời điểm, khảo vụ rốt cuộc gọi vào Hứa Chân số báo danh. Trung hí thi vòng 2 là 5 người một tổ, tập thể tiến vào trường thi. Nhưng mà hoan gian ngõ hẹp, Hứa Chân thật vừa đúng lúc chút lần này tới lần khác đụng phải vừa mới đem chính mình đùa nghịch một trận mạnh nhất phàm. Hai người tương xem nhìn một cái, các tự lộ ra có chút cổ quái biểu tình. Thừa Dịp thượng một tổ chưa ra tới khoảng cách, mạnh nhất phàm tiến đến Hứa Chân bên cạnh, thấp giọng nói, "Ta kỳ thật có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi ngươi." Hứa Chân hỏi, "Cái gì vấn đề?" Mạnh nhất phàm nói, "Ta trước đó nhìn qua ngươi diễn tuyệt đại song tiêu, ngươi cấp đi thần tích đạo trưởng bội kiếm kia đoạn, có phải hay không bắt chước cô tinh kiếm bên trong Lăng Vân lão sư?" Hứa Chân nghe vậy sửng sở, hắn còn chưa kịp trả lời, mạnh nhất phàm lại nói, "Nửa đêm thiết tâm lan đi ám sát Giang biệt hạ." Người ra tay ngăn cản nàng kia đoạn, có phải hay không bắt chước tam hiệp ngũ nghĩa bên trong phương tính Vũ lão sư? Còn có ngươi cùng Yến Nam Thiên tại bờ sông giao thủ kia đoạn, có phải hay không bắt chước thần châu kỳ hiệp bên trong Trần Chính Hào lão sư? Nghe được này phiên lời nói, Hứa Chân lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không sai. Lúc trước mới vừa tiếp thụ tuyệt đại song tiêu thời điểm, Hứa Chân còn là cái thuần mại nghề, đối diễn kịch không có một chút khái niệm. Trợ lý Chu Hiểu Mạn để cho tiện chính mình quay chụp, đem Hoa Vô Quyết mỗi một cái biểu diễn đoạn đều tìm một số cái mẫu bản, làm hắn tham khảo tiền bối diễn viên tại loại hình tràng cảnh bên trong xử lý phương thức. Hứa Trân muốn cho rằng, Chu Hiểu Mạn làm này đó chuyện, cơ hồ là người không đủ sức. Kết quả không nghĩ tới, cái này Hí Tinh Đồng học thế mà có thể nói tới như thế chuẩn xác. Mạnh Nhất Phàm nhìn thấy Hứa Trân vẻ kinh ngạc, biết là chính mình đoán đúng rồi. Hắn không khỏi mỉm cười, nói: Mạng bên trên có rất nhiều người khen ngươi diễn kỹ hảo, nói thật ta cảm thấy rất khôi hài, có thể là bọn họ xem phim truyền hình tương đối ít đi. Biểu diễn bản chất là một loại nghệ thuật sáng tạo, mà không phải bắt trước. Nếu như ngươi một mặt bắt trước người khác biểu diễn, liền không cách nào hình thành chính mình phong cách, chỉ có thể là bắt trước bừa. Miêu Hồng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Chân nghe hắn này cố cư cao lâm hạ thuyết giáo tư thái, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Đây chính là diễn dịch thế gia kiêu căng sao? Nếu như là tại hơn nửa năm trước, chính mình mới vừa chụp xong tuyệt đại song kiêu thời điểm, nghe được này phiên lời nói chỉ sợ thật sẽ cảm thấy mồ hôi đầm địa. Bởi vì khi đó chính mình là thật tuấn bất trước, thật không hội diễn. Thế nhưng là hiện giờ gần một năm trôi qua, ai có thể đều là nô hạ am ông. Hứa Chân quay đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nói với ta như vậy nhiều, là sợ một hồi kiểm tra khảo bất quá ta sao? Mạnh nhất phàm là bật cười nói, "Xin lỗi, ngươi không tại ta tương đối phạm vi bên trong." Hứa Chân nói, "Xin lỗi, ta cũng đúng là không biết ngươi." Phúc, Nghe được hai người đối thoại, bên cạnh một vị thí sinh nhịn không được cười ra tiếng. Mạnh nhất phàm sắc mặt lập tức trầm xuống phía dưới. "Hảo, rất tốt, ngươi không biết ta. Ngươi hiện giờ ngược lại là thiên hạ người nào không biết Quân A, thật lợi hại, thật phong quang." Kia đã không còn gì để nói, bằng thực lực nói chuyện đi. "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này mình tinh nghệ nhân có thể cho công chúng đưa trước như thế nào bài thi." Mấy phút đồng hồ sau, Thượng một tổ người biểu diễn kết thúc, Hứa Chân mạnh nhất phàm đám người được mời vào hiện trường. Năm người đơn giản hướng các giám khảo bản thân qua tự giới thiệu sau, ngay sau đó là thi từ đọc diễn cảm và thanh nhạc biểu hiện ra khuôn. Bởi vì cái này thanh nhạc biểu hiện ra không phải tới hết kỹ, bởi vậy, mỗi người đều chuẩn bị một bài giản dị tự nhiên dân tộc ca khúc. Hứa Chân thanh âm điều kiện không sai, nhưng bởi vì thiếu thiếu rèn luyện, một bài dân gian điệu hát dân gian hát đến chỉ có thể coi là bốn bề yên tĩnh. Ngay sau đó chính là thi vòng 2 trọng đầu thí, tập thể tiểu phẩm. Một người trong đó làm làm đại biểu tiến lên rút một chương ký biểu hiện đề mục là con rể tới cửa. 10 phút thời gian chuẩn bị lúc sau, biểu diễn sắp bắt đầu. Nay một tổ năm cái người tụ cùng một chỗ, mấy người cũng mặc kệ ai là nhân vật công chúng, ai là có kinh nghiệm diễn viên, đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận, tận lực vì chính mình tranh thủ tốt hơn nhân vật. Hứa Chân lúc này thì tỏ ra so mặt khác người hơi chút bình tĩnh một chút. Hắn cũng không phải không quan tâm chính mình kiểm tra, mà là hắn trong lòng rõ ràng, vô luận ngươi cầm tới chính là cái gì nhân vật, cuối cùng thành tích đều phải xem ngươi diễn như thế nào. 2 3 phút sau, nhân vật phân phối định sổ dưới, mạnh nhất phàm vai diễn con, con rể mặt khác ba cái thí sinh phân biệt vai diễn nữ nhi, nhạc mẫu cùng nhạc phụ. về phần hứa trăn thì vai diễn nhà gái ba phải ra ra. mặt khác nhiều người ít đều cảm thấy có chút chỗ dạng, cảm giác chính mình lao nhau đem hứa trăn đẩy lên cái này vị trí bên trên đến, giống như có chút khi dễ người. nhưng hứa trăn bản nhân lại cảm thấy rất tốt. ra ra cũng có thể rất đẹp trai a. nói ví dụ tiểu viên thuốc ra ra à, tuổi trẻ thời điểm cũng là nhất đại siêu nhân tới, nhiều xoáy. kế tiếp vài phút đám người lưu diễu thảo luận kịch bản hướng đi. bởi vì thời gian có hạn, cũng không thể trông cậy vào cái này tiểu phẩm có nhiều đặc sắc. Đại khái chính là thiết kế này, mấy người trẻ tuổi cùng trưởng bối chi gian mâu thuẫn, cùng với mấy năm gần đây tương đối lưu hành tình yêu và hôn nhân xem làm bao quần áo, giai đoạn trước chuẩn bị cũng liền hoàn thành. Hiện trường giám khảo nhìn đồng hồ, nói, 5 phút đồng hồ đến lượt, biểu diễn bắt đầu. Quan chủ khảo Vương Bắc Vũ giáo sư một bên uống vào ly bên trong trà, một bên nhìn chăm chú vào tràng bên trong mấy người biểu diễn. Hắn đối này một tổ kiểm tra vẫn còn có chút đề bụng. Năm vị thí sinh bên trong, không chỉ có lần này danh tiếng vang nhất Minh Tinh thí sinh Hứa Trần, đồng thời còn có chính mình một vị lão hữu như tử hiện giờ tại kịch bản vòng tròn bên trong rộng chịu tán thành thanh niên diễn viên mạnh nhất phàm, có kinh nghiệm diễn viên, muốn đem như vậy một trận ngô hứng biểu diễn cũng hảo, kỳ thật cũng không khó. Mấu chốt liền ở chỗ tìm đúng nhân vật định vị, biểu diễn hy kịch sức kéo tới. Vương Bác Vũ tin tưởng, lấy mạnh nhất phàm thực lực diễn này loại ngô hứng tiểu phẩm, căn bản là là một bữa ăn sáng. rất nhanh chàng bên trong biểu diễn bắt đầu.